chương 52, thực chiến thi đua chương 52, thực chiến thi đua luyện khí ngũ trọng. Lần trước kiểm tra tháng, hắn không phải tứ trọng trung kỳ sao? Như thế nào nhanh như vậy, có phải hay không cắn thuốc? Tám thành là. Lý Tử Quang Tiếng nói rơi xuống, trong phòng học một hồi sôi trào. Địa nguyên tinh chủ Lưu giáo dục, đối với hạp dược Lưu đánh giá là chê khen nửa nọ nửa kia. Đại lượng cắn thuốc, mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng lại dẫn đến chỉ có cảnh giới, không có tương ứng thực lực. Giống như là mập giả tạo người, nhìn như khổng vũ hữu lực, lại chỉ là một bộ cái thùng rỗng. Nhưng thích hợp can thuốc, dùng đột phá cũng là bị khích lệ. Tiến tính. Lý Thự Quang trầm giọng hét một tiếng, cưỡng ép không tràng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Triệt. Ta hôm qua mới đột phá. Đối phương là trúc cơ tu sĩ, chính mình lại không đeo che lấp cảnh giới ngọc bài. Các học sinh nhìn không ra, không có nghĩa là lao sư nhìn không ra. Lý Thự Quang nghe vậy, đệ xuống bài thi, quan sát tỉ mỉ lên Trần Triệt. Hàng trước học sinh nhìn thấy một màn này, đều im lặng không lên tiếng lui về sau một bước. Sau một khắc, Lý Thự Quang không có dấu hiệu nào, tay phải khẽ động, trực tiếp một trường gỗ tới. Đây là thăm dò. Trần Triệt cấp tốc phản ứng lại, cơ hội không có do dự, tay phải hắn một lần, nên tiếp đối phương bàn tay. Cùng chúc cơ tu sĩ giao thủ cơ hội, thế nhưng là tương đương hiếm thấy A Lý tự quang một trường này nhẹ nhàng, yếu đối, nhìn như không có chút nào lực đạo. Nhưng nên tiếp trong chốc lát, Trần Triệt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng chân nguyên, giống như tam giang ngũ hồ thủy triều, điên cuồng chút xuống mà tới. Lập tức, hắn đem đan điện thôi động đến cực hạn, thể nội chân nguyên liều lĩnh tuôn ra, đối kháng cỗ này chân nguyên triều dâng. Vô hai người chân nguyên tương giao, nhất thời một cổ cuồng bạo khí lưu, lấy hai người thân thể làm trung đường bao phủ bốn phương tám hướng. hoa lạc, kình phong bao phủ, hàng trước đồng học chỉ cảm thấy mặt như lao tước, bên tai tràn đầy hô hô phong thanh, mấy cái cách gần học sinh, bác thịt trên mặt đều bị thổi biến hình. đây chính là trúc cơ tu sĩ chân nguyên sao, trong lòng trần triệt chấn động mãnh liệt. mặc dù hắn biết được lý tự quang rất mạnh, nhưng khi chân lúc giao thủ mới hiểu thân là trúc cơ tu sĩ kinh khủng. mặc kệ hắn như thế nào ngăn cản, đối phương chân nguyên cũng giống như thái sơn nghiền nổ, trùng trùng điệp điệp kéo dài không ngừng, hắn chính là điều động toàn bộ tu vi đi ngăn cản, tại này cổ trước mặt vẫn như cũng giống như bọ ngựa đầu xe phản phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dùng chân nguyên triệt để phá tan chính mình rất tốt chân nguyên nồng đậm chất lượng cũng rất cao ngay tại Trần Triệt sắp ngăn cản không nổi lúc Lý Tử Quang chậm rãi thu hồi tay phải gật đầu khen ngợi xem ra ngươi là hạ khổ công phu không phải dựa vào ngoại lực mới bước vào luyện khí ngũ trọng trở về chỗ ngồi a sau đó muốn đi học là Trần Triệt gật gật đầu cầm qua bài thi, đi trở về chỗ ngồi nghe được Lý Tử Quang tán thưởng các học sinh lại là một hồi nghị luận ở mỹ newberg thế mà không phải cắn thuốc tốc độ tu luyện cũng quá nhanh à Hắn khai giảng lúc mới vừa bắt bước vào luyện khí tứ trọng không lâu, 2 tháng liền ngũ trọng. Hoàng Trung Phi ngồi tại chỗ, luôn cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng chính mình thi toàn lớp đệ nhất, thế nhưng là hắn vì cái gì không có cảm nhận được nửa điểm vui sướng đâu? Trở lại chỗ ngồi, Trần triệt trực tiếp nhìn về phía phiếu điểm bên trên xếp hạng. Lớp học thứ 3, toàn khóa 19. Giống như lần trước, đến nỗi toàn trường thực chiến xếp hạng, cơ ngỗ rất xuống 900 tên. Bất quá đây là bình thường, bởi vì học sinh cấp 3 khóa thứ nhất chính là ngưng luyện thần thức, một khi thần thức mở ra, năng lực thực chiến sẽ có tăng lên trên diện rộng nhưng ở trong cao nhị hắn vẫn là ổn định tại niên cấp trước mười. bất quá nếu như ta có thể tại cao nhị sớm ngưng tụ ra thần thức cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Trần Triệt tâm thầm nghĩ tới. sau khi tan học Lý Tự Quang đem Trần Triệt kết lên văn phòng đối phương trước tiến hành khen ngợi tiếp đó lúc này mới quan tâm nói ta biết được ngươi khắc khổ chăm chỉ nhưng mà nhớ lấy khổ nhàn kết hợp nếu như quá mức điên cuồng tu luyện sẽ hao tổn bản nguyên ảnh hưởng sau này tiến độ. đa tạ lão sư quan tâm đối với người khác tiện ý quan tâm Trần Triệt sẽ không đi tận lực giản rãi thời gian lâu dài sẽ chỉ làm người khác tiện ý tiêu thất. Rất tốt, luyện khí ngũ trọng, đến 12 tháng, ngươi giữ gốc có thể tới trung kỳ. Mà lấy thực lực của ngươi, hẳn là đủ tháng qua lục trọng." Lý Tự Quang ngón tay gõ mặt bàn, trầm giải tính. "12 tháng, là có cái gì sao?" Trần Triệt nghe ra nói bóng gió. "12 nguyện là thực chiến cạnh tranh thời gian, lần trước ta chỉ muốn cùng ngươi nhắc, bất quá ngươi không tới ngũ trọng, lo lắng ảnh hưởng ngươi tu luyện, cho nên liền không có nói." Lý Tự Quang gật gật đầu, cũng không giấu giếm, "Mỗi cái lớp học, lao sư tiến cử một vị. Lớp học thứ ba có thể trực tiếp tham gia. Trừ cái đó ra, có học sinh muốn tham gia mà nói." có thể tự mình báo danh. Theo ta thấy, người kém nhất cũng có thể cầm một cái cấp thành phố giải thưởng. Đan đạo có thi đua, thực chiến tự nhiên cũng có. Trừ cái đó ra, chân pháp, phù lục, luyện khí cũng có tương ứng thi đua hàng mục. Đương nhiên, còn lại tu tiên bách nghệ cũng sẽ có, nhưng không có cái này năm hạng trọng đại. Cầm tới cấp thành phố giải thưởng có chỗ tốt gì? Trần Triệt trong lòng hơi động. Lý Thự Quang, cấp thành phố giấy chứng nhận một bộ. Trần Triệt, cấp thành phố giải thưởng, cũng chỉ có những thứ này. Bất quá, ngươi có thể đi vào tiên môn trước 10, liền có thể bị tứ đại đạo viện cử đi. Thật hay giả? đương nhiên là thật sự, chỉ có điều muốn cầm không dễ dàng như vậy. Thi đua quá trình trước tiên từ cấp thành phố tuyển bạn, tiếp đó giao qua tỉnh, cuối cùng mới là tiên môn đại tái. Trong thấy Trần Triệt tâm động không ngừng, Lý Thự Quang cười nói, bất quá kỳ trước thi đua, có thể tại tiên môn đại tái nhận được trước mười, ít nhất cũng phải là trúc cơ. Mặc dù nói ba trận thời gian tranh tài khoảng cách gần tới một năm, nhưng mà ngươi có lòng tin trong vòng một năm đánh bại trúc cơ tu sĩ sao? Trần Triệt mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Thiên Quynh chi họa phía trước, giống như là loại này thiên kiêu thường, thường trăm năm mới ra một hai cái, hơn nữa mỗi một cái cũng là tương lai nguyên anh đại lao có năng lực hai tông lập phái tồn tại. một khi số lượng xuất hiện nhiều, chính là thiên tiêu loạn thế cục diện. thậm chí sẽ xưng là đại thế chi tranh. kết quả toàn dân tu tiên sau đó, tiên môn đem những thứ biến thái này toàn bộ đào lên. hơn nữa, mỗi năm đều có như thế một đám học sinh. ngươi cũng không cần nản chí, nếu như ngươi tốt nhất cố gắng tu hành, vẫn có có thể cầm một cái cấp tỉnh giải thưởng. cấp tỉnh giải thưởng có chỗ tốt gì? cấp tỉnh giấy chứng nhận một bộ. không nên suy nghĩ nhiều. đối với đại bộ phận học sinh tới nói, có thể đến cấp tỉnh, liền đã thuộc về cuối. loại này thi đua, chính là tứ đại đỉnh cấp đạo viện hạt giống đi tham gia đều chưa hẳn có thể cầm tới thứ tự. Lý thự Quang cười vỗ vỗ Trần Triệt bả bay, an ủi, bởi vì đối với tính chuyên nghiệp yêu cầu tương đối cao, có thể không chút nào khoa trương mà nói, so kiểm tra tứ đại còn khó hơn. Hiểu rồi. Tứ đại nhìn chính là toàn khoa thành tích, mà thi đua nhìn chính là đơn khoa. Trên thực tế, độ khó càng lớn. Trần Triệt trong lòng hơi động, Lý Lão sư, ta nghĩ sớm ngưng luyện thần thức, nếu có cơ hội, ngươi có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút? Thiên Vô không đủ, bận học tới gót. Cho dù là cho Thiên kiêu bồi chạy, hắn cũng muốn liều mạng đem hết toàn lực, cho dù thất bại nói không chừng cũng có thể tăng thêm chính mình thi đầu tứ đại sát xuất. này lại ảnh hưởng ngươi bây giờ học tập tiến độ. Lý Tử Quang có chút do dự, dù sao là quá tốn thời gian nếu như ảnh hưởng ta hiện hữu thành tích, vậy ta lập tức ngừng. Trần Triệt bảo đảm nói, hắn đã lấy được nên Nguyệt Hoa không bao lâu nữa liền có thể khởi động lại Ngưng Thần Hương Dan phương. Ngưng luyện thần thức, đây là chuyện sớm hay muộn. Lý Tử Quang không có lập tức đáp ứng, còn suy nghĩ. Trần Triệt, có suy nghĩ hay không tới ta ban ba. đúng lúc này, ban ba chủ nhiệm lớp nghiêm Tuấn đi đến, hắn bây giờ mỗi lần trông thấy Trần Triệt, câu nói đầu tiên là đảo chân tường. à. Ngươi trường nào thì đột phá luyện khí ngũ trọng. Xem ra lần tiếp theo kiểm tra tháng, ngươi thành tích muốn tăng lên trên diện rộng a. Nghiêm lão sư hảo, ta hôm qua đột phá. Trần triệt đáp. Nghiêm tuấn hết sức hài lòng, mặt mày hớn hở nói, cùng lão sư chia sẻ ngươi một chút tu luyện tâm đắc, ta ngày mai xong đi cho học sinh chia sẻ một chút, để cho bọn hắn đều tới học tập ngươi phương thức tu luyện. Ách, kiên trì bền bỉ tu luyện thường ngày, một khác không buông lòng. Trần triệt nhắm mắt, cưỡng ép giảng giải. liền cái này, Ngiam vẫn như cũ có chút hoài nghi. Chắc chắn liền cái này Lý Tử Quang cười cười, không có nửa điểm hoài nghi. Thuận thế thay Trần Triệt giải đây, ngươi cũng không phải không biết, Trần Triệt có tu luyện cỡ nào khắc khổ, cảnh giới đề thăng nhanh tự nhiên cũng bình thường, hắn chắc chắn không có khả năng có một tòa linh khí cao tới hai trăm tư nhân động phủ A. chương 53, học sinh bình thường hạn mức cao nhất chương 53, học sinh bình thường hạn mức cao nhất ha ha. Nghe trong phòng làm việc náo nhiệt vui cười. Trần Triệt đứng ở một bên cười làm lạnh, chúc mừng ngươi, lại trước tiên bài trừ câu trả lời chính xác. Cười xong đi qua, Lý Thự Quang lời nói xoay chuyện, ngươi trở về lên lớp à phương diện này tư liệu có chút phức tạp ta trước tiên sửa sang một chút buổi tối tan học trực tiếp phát đến cá nhân ngươi trong kho tài liệu cảm tạ lý lao sư trần triệt đại hỉ đối phương đây là đồng ý chỉ điểm mình ngưng luyện thần thức đưa mắt nhìn trần triệt rời phòng làm việc nghiêm tuấn chố mắt nhìn hiếu kỳ đánh giá đến lý thự quang ngươi chuẩn bị cho hắn tư liệu gì ngưng luyện thần thức trương trình học lý thự quang nói mở ra vi hình tinh não liền bắt đầu tìm vòi nghiêm tuấn sửng sốt một chút cả kinh nói lao lý ngươi đây chính là sớm giảng bài a Ngươi liền không sợ bị phụ huynh học sinh tố cáo đến tiên môn bộ giáo dục, đến lúc đó rơi cái một thân tao, mắc đều không mắc quả, đây là nhân tính, ở đâu đều tránh không được. Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút phiền phức. Học sinh khoa ngoại có vấn đề, chẳng lẽ ta còn không thể chỉ điểm sao? Lý tự Quang ngữ khí rất tự nhiên, đồng thời lại có chút tiết hận, Trần Triệt mục tiêu một mực là tứ đại, thế nhưng là ngươi ta đều biết, thi đấu tứ đại có bao nhiêu khó khăn. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, chăm chỉ khắc khổ Vĩnh viễn không cách nào bù đắp về thiên phú mang tới trên lệnh. Càng là cố gắng, càng là có thể cảm nhận được tuyệt vọng nhưng học sinh cũng không có từ bỏ, ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Nếu nếu là hắn cách tứ đại chỉ kém mấy phần, đời này ta đều sẽ ăn ngủ không yên. Nghiêm tuấn cũng trầm mặc. Hắn một lòng nhào vào giáo dục sự nghiệp nhiều năm, gặp qua không ít giống trần triệt học sinh. Cái này học sinh hạn mức cao nhất, cao nhất chỉ là một bản đạo viện. Mặc dù nhìn như chỉ là mấy phần trích lệnh, thế nhưng lại là phần lớn người dốc cả một đời, đều không thể vượt qua lại trời. Ta cũng sửa sang một chút tư liệu, đến lúc đó ngươi hỗ trợ chuyển cho trần triệt. cũng mở máy vi tính ra. Đây là học sinh của ta. Lý tự quang cường điệu một câu, trong giọng nói có chút bất mãn vậy thì thế nào nói không chừng hắn thu đến tư liệu của ta vô cùng xúc động tiếp đó chuyển tới lớp chúng ta tới cho đến lúc đó hắn chính là ta học sinh nghiêm vấn bung lên lỗ mũi mặt mũi tràn đầy trào phúng hắn đã tưởng tượng đến chân triệt chuyển tới lớp mình chính mình lại cầm phiếu điểm cùng lý thự quang khoe quang lúc, đối phương trên mặt biểu lộ quá tốt rồi công pháp sự tỉnh giải quyết ra văn phòng chân triệt mừng rỡ không thôi có lao sư chỉ điểm so với chính hắn cầm sách giáo khoa hồ loạn mạng tắt muốn mạnh cầm tới sách giáo khoa liền có thể tự học thành tài còn già hơn sư làm cái gì Vậy còn muốn trường học làm cái gì? Bất quá, kế tiếp phải mua một bộ chế hương công cụ. Dương thần hương không phải đan dược, mà là một loại dung dây. Đan sư chương trình học không hề chỉ là luyện đan, hương liệu chế tạo cũng bao hàm ở bên trong, thuộc về đan dược một cái chi nhánh. Bởi vì nên nguyện hoa nguyên nhân, Dương thần hương đơn thuốc, cơ hồ là mọi người đều biết, hắn thậm chí đều không cần chuyên môn đi hỏi thăm linh đại vĩ quá trình chế tạo. Đương nhiên, bởi vì tính bí mật vấn đề, cho dù sau này xảy ra vấn đề, hắn cũng không thể tìm linh đại vĩ tham khảo. Đến nỗi công cụ, càng là giết kiếm. Trở về phòng học trên đường, Trần Triệt trực tiếp từ trên mạng chọn lấy một nhà khen ngợi nhiều nhất cùng thành phố cửa hàng chọn mua một bộ chế gương công cụ. Vừa nghĩ tới qua không được bao lâu, là hắn có thể đủ ngưng luyện thần thức, cơn bộ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trong phòng học, náo nhiệt nho nhao, rất nhiều học sinh đều đang chơi đùa. Trần Triệt đột phá sự tình, chỉ làm một tiết học liền bình tĩnh tiếp. Đối với đại bộ phận học sinh tới nói, bọn hắn quan tâm hơn cuộc sống của mình, chỉ kích thích số ít mấy cái có lòng cầu tiến học sinh, thậm chí tan học đều không nói, ngồi tại vị trí trước vận chuyển dẫn khí quyết. Trên chỗ ngồi, Tề Phong chú đang tại soát video ngắn, bên cạnh còn vây quanh mấy cái học sinh nhìn cái gì đấy, Trần Triết sẽ tới. Hôm nay có cái trường học tổ chức học sinh đi bảo hộ khu du lịch mùa thu. Trên đường gặp kim đan yêu thú thể hiện ra yêu thú và giữa các tu sĩ hải hòa. Thế Phong chú đưa di động đổi một góc độ thuận tiện Trần Triết nhìn. Video ngắn là biên tập qua hình ảnh là một đám mặc đồng phục mang theo vàn mũ, giữa tiểu hồng kỳ học sinh tiểu học ngồi ở một tòa phi thuyền lái về phía một tòa chạy dài thánh sơn. Tiếp đó trong núi khoảng cách gần gặp được đủ loại yêu thú. Tại cuối cùng còn đi thăm một đầu kim đan đại yêu hang ổ đó là một đầu toàn thân ngân bạch yêu lang có gan lớn học sinh tiểu học sờ đầu của nó nó thậm chí còn hiếu hảo ngắt ngắt cái đuôi. cơm nở, đầu này yêu lang cũng quá nghe lời a, ta cũng muốn như thế một đầu yêu thú. sớm biết ta liền tuyển ngự thú khoa, chính mình cũng không cần tu luyện, chỉ huy yêu thú sát sát sát liền xong việc. cái này lời tông vu đạo nói, hắn thật sự lười nhát tu hành. những người khác cũng đều không ngừng hâm mộ, nhưng mà phần lớn người đều biết không có khả năng. dù là có tiên môn trợ cấp, đại bộ phận gia đình phụng dưỡng một cái học sinh tu luyện, đều sẽ cảm giác đến có chút phí sức, chớ đừng nói chi là lại phụng dưỡng một đầu yêu thú. đây là cái nào trường học? vì cái gì trường học chúng ta? không có tổ chức đi qua bảo hộ khu du lịch mùa thu. Trần Triệt chú ý điểm có chút khác biệt. lên cấp 3 một năm, hắn chỉ ở trường học tổ chức phía dưới, tham quan qua nhà bảo tàng, hơn nữa còn là cấp thành phố đơn vị. Nhục Thu Trường tiểu học phụ thuộc. ta không nên hỏi Trần Triệt lập tức không còn hâm mộ. Nhục Thu là một trong tứ đại đạo viện. bên dưới có trường tiểu học phụ thuộc, trường trung học phụ thuộc, có thể tại đây đi học, trên cơ bản cũng là không phú thì quý, hơn nữa đặt cơ sở cũng là địa linh căn. hàng năm chí ít có trưởng trăm vị học sinh có thể ổn bên trên tứ đại đạo viện. Dù là hoàng trung phi dạng này cấp thành phố phú nhị đại liền nhập môn đều không có tư cách. Thầm nghĩ lấy, hắn nhìn về phía hoàng trung phi, lại không nghĩ rằng đối phương tại bàn bụng tìm tìm kiếm kiếm. Một lát sau đông nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, từ bàn trong bụng móc ra một phong thư, hoảng sợ nói, lại có người cho ta viết thư tình. Nghe được động tĩnh, lâm nghị hồ nghi trông lại, ngươi cho? Không phải. Trần triệt lắc đầu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thật có nữ sinh mắt bị mù? Sau khi tan học, trần triệt đi ngang qua một nhà hiệu cầm đồ, đổi một khối linh thạch, khấu trừ phí thủ tục sau trong nháy mắt tới sổ 45 vạn. Tiền này đối với phạm nhân mà nói không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng đối với tu sĩ mà nói vẫn là không đáng chú ý trần triệt chân trước đã tới, chân sau chế hương công cụ liền đã đến. Sau khi mở ra, liền phát hiện một tấm bám vào linh mã thẻ, phía trên ghi chú, quét mã sau đánh giá đầy 1000 triệu ngũ tinh đánh giá, nhưng phải hai nguyên bao tiền lì xì chữ. Ha ha, cười khẽ một tiếng. Thói quen của hắn bên trong chỉ có ngầm thừa nhận khen ngợi, cùng với xoa bình. Kiểm tra một chút khí cụ, trong dương ngoại chỉ có nở rộ hương phấn vật chứa, còn có cân điện tử, chén khí, phơi hư lưới, lọ nan nước bán hàng qua mạng còn chỉ sợ hắn sẽ không cho mỗi một dạng công cụ đều hợp với sách hướng dẫn thậm chí quét mã sau còn có cặn kẽ video giải thích công cụ xem như đủ kế tiếp chính là chờ nguyên vật liệu tới tay đương nhiên lương thần hương nguyên vật liệu không hề chỉ có nên nguyên hòa một loại trong đó bao hàm thiên đàn hương lang ngân hảo, trà lang liên thủy thiên lâm một mười mấy loại tài liệu thậm chí quá trình chế tạo phức tạp dường dà hơn xa tại lưỡi đan xác nhận công cụ không có vấn đề lúc này mới đem hắn đóng gói cất kỹ các loại tài liệu sau khi tới tay hắn liền có thể lấy tự tay chế tác làm đinh linh Thanh uy tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Triệt cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai like là Lý Thụ Quang tư liệu phát tới. A, hết thể có hai phần. ấn mở cơ sở dữ liệu lúc, Trần Triệt sửng sốt một chút. Cùng thời khắc đó, Lý Thụ Quang nhắn lại cùng đến. Cái này hai phần ngưng luyện thần thức tư liệu, một phần là ta, một phần khác là nghiêm vấn Lão sư để cho ta chuyển giao tới. Hai phần nội dung ngươi có thể đối chiếu một chút, sẽ càng thêm toàn diện. Lần sau gặp được hắn, nhớ kỹ luôn cảm ơn hắn. Cảm tạ Lý Lão sư nhắc nhở. Ân, tự nhìn xem a, có cái gì không hiểu, hỏi lại ta. Sau khi nói xong, đối diện liền không có động tĩnh, hiển nhiên là Hạ Tuyến. "Lão Nghiêm a." Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lão Nghiêm cũng đúng bảo. Cảm thán một tiếng, lúc này mới mở ra cơ sở dữ liệu văn kiện. Chương 54, thần thức giai đoạn 3 chương 54, thần thức giai đoạn 3 hai vị lão sư chuẩn bị tư liệu tương đối đầy đủ. Tất cả nội dung, chẳng những nghiêm ngặt dựa theo sách giáo khoa tiến lên, hơn nữa kỹ càng, không thiếu chỗ khó cũng tiêu lên chú giải. Dù là hắn đọc nhanh như gió, không rõ ràng xem xong, cũng đến sau nửa đêm. Nguyên lai like là chuyện như thế. Chân triệt thở dài ra một hơi. Lúc trước hán đối với thần thức thể hệ vẫn là kiến thức lừa dối nhưng xem xong phân tích sau đó lập tức có loại đẩy ra vân bụ, gặp trang sáng cảm thụ tiên môn thời đại đem ngưng luyện thần thức phân chia tỉ mỉ là ba cái giai đoạn hỗn độn, ngưng loại, tàng sáng mà bây giờ ta ở vào thứ nhất giai đoạn chân chia tâm thầm do dự thứ nhất giai đoạn hỗn độn tên như ý nghĩa đây là thần thức không mở ở vào hỗn độn thời kỳ phàm nhân cùng với cấp thấp tu sĩ đều ở vào cái này nhất giai đoạn chỉ có thể dựa vào ngũ giác bị động đi cảm giác ngoại giới chỉ có làm ngũ giác bén nhạy trình độ tăng lên tới nhất định cấp độ sau Trạng thái hỗn độn cũng biết tùy theo thay đổi, tiếp đó ngưng tụ thành một khỏa thần thức hạt giống. Đây cũng là thứ nhị giai đoạn, ngưng loại. Sau cùng tảng sáng giai đoạn, liền chính là thần thức đạn sinh một khắc này. Đến lúc này, chính là ngưng luyện thần thức hoàn chỉnh quá trình. Tiếp tiếp, ta nên làm là tiến vào thứ nhị giai đoạn. Có tư liệu so sánh, hắn nhẹ nhõm đánh giá ra hiện nay trôi giai đoạn. Đến nội tu luyện công pháp, hai vị lão sư hết thể cung cấp bảy loại, mỗi loại đều phù hợp tương ứng phụ đạo tư liệu, thuận tiện hắn chọn ưu tú mà tuyển. Thực sự là chi kỳ a. Chân triệt nhịn không được cảm thán đây cũng là tu tiên tứ đại yếu tố pháp lữ tài địa bên trong lữ chưa hẳn cần phải là bạn lữ cũng có thể bằng hữu cũng có thể là sư trưởng dù sao cá nhân trí tuệ là có hạn nếu như lâu dài đóng cửa làm xe cuối cùng sẽ trở thành lết ngồi đại giếng a kinh thần khúc lý tự quang cùng nghiêm vấn bịa tư liệu bên trong đều không hẹn mà cùng bổ sung một cái tên là kinh thần khúc kết nối hơn nữa biểu thị nếu có điều kiện có thể thử một chút ấn mở xem xét cái này lại là một nhà bán hàng qua mạng chẳng những xoa bình tỷ lệ cao tới 100 hơn nữa trong tiệm số một hàng hóa Mện mện chỉ là một kiện đầu đổi thức hai nghe trong ổn. Đây là thứ lộ gì? Hiếu Kỳ hướng xuống kéo một phát, chỉ thấy đầy màn hình giới thiệu, Kinh thần Khúc bản khúc từ nổi tiếng tứ cấp nhạc sĩ, Nguyên Anh Tu sĩ, nhạc hoa tháng hứa tú văn phu phụ, chuyên môn tiên môn học sinh, cao trung đo thân mà làm. Đọc qua mấy ngàn loại nhạc phổ, tổng cộng hao phí 107 năm soạn nhạc mà thành. Thời gian dài minh nghe khúc này, có trợ giúp học sinh sớm mở ra thần thức, hòa dịu gia đình giáo dục mâu thuẫn khúc này đã thông qua tiên môn chứng nhận tổng lại, danh hiệu, danh dự, giấy chứng nhận một đồng lớn. cả thủ khúc dài đến 4.16 giờ. Xem xong sau khi giới thiệu, Trần Triệt lập tức biết rõ, đây là một kiện pháp khí. Nhưng hai nghe cũng không đáng tiền, đáng tiền là khúc. Xoa bình tỷ lệ quá cao. Lại còn có 30 giây thí nghe bản, không biết nghe có cảm giác gì. Chỉ tay một cái. Biao Thai nghe tiến hành thí nghe, nếu không không cách nào phát ra, phàm nhân cấm thí nghe, xin xác nhận, ngài là tu sĩ, chưa đầy 16 tuổi tại người giám hộ cùng đi tiến hành, như xuất hiện triệu chứng khó chịu, thỉnh lập tức ngừng, bằng không tự gánh lấy hậu quả, có phải hay không có chút khoa trường, Nhìn xem bắn ra liên tiếp bắt mắt nhấp nhở, trong lòng Trần Triệt phức phí một câu. Lục tung tìm ra thanh nghe, leo lên, ngón tay ở trên màn ảnh một nhấn, phát ra. 30 giây sau, Trần Chiến sắc mặt trắng lếu chạy vào phòng vệ sinh. Mẹ, cái này kinh thần khúc quá kinh khủng, chẳng thể trách xoa bình tỷ lệ cao như vậy đâu rửa mặt. Trần Triệt như cũ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rõ ràng khúc 10 phần du dương, có thể nghe, lại giống như ma âm rót vào tai, phản phất trong đầu có hàng ngàn hàng vạn cái máy khoan điện đồng thời mở ra, chấn hắn ngũ giác đều nhanh hỏng mất. Nghỉ ngơi nửa giờ, hắn lúc này mới dưỡng sức. Tiện tay ấn mở khu bình luận, phát hiện một cái nhấn like cao nhất, phụt trả lại tiền. Vì luận này nhắn lại tại 104 năm trước, hàng năm người mua đều tới chửi một câu. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người cảm thấy kinh thần khúc rất tốt sao? Chỉ cần có thể hoàn chỉnh nghe xong, liền có thể lập tức thành tiên, há tất đau khổ tu hành. Cho Hải Tử mua, hắn nghe xong 30 giây sau liền bỏ nhà ra đi. Ta để cho lão công nghe xong một lần, hắn bây giờ muốn cùng ta ly hôn. Mua phía trước không có thí nghe, hối hận, thương gia không cho trả hàng, cũng không trả lại tiền, không để cử mua sắm. Tiếp tục nhìn xuống đi. Phần lớn đều giống, biểu thị bài hát này rất hành hạ đánh giá. Do dự một chút, Chân triệt vẫn là lựa chọn mua sắm, bởi vì ngưng luyện thần thức, rèn luyện ngũ giác, ác không thể thiếu. Lúc mua, hắn còn có chút tiếc hận. Thí ngay bạn chỉ có 30 giây, hơn nữa mỗi cái tài khoản chỉ có thể nghe một lần, chỉ để ngăn cản sạch hắn nổ lông dê khả năng. Hơn nữa, giá cả cao tới 42 bạn, tiếp cận một khối hạ phẩm linh thạch, còn không phải mãi mãi mua sắm, chỉ có nửa năm quyền sử dụng, không cách nào đao loa không cách nào chuyển được, nếu như quá thời hạn sau còn cần lần thứ hai mua sắm. Bất quá, không biết có phải là ảo giác hay không, trở lại bình thường sau đó, hắn tựa hồ phát giác được chính mình ngũ giác giống như hơi tăng lên như vậy một chút. Trừ cái đó ra, Lý Tử Quang cùng Niệm vấn cũng để cử mấy kiểu trong giây. Ấn mở xem xét, những thứ này đều thuộc về ngưng thần hương vật thay thế, giá cao chốt vót không nói, hiệu quả thậm chí không có ngưng thần hương ba thành. Hai nghe ngày thứ hai liền đến hàng. Liên tiếp nghe xong mấy ngày, mặc dù mỗi lần thời gian kéo dài không lâu, nhưng Trần Triệt có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình ngũ giác đang tại biến càng ngày càng nhạy cảm. Nếu như cần phải so sánh một chút, như vậy, hắn trước đó hai mắt nhận thức là 720p, bây giờ tăng lên tới 4k, hơn nữa còn tại tăng lên trừ cái đó ra, còn lại cảm quan càng ngại cảm. Theo như sách viết tiến độ, nhiều nhất 7 ngày là hắn có thể đủ bước vào ngưng chủ kỳ. trong lúc đó, hắn đi một chuyến phường thị. chủ nhân, đây là ngài muốn thu linh thảo. triệu đức Hữu cung kính đem kiểm tra không thua 10 lần linh thảo đưa lên. không tệ. trần triệt lục xem qua một lần, hết sức hài lòng. đi qua lần trước giáo hơn sau, triệu đức Hữu không dám có nửa điểm lơ là. tránh ra, tránh ra. lúc này ngoài tiệm, đống nhiên truyền đến lớn tiếng quát lớn. chỉ thấy một chiếc xe lửa kẹt kẹt tiến lên, những nơi đi qua đám người nhao nhao mượn bộ xe lửa bên trong, trang mấy cỗ thi thể, huyết thủy theo xe tấm chảy xuống. bên đường nhọn một đường. đây là có chuyện gì? Trần Triệt trong đám người phát hiện hồ diệu đi lên hỏi. không rõ ràng. sáng nay phát hiện chính là như thế. hồ diệu chính đại âm thanh quát lớn tụ tới tán tu, nhìn thấy là Trần Triệt, quay đầu nhỏ giọng giải thích đạo. phía trước không phải nói, yêu thú họa rất nhanh liền có thể lắng lại sao? thế nào thấy lại nghiêm trọng? Trần Triệt nhíu mày. hắn hôm nay lúc đến, phát hiện Vương Thị nhân số lại tăng lên không thiếu. thậm chí còn có không thiếu Kim Vân Cốc đệ tử đang tại cho ngoại lai tán tu, tạo sách vào nhà quả thật có chút quỷ dị, ta nghe nói chỉ Châu nhiều chỗ đều bạo phát thú triều. xem ra lần này yêu thú họa có chút không tầm thường. Hồ Diệu thấp giọng đáp lại, hơn nữa nhắc nhở Trần Triệt gần đây cẩn thận một chút, bởi vì đại lượng tu sĩ tràn vào, trong đó tất nhiên không thiếu một chút cùng hung cực các chi đồ, có ảnh hưởng hay không đến Kim Vân Cốc. Trần Triệt không khỏi có chút bận tâm, dù sao hắn mới vừa ở phường Thị Đâm xuống căn, Đạo Phủ cũng ở đây phụ cận, một khi phát sinh mầm hai bạn, sẽ đối với khác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm đi, không có việc gì. Hồ Diệu vô Trần Triệt bà bay, trở lại Đạo Phủ. Chân triệt đem tất cả dược thảo toàn bộ lấy ra, cổ pháp chế hương, chia làm chát, ép, đảo, nghiền, mài, điều lục bộ, mỗi một bước đều vô cùng phức tạp. nhưng mà đối với tu sĩ tới nói lại tương đối giản tiện, huống chi hắn còn có thể mượn nhờ khoa học công cụ. đưa tay vung lên, lập tức chân nguyên hóa thành một cơn lốc, tất cả mài thành bột linh hảo, bị cơn lốc quét lên, giống như máy giặt đồng dạng tại giữa không trung xoay tròn, trực tiếp khá lớn hạt tròn vung ra, Khứ trừ tất cả tạm chất sau, thua bột trực tiếp rơi vào trong đã sớm chuẩn bị xong ứng xuân thủy. cuốn tay háo lên cầm lấy chày cán bột, đem hóa thành hồ rán hình dáng thuốc bột leo kỳ bần. tiếp đó đổ vào trong chen hương khí, lập tức, từng cái hương dây liền từ trong cơ khí sinh ra. hoàng cô sau đó, ngưng thần hương chính là chế thành. trước tiên thử một lần hiệu quả. không kịp chờ đợi dùng chân nguyên thúc dục làm ngưng thần hương, trần triệt trực tiếp lấy ra ba cây hương dây, cắm ở trong lò đan, nhóm lửa. lập tức một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế, bốn phía phiêu đãng đi ra. đeo ống nghe lên, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng khẽ ngửi. lập tức, nương thần hương bên trên khói xanh, ở giữa không trung xoay quanh một hồi, tiến vào trong hơi thở. nửa giờ sau. Trần Triệt ngạc nhiên mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện chính mình thế mà trực tiếp bước vào ngưng trùng kỳ. Ngưng thần hương quả nhiên hiệu quả rất mạnh. Hôm sau, hắn lần nữa đi tới phương thị, liền gặp được Hồ Diệu đội vàng chạy đến, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Đạo hữu?" Trần Triệt nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Đi qua hỏi thăm, hắn thế mới biết, Chi châu yêu thú chi loạn, thật lâu chưa từng dừng lại. Thậm chí, còn có một số yêu thú lẻ qua biên giới mà đến. Kim Vân Tốc ngồi không yên, cho nên phái ra đệ tử tiến đến ngăn chặn. Không kéo chính là, mấy ngày trước đây, Hồ Diệu bước vào luyện khí ngũ trọng, Trùng hợp ở trong đó hàn ngũ. Đạo hữu, nói không chừng lần này ta có thể không cách nào còn sống trở về. Hồ Diệu thở dài nói. Trương 55, phong ba sắp nổi trương 55, phong ba sắp nổi ai có thể nghĩ tới, hôm qua còn tin thể mỗi ngày biểu thị, sẽ không ảnh hưởng Kim Vân Quốc Hồ Diệu, hôm nay nhưng phải bị phái đi tiền tuyến. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Tình thế sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Chân chia tan đuổi. Khó mà nói, lần này yêu thú họa cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồ Diệu một mặt khổ tâm. hắn quả thực không có năm chắc trở về, cho nên mới sớm chạy đến biệt Chuyện gì xảy ra? Chân Triệt mặt trầm như nước, hồ dìu thở dài một tiếng, căn cứ vào ta tìm hiểu. Tin tức này ít nhất có chín thành thật sự. Nghe nói có một đầu hổ yêu chẳng biết lúc nào tiềm nhập càn quốc. Nó tại mấy năm ở giữa, vụ trộm ăn sạch văn võ bách quan, bắt bọn hắn làm mà của bộ. Đến mức trong triều định thần năm quyền, yêu ma nổi lên bốn phía, họa hại dân chúng lầm than. Gần đoạn thời gian yêu thú họa chính là đưa tới như vậy. Chân Triệt khen như mày. Khi đi học Lý Tử Quang nói qua, hoàng triều hương thịnh thời điểm nhân đạo làm thắng, yêu ma tránh không kịp, chỉ có thể ẩn nút tại vùng đất xa xôi chỉ khi nào hoàng triều dung chuyển, dân chúng làm than yêu ma liền sẽ nghe tiếng nổi lên một phía cả hai lẫn nhau có liên quan tin tức này như thế nào truyền tới trần triết hỏi trước đó vài ngày có tán tu trở về phạm tục chuẩn bị đánh gãy trần duyên kết quả phát hiện trong nhà lao ấu đều trôn vùi tại yêu ma miệng hắn một đường tìm hiểu nguồn gốc lúc này mới phát hiện trần tướng nói đến đây hồ diệu đẩy miệng bất giác dĩ cái kia hổ yêu tu vi gì đinh phỉ ở bên cạnh khẩn trương hỏi không rõ ràng hồ diệu hít sâu một hơi đạo kỳ thực thế tục nhân vật thượng tầng phần lớn đều có tu hành con đường hoặc là phụng dưỡng một chút tu sĩ đầu kia hổ yêu tất nhiên có thể lặng yên không một tiếng động làm được chuyện này ít nhất cũng phải là trúc cơ cảnh giới chân triệt có chút ngạc nhiên hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước đây nhìn đục tu trưởng tiểu học phụ thuộc học sinh sở lấy kim đan yêu lang đầu video phía dưới có một câu như vậy bình luận khi thực lực của ngươi đủ mạnh lại đáng sợ yêu thú cũng có thể biến thành sủng vật trái lại ngươi chỉ là yêu thú khẩu phần lương thực đạo lý này tại Vân châu tuy nhiên bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế ngươi chỉ là đi khu trục thú cũng không phải nhờ ngươi đối phó trúc cơ đại yêu chưa chắc sẽ muốn đi chịu chết Trần Triệt tan ủi, từ trong túi chưa vật lấy ra mấy bình đan dược đưa cho hồ diệu. Những đan dược này cầm bảo mệnh. quen biết một hồi, dù là bởi vì lợi ích cùng một chỗ, nhưng hồ diệu phẩm tính cũng tệ, đáng giá cái giao. Trần Triệt tự nhiên cũng sẽ không quá mức keo kiệt, thậm chí còn đem chưa bao giờ lấy ra mua bán hối dương đan cho hắn. Đa tạ đạo hữu, ơn này ta suốt đời khó quên. Hồ diệu mặt mũi tràn đầy xúc động, tiếp nhận đan dược sau, hắn đội vàng rời đi. Kim Vân Cốc khẩn cấp lệnh triệu tập, để cho hắn hôm nay lần đi, hắn đây là tranh thủ tới nói từ biệt. Tiền bối, nhìn qua vội vàng rời đi hồ diệu. Đinh Vĩ Hàm Giang kẽ cắn, chúng ta là không phải nên chuẩn bị đường lui. Trên thực tế, hắn biết được Hổ Yêu làm loạn tin tức, liền nghĩ chạy trốn. Nhưng mà Trần Triệt rõ ràng là một đầu đuổi, đi theo hắn mấy tháng này, chỗ kiếm linh hạch đã đuổi kịp nửa đời trước. Trước tiên không nóng này, tình thế còn không có nghiêm trọng đến nhất định trình độ. Trần Triệt trầm ngâm chốc lát, Kim Vân Cốc coi là thật chống đỡ không nổi, hắn cũng khẳng định muốn chạy trốn. Nhưng hắn không có khả năng từ bỏ thế giới này, hay là muốn tìm cơ hội khác Đông Sơn tái khởi. Lúc này nhân thủ liền thành mấu chốt nghĩ tới đây, hắn đem lúc trước đạt được Minh Nguyệt Dưỡng Tâm Kinh giao cho đối phương, ngươi cầm lấy đi cỡ nào tu hành, mặc kệ ở đâu, thực lực mới là đệ nhất. cái này, Đinh phỉ nâng Minh Nguyệt Dưỡng Tâm Kinh không dám tin nói, tiền bối, ngài đem nó ban cho ta, truyền công chi tình, tương đương với ân tái tạo. giới này đối với công pháp, võ kỹ, có thể nói là nghiêm phòng tự thủ, sẽ không tùy tiện chuyển nhân, thậm chí chuyển cho con trai không chuyển cho con gái. cho nên, dù là ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy Trần Triệt phải công pháp này, cũng không có động đậy đòi ý niệm. thi sâu một hơi, Đinh Vĩ mặt, ta nhất định không phụ tiền bối giao phó. Đến lúc đó ngài đi cái nào, ta liền đi cái nào." Ơn. Trần Triệt khẽ gật đầu. "Có lẽ, Ban Sơ Đinh Phỉ là bởi vì e ngại, sau đó lại bởi vì lợi ích, miễn cưỡng cùng mình một trận. Bây giờ lại nhân ra tình, lúc này mới chân chính khăng khăng một mực. Nghĩ tới đây, Trần Triệt lại giàn dò, thu thập nhiều một ít linh thảo. Nếu như coi là thật muốn đi, chúng ta cũng có đầy đủ chuẩn bị." Là. Đinh Phỉ trọng trọng gật đầu. Hồ Diệu rời đi vài ngày sau, tiền tuyến cũng không tin tức truyền đến, bởi vì không có quen nhau Kim Vân Cốc đệ tử giúp đỡ, cho nên Trần Triệt đối với ngoại giới tin tức mười phần bế tắc đến nỗi trong phường thị lợi đồn đại tầm tã hoàn toàn không biết thật giả có cực thiểu số đang thảo luận hổ yêu sự tình nhưng đa số người cũng không tin tưởng dù sao quá mức làm người nghe kinh sợ bất quá nhiều khi mà nói không có tin tức mới xem như tin tức tốt nhất nếu như tiền tuyến Kim Vân Cốc đệ tử toàn quân bị diệt, đây mới thực sự là kinh thiên đại sự mặc kệ ở đâu thực lực không đủ dù là thân là tu sĩ cũng chỉ là trong loạn thế một cây lục bình những ngày tiếp theo Trần Triệt mỗi ngày tại động phủ siêng năng tu luyện càng ngày càng không dám buông lòng chút nào mà đồng thời thần thức hạt giống cũng dần dần thực chưa cái đó ra, mượn nhờ động phủ dư thừa linh khí, cùng với thỉnh thoảng bắt được linh vật, cảnh giới của hắn khí huyết đều tại vững chắc đề thăng. một ngày này, chân triệt như thường lệ đi tới phương thị, còn chưa bước vào đàn phô, đống nhiên trong lòng hưng khởi một tia cảm giác giận cả tóc gáy, phảng phất có một tồn tại mạnh mẽ. ngay tại trong đàn phô. tại hắn kinh nghi ở giữa, có một vị mặt chứa điển miệng rộng, người đeo đại kiếm nam tử từ đàn phô dậm chân mà ra. hai người giao thoa mà qua, nhìn chăm chú một mắt. đại kiếm nam tử nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào trong phường thị. người này thực lực rất mạnh bởi vì đã ngưng tụ ra thần thức hạt giống, Trần Triệt Ngũ giác nhạy cảm đến cực hạn, chỉ cảm thấy khí tức đối phương tựa như hồ nước đồng dạng rộng lớn. Nhưng Trần Triệt cảm thụ qua lý thử quang trúc cơ tu sĩ khí tức, đánh giá ra đối phương rất có thể là luyện khí bắt trọng. Hơn nữa, đối phương một thân khí tức cường hành vô song, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường hạng người. Xem ra, chiến sự tiền tuyến không thể nào là con A. Không nghĩ tới ngay cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều xuất hiện. Trần Triệt thầm nghĩ lấy, bước vào đàn vô. Bất quá, cửa hàng nội khí phân, lại là có chút của gái. Triệu Đức Lưu sắc mặt trắng lếu đứng ở đó run lời bẩy. Đinh phỉ mặt không biểu tình, rõ ràng đẻ nén phẫn nội trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Trần Triệt hỏi. Vừa rồi có người tới trong tiệm đe dọa, chúng ta bất đắc dĩ bồi thường năm khối linh thạch. Đinh phỉ răng đều nhanh cắn nát, có ý tứ gì? Trần Triệt sững sờ. Triệu Đức Huy run run giảng giải khởi sự nguyên do. Thì ra, một vị tu sĩ đến đây trong tiệm đầu cơ trục lợi đan dược. Trong tiệm bọn họ cũng tiếp nhận loại này sinh ý nhưng dựa theo quy củ, trước được kiểm hàng. Kiểm hàng xong, mua đối phương một khoản đan dược. Hơn nữa tiền hàng tại chỗ thanh toán xong. Trên thực tế, trong quá trình này chính là đối phương đang thử thăm dò cửa hàng thực lực, phát giác được tiệm này tiện hạ thủ, cho nên đối phương không đi, tiếp lấy lại lấy ra một bình năng lượng, hỏi trong tiệm có thu hay không. Trong tiệm tự nhiên cũng phải cần. Kết quả Triệu Đức Hữu mở chai thuốc ra sau, phát hiện trong bình năng lượng lại là không có chút nào dự lực, còn chưa kịp hỏi thăm, đối phương trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, nói tiệm bọn họ phô đem đan dược đánh cháo. Ngay không tại, hồ gia cùng những cái kia quen nhau Kim Vân Quốc đệ tử đều không có ở đây, chúng ta không có cách nào, bất đắc dĩ, bồi thường 50 khối linh thạch. Đinh Phỉ bổ sung một câu. Trần Triệt càng nghe, Sắc mặt càng có coi, nghe được cuối cùng không nhịn được, khá lắm, lại dám tại trong tiệm ta người giả bị đụ, 50 khối linh thạch, tương đương với trong tiệm một tháng doanh thu, cứ như vậy bị người cho xin sinh lừa bị đi. Tại giới này an ổn làm ăn, làm sao lại khó như vậy? Nói cho ta biết đối phương là ai? Đinh phỉ mau tới tiền làm ở chân triệt, thấp giọng nói, tiền bối, đối phương ít nhất luyện khí bắt trọng, nói không chừng còn là cửu trọng. Chân triệt trong đầu, đông nhiên hiện ra vừa rồi nhân viên chạy hàng người kia, chẳng lẽ là vừa rồi ra ngoài người kia? Là? Đinh phỉ gật đầu. Chân triệt đông nhiên trở mặt. Đánh, không chắc chắn có thể đánh qua. Nhưng không đánh, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này ngoài tiệm một hồi nguyên áo. Ra, ngài không thể cầm A. Ta một nhà, liền chờ lấy những chuyện lặn vặt này đâu. Nhớ cái sổ sách, ngày mai để cho anh họ ta đến cấp ngươi thanh toán. Chân triệt ngầm đầu nhìn lại, liền gặp được một cái cả lơ phất phơ người trẻ tuổi, từ một cái trước gian hàng cầm đồ vật, không để ý chủ quán đau khổ cầu khẩn, bỏ xuống một câu nói, vậy mà trực tiếp nên ngang rời đi. Cái kia chủ quán ôi hết thúc ít, không dám ngăn cản. Trần Triệt chỉ cảm thấy người tuổi trẻ kia chẳng những có chút vết mặt, hơn nữa điệu bộ cũng cực kỳ nhìn vết mắt. Người kia là ai? Đó là Triệu Bình Đường Đệ, tên là Triệu Khang bởi vì Trần Triệt không thường tại phường Thị, cho nên Đinh phỉ lại bổ sung một câu, Triệu Bình lại không có bị phế đi thiệt tuyến, nghe nói sư tôn của hắn là cốc chủ nhất mạch kia. Triệu ngang sau khi chết, hắn đem Đường Đệ làm tới. Mà hắn Đường Đệ, mượn Triệu Bình tên tuổi cả ngày tại trong phường Thị, ăn hối lộ. Trần Triệt nhìn qua đi xa Triệu Khang, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói cho Triệu Bình, rẽ hắn đường, ca hung thủ, hôm nay về tới Phùng Thị. Chương 56 Phó cấp chủ trương 56, Phó cấp chủ hắn có tin hay không? Đinh Vĩ lập tức biết rõ Trần Triệt ý tứ, đây là muốn xua hổ nó sói, để cho hai người này chó cắn chó. Mặc kệ tin hay không, hắn tóm lại sẽ đi thăm dò. Hơn nữa, loại người này cũng không chịu nổi tra. Trần Triệt thản nhiên nói, "Phàm là tán tu, phần lớn trên thân có nhân mạng, tu vi càng cao càng lại như thế. Tại trong phường thị, bất cứ người nào đều có thể đóng vai qua giết người đoạt bảo một chuyện, chỉ cần nghiêm tra, không có nhiều sẽ sẽ." Đinh Vĩ hai mắt tỏa sáng, tiếp nối đầu nói, "Không tệ, một khi hắn tra xét, tất nhiên sẽ có xung đột." gần đây Phương Thị Tu sĩ tăng vọt, phát hiện Đông đảo tán tu quay về, nguyên bản vốn đã không giải quyết được gì Triệu Bình, lại lần nữa dấy lên truy tìm hung thủ dấu hiệu. Nếu như cái này thường có người mật báo, Triệu Bình tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy tra. nghĩ tới đây, Linh Vị mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở, yên tâm, chuyện này ta sẽ làm sạch sẽ, không nương tay bôi. nói xong, đội vàng rời đi. Triệu Đức Hưu đứng ở một bên, nghe dùng mình. hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chủ nhân cùng trưởng quỹ, lại trực tiếp tính toán một vị luyện khí hậu kỳ cường giả cùng Kim Vân Cốc đệ tử. bất quá, hắn chỉ có thể giả vờ không nghe thấy không dám chen một câu miệng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì chuyện hôm nay, mặc dù không phải hắn chi tội, nhưng cũng trải qua hắn chi thủ. đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Trần Triệt trầm trầm nói, Triệu Đức Hưu nếu ta không có nhớ lầm, người lớn nhà ngươi từ năm nay đã 12 tuổi, a không biết Kim Vân Cốc có hay không thu hắn làm đệ tử. Triệu Đức Hưu thân thể chấn động, không rõ đối phương vì sao lại hỏi cái này chút, chỉ có thể nhắm mắt đáp, trở về chủ nhân, chính là 12 tuổi. đến nỗi Kim Vân Cốc, ai, quyền tử mệnh trung Phúc, hắn chỉ có Hạ Linh Tan, căn bản vào không được. chân Triệt khẽ gật đầu, cái này tại hắn trong dữ liệu. Giới này công pháp không được đầy đủ, cơ hồ không có trật tự, cho nên tu hành không dễ. Hơn nữa, giáo dục tài nguyên khuyết thiếu, bồi dưỡng một vị đệ tử độ khó hơn xa tại Địa Nguyên tinh. Tông môn thế gia lại càng không nguyện ý làm mùa bán lô bốn, cho nên chỉ chọn lựa thượng đẳng đệ tử bồi dưỡng. Cho dù là những thứ này thượng đẳng đệ tử bảo cấp, cũng phải từng bước từng bước đi lên, khảo sát bọn hắn tâm tính cùng nghị lực. Trong tiệm còn thiếu cái tiểu nhị. Qua ít ngày, để nhà ngươi trưởng tử tới trong tiệm bắt đầu làm việc, nhưng tiền công chỉ có ngươi một nửa. Ngươi có thể dạy hắn một chút nhận ra thảo dược bản sự, qua ít ngày nữa, ta liền dạy ngươi lựa không biết ngươi có bằng lòng hay không. nguyện ý, nguyện ý. triệu đức hưu cùng hỉ, đừng nhìn nhà tiểu điếm này không đáng chú ý nhưng mà chủ nhân có thể cùng kim vân cốc đệ tử có giao tình, bản thân lại là luyện đan sư, thậm chí còn có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm đang dưỡng. có thể tại dạng này chủ nhân thủ hạ làm việc, đã là rất nhiều tán tu tha thiết ước mơ sự tình. chớ vội đáp ứng, pháp không thể khinh truyền. chân triệt bình thản nói, ngươi phải rõ ràng, học được ta đổ vật sau đó sẽ có hậu quả gì. ta tin tưởng. triệu đức Hữu âm vang lũy lực đạo, hắn biết chính mình một khi học được, sinh là đan người chết là đàn phô quỷ, chính mình một nhà tài sản tính mệnh, sau này đều đặt ở tòa này trên cửa hàng. Nếu là sau này phản bội, còn có thể bị đánh lên khi sư diệt tổ danh hảo, vì thế gian chô không dung, người người có thể chu diệt. Nhưng mà, hắn nhưng như cũng không có nửa điểm đáp ứng. Phương thị, Triệu Bình mặt mũi tràn đầy kinh nghi trở lại từ lâu. Không có đổi kịp. Vừa mới, hắn đang cùng Đường Đệ uống rượu, đống nhiên một cục đá bay đi bảo. Hắn đội vàng nữa theo, lại không có phát hiện nửa điểm dị thường. Đương huynh, vừa rồi khối đá kia từ bên trên, còn kèm theo một bức họa. Triệu Khang đi lên phía trước, giao lên một tờ giấy. Trên tờ giấy không có chữ viết, chỉ vẽ lấy một vị mặt chữ điền miệng rộng, người đeo đại kiếm hán tử. là hắn. triệu binh chỉ gặp một lần, liền sắc mặt đại biến. Người biết? triệu khang nghi hoặc không thôi. triệu Bình sắc mặt khó coi gật đầu. hắn, là đệ đệ để lê mảnh là lê cung phụ. tiếp lấy, lại bình tĩnh mấy ngày. đinh phỉ do thăm, vị yêu mặt chữ điền miệng rộng hán tử không những không đi, lại còn tại kim vân cốc bên ngoài mua một gian tiểu viện ở lại. đến nỗi triệu bình không có động tĩnh chút nào. trần triệt cùng đinh phỉ nhiên ý thức được, vị yêu mặt chữ điển miệng rộng hán tử có thể thân phận không tầm thường cùng thời khắc đó, tiền tuyến tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. hồ diệu mấy người một nhóm đệ tử còn chưa quay về, theo sát lấy lại là nhóm thứ hai đệ tử chạy tới. bất quá, những ngày này tại kinh thần khúc cùng ngưng thần hương song trọng tác dụng phía dưới, chân triệt thần thức hạt giống càng ngày càng mở rộng, chỉ kém một cơ hội liền có thể phá vỡ. trừ cái đó ra, mặc kệ là tu vi, khí huyết đều tại vững chắc tăng lên. một ngày này hắn mới vừa đến phủ thị, cầm tài liệu chuẩn bị tiếp tục luyện chế ngưng thần hương, đung nhiên có một vị kim vân đệ tử tới cửa. để cho ta đi một chuyến kim vân cốc. chân triệt có chút ngạc nhiên. Trước đây hắn còn chưa tu hành lúc, đích sát từng có tiến vào Kim Vân Cốc dự định, thậm chí mãi đến hôm nay cũng không có từng đứt đoạn đi vào tham quan ý niệm, chỉ là, cũng không nguyện ý lấy loại phương thức này đi bảo. có thể hay không dàn xếp một chút? Chúng ta chủ nhân cùng trong cốc hồ diệu hồ ra, chính là tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Đinh Phỉ thấy thế, bất động thanh sát tiến lên, vụ trộm kín đáo đưa cho đối phương một khối linh thạch. Nào có thể đoán được, đối phương căn bản không dám thu, trực tiếp nhìn về phía trần chiến, nói: "Đạo hữu, đây là phó cốc chủ mệnh lệnh, ta chờ người vi ngôn nhẹ, căn bản dàn xếp không được, xin hãy tha lỗi." lại là phó cấp chủ mệnh lệnh, Đinh Phỉ biến sắc, cấp chủ thường xuyên bế quan, cho nên rất nhiều chuyện đều do phó cấp chủ lục dục lo liệu. Triệu Đức Hưu càng là kinh nghi bất định, lo nghi tính toán sự tình đã bại lộ. Không biết là chuyện gì đâu. Trần Triệt vội văn hỏi, "Ta đây liền không biết đối phương có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, còn xin đạo hữu chuẩn bị một phen, theo ta vào cốc, chưa chắc là chuyện xấu." Trong lòng Trần Triệt toán thầm, đối phương vẻn vẹn có luyện khí nhị trọng cánh giới. Nếu như Kim Vân cốc gây bất lợi cho hắn, tới không có khả năng chỉ là vị chân chạy đệ tử. Hướng về phía Đinh Phỉ, Triệu Đức Lưu gật đầu, Đi theo đối phương rời đi. Kim Vân Cốc ở vào phường thị nội địa. cả tòa sơn cốc đều bị trận pháp phong tỏa, chỉ có cầm trong tay lệnh bài mới có thể xuyên qua pháp trận. Tại đệ tử dẫn dắt phía dưới, Trần Triệt trực tiếp xuyên qua trận pháp, liền gặp được nguy nga nguy nga sơn cốc, cửa vào sơn cốc chỗ tức thì bị một tòa thanh đồng đại môn phong bế nổi, đạo này cao tới 10 trượng thanh đồng cửa lớn, đem cả tòa sơn cốc làm thành một tòa không người quấy rầy thế ngoại ảo nguyên. Trong cốc trời xanh không mây, yêu dương rải rơi, một đầu cực lớn sơn tuyển, sứa ròng, phảng phất một đầu bay múa ngân long. Ở một tòa cổ hương cổ sắt tiểu viện, Trần Triệt gặp được Lục Dực. Vị này phó cấp chủ của Trừng 50, thân mang trường bào màu đen, một thân khí tức rộng lớn và mạnh trướng, ngồi ngay ngắn ở đó, giống như mãnh hổ. Khí huyết xuống mãn, chân nguyên bốn phía. Xem ra vị này phó cấp chủ khoảng cách chút cơ chỉ thiếu chút nữa. Trần Triệt thầm nghĩ lấy, tiến lên chắc tay, gặp qua Lục cấp chủ. Trần Đan Sư quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lục Dực khẽ gật đầu, vung tay lên, mời ngồi. Cửa hàng khai trương sau đó không lâu, Trần Triệt liền đã khôi phục hình dáng cũ. Dù sao, mặt nạ không cách nào che lấp một thế cũng không cách nào ngăn cản luyện khí hậu kỳ tu sĩ điều tra. lục cốc chủ mời tại hạ, không biết không gấp không gấp, nếm trước thưởng thức chúng ta trong cốc đặc lưu núi trúc linh tiểu. lục dực tự mình thay trần triệt châm cho một ly linh tiểu. nói đi, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. trần triệt thấy thế, cũng một ngụm muốn bảo, không có chút nào cay độc, ngược lại cảm giác thuận hoạt, vào bụng sau đó, một chút xíu tinh khiết linh khí chậm rãi lan tràn, không ngừng vải mái ngũ tạm phủ. rượu ngon. trần triệt cảm thán nói, trần đan sư sảng khoái. lục dực khen ngợi cười nói, nói dụ gì, đây là trăm năm cất núi trúc linh tiểu cần dùng nhất giai thượng phẩm linh chú măng, cùng với mỗi ngày sơ sinh ngưng lộ mới có thể chế thành, người bình thường căn bản không uống được. Lời tiếp theo đề, đối phương hỏi thăm Trần Triệt tại phường thị tình trạng, lấy tán dương chiếm đa số. Vẹn vẹn từ nhìn bên ngoài, vị này phó cấp chủ là vị bình dị gần vui hạng người. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, Trần Triệt từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác. Diệu qua phút chốc, Lục rực sắc mặt phím hồng, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, vậy mà đối với Trần Triệt khẽ không lời, không biết đạo hữu có muốn tới ta kim mật cốc làm một vị cung phụng. Chương 57, Thanh Nguyệt Hà Sen cùng Tinh Thần Thạch chương 57. Thanh Nguyệt Hạt Sen cùng Tĩnh Thần Thạch cung phục. Trần Triệt hơi hơi kinh ngạc. Mấy ngày trước đây, Liệt Đồ Hồ Diệu tại Trì Châu gặp nạn, sinh tử tối mắt lúc, phục dụng ngươi giao cho hắn hối dương đang thuận lợi đánh chết, lập công lớn. Ta thế mới biết, trong phường thị, vậy mà cất giấu ngươi dạng này luyện đan tiên tài. Lục Dực lại cười nói. Hắn sau khi nói xong, Trần Triệt giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tiền tuyến tình hình chiến đấu cháy bỏng. Hồ Diệu bọn người, ngoài ý muốn bị một đám yêu thú phục kích, là hắn cho ra đan dược cải biến thế cục. Kim Vân Cốc bởi vậy biết được chính mình, cho nên đến đây mời. Ta nghe nói Trong cốc đã từng có một vị đàn sư cung phục. chân Triệt không có tùy tiện đáp ứng. Người nói lê cung phục. Lục dực những mày, sau đó là đầu, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, gần nhất chiến sự tiền tuyến căng thẳng, dựa vào một mình hắn, không cách nào duy trì. Hơn nữa, Kim Vân Cốc muốn mở rộng, chỉ dựa vào một vị cung phục còn thiếu rất nhiều. chân Triệt trong lòng hơi động. Hắn nghe ra đối phương ngữ khí có chút bất mãn. Đồng thời nhớ tới, Hồ Diệu từng có phần án, lê cung phục trong cốc đợi nhiều năm tự kiềm chế cùng cấp chủ giao tình thâm hậu cho các đệ tử luyện chế đan dược phần lớn là qua loa cho xong số nhiều đệ tử giận mà không dám nói gì lục dực lấy ra một phương mạ vàng ngọc đẩy lên trần triệt trước mặt mặt khác đây là bốn cốc thành ý lục cấp chủ người đây là trần triệt mở ra xem không khỏi có chút động dung trong hộp ngọc có ba viên trong suốt như ngọc hạt sen hạt sen phản phất hiếm thấy bảo ngọc dạng nơi rực rỡ tản ra mênh mông linh khí thanh nguyệt liên tử trần triệt hơi hơi giật mình hắn không nghĩ tới vị này phó cấp chủ mà lớn như thế thủ bút thanh nguyệt liên tử chính là nhất giai thượng phẩm linh vật mười năm mới có thể nở hoa kết trái. Mỗi một quả hạt sen, giá trị ít nhất trăm khỏa hạ phẩm linh thạch. Hán tác dụng lớn nhất chính là tăng trưởng tu vi. Bởi vì thuộc về thiên linh địa bảo, phục dụng không có chút nào tác dụng phụ. Hắn sở dĩ nhận biết, là bởi vì lục châu công viên nhân dân bên trong hồ nhân tạo, liền trồng lấy thanh nguyện liên. Mỗi khi gặp mùa hạ nở hoa lúc, đều sẽ có rất nhiều thị dân đi ngắm hoa. Thế nhưng chỉ là linh thực sư bồi dưỡng thượng đức liên, lúc trước hắn còn tận lực dò xét qua, phát hiện đài sen phần lớn dài vỡ ba vỡ bẩn, hạt sen cũng là không tâm. Quá quý trọng. Chân chiết trầm mặc một hồi cái này ba viên hạt sen cầm tới địa nguyên tinh giá trị ít nhất còn phải lại bay lên gấp mấy lần vấn đề mấu chốt là chưa hẳn có thể mua được chỉ là ba viên thanh nguyệt liên tử so sánh luyện đan thiên tài lại như thế nào đương nhiên cũng không phải là chỉ cái này trong cốc còn có nguyện phụ nếu là trần đan sư nhận lời trong cốc tài nguyên đem ưu tiên cung cấp cho ngươi lục dực khí định thần nhàn hắn đảo trần triệt chủ yếu coi trọng hai điểm đệ nhất lê cung phụng qua loa cho dòng vân cốc không thể tiếp tục dựa vào hắn bởi vì đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đan dược cũng là một loại chiến lược dự trữ Thứ hai, Trần Triệt Luyện Đan Tiên Phú không tệ, trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, tiến độ bất khả hạn lượng. Nếu như sau này hắn đan thuật tiến thêm một bước, đối với Kim Vân Cốc cũng có chỗ tốt được lớn, đồng thời tránh đối phương bị người khác đào đi, đối với Kim Vân Cốc chiến lược có trợ giúp. Trở thành cung phục sau, ta lại cần làm những gì? Trần Triệt khẽ miệng giật giật, đối phương chiêu hiền đãi sĩ như thế, hắn không dám tùy tiện tự tuyệt, bởi vì cự tuyệt cường giả yêu cầu, bản thân liền là một loại sai lầm. Trần Đan sư không cần lo lắng, trong góc cung cấp linh hảo, ngài chỉ cần luyện chế đan dược liền có thể tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi tại phường thị sinh ý nếu có khác nhu cầu trong cốc còn sẽ có chỗ để ngủ lục dực biết chuyện này đã trở thành nụ cười trên mặt càng lớn có thể nhưng ta không thể thường trú trong cốc chân triệt thử nghiệm đưa ra yêu cầu trong cốc có không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở chỗ này hắn không có bao nhiêu cảm giác an toàn không có vấn đề lục dực nghe vậy lại hỉ cùng với những cái khác điều kiện so sánh đó căn bản không phải sự tình ngay tại hàn huyết lúc phúc phúc âm thanh vang lên chỉ thấy một cái chim ưng rơi vào viện bên trong ánh mắt hai người đồng thời nhìn lại chỉ thấy chim ưng trên uổi còn một giấy viết thư. loại này thông tin phương thức, thật sự là quá là hậu. vẫn có điện thoại thuận tiện. Trần Triệt thầm nghĩ lấy, thấy thế mượn cơ hội đứng dậy cáo tử, Lục Cốc chủ đã có việc tại người, tại hạ liền không phải dời, xin được cáo lui trước. Hảo, Lục Dực rõ ràng bướng vít lá thư này, gọi tới đệ tử, dặn dò đối phương đem Trần Triệt đưa về phủ thị, tiếp đó xoay người lại. Trần Cung phụ, đây là ngài lệnh bài, sau này ngài chỉ cần nắm giữ vật này, liền có thể thông suốt tiến vào Kim vân Cốc. Vị kia lúc trước còn không kiên nhẫn thúc dục qua Trần Triệt đệ tử, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. ngắn mũi phút chốc giữa hai người liền cách một tầm thật đáng buồn bức tường ngắn cản. A, Trần Triệt tiếp nhận lệnh bài, lập tức nhíu mày. Lệnh bài lộ ra ngọc sắc, lớn chừng bàn tay. Phía trên khắc lấy phức tạp chữ văn, nắm trong tay, cảm thấy lạnh buốt, không hiểu cảm nhận được tâm bình khí hỏa. Đây chính là đồ tốt a. Trần Triệt thầm nghĩ trong lòng. Nay Ngọc tên là tinh thần thạch, tại địa nguyên tinh thuộc về một loại không thể tái sinh tài nguyên, nắm giữ tinh thần ngưng khí công hiệu. Hơn nửa năm, địa nguyên tinh mới ra một cái phù hợp nhân thể công trình học ngồi xuống bộ đoàn. Phía trên vây quanh 11 một trường hạt gạo tinh thần thạch. Như thế một cái sản phẩm cao tới 99 vạn, giá trị hai khối linh thạch danh sưng có thể để cao tốc độ tu luyện. Mặc dù tinh khiết trí thông minh thuế, nhưng Hoàng Trung Phi liền mua. Lúc đó còn đưa đến trường học khoe khoan một phen, đem không thiếu đồng học đều cho hâm mộ hỏng. Kim Vân cốc thế mà đem như thế một tảng lớn tính thần thạch, làm thành bảo cốc lạy bài. Đây là bực nào xa xỉ, bực nào phung phí của trời. Cũng cứ lỗ. Cầm lạy bài, Trần Triệt tâm thầm thầm nghĩ, tay chân lanh lẹ một chút, nhanh lên đem những linh thảo kia ngắt lấy tới. Lê ra còn đang chờ lượt đan tại trong đệ tử cung tiễn, trần triệt đang đi ra kim vân cốc, đống nhiên cách đó không xa dược điển chuyển đến không nhịn được khàn khán tiếng quát, dứa mắt nhìn lên, liền gặp được nơi xa một vị hình thể nhỏ bé cổ bảo lão giả, đang bên mặt hất hàm sai khiến a xích, mấy cái kim vân cốc đệ tử đội vàng chân không chạm đất, không dám có nửa điểm lời oán giận, hắn là ai? lê cung phụng, đệ tử thấp giọng, thì ra chính là hắn, trần triệt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này lê cung phụng hình như có chỗ xem xét, đưa mắt trông lại, hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt, Rời đi kim vân cốc, trần triệt trở lại đan vô đối mặt Đinh Phỉ, Triệu Đức Hưu ánh mắt lo lắng, hắn lấy ra lệnh bài, đem chính mình trở thành cung phụng một chuyện nói ra. Hai người mặt lộ vẻ u nhì. Đây chính là chân chính cùng Kim Vân Cốc liên lụy quan hệ, chỉ cần Kim Vân Cốc còn tại một ngày, sẽ không có người dám quang minh chính đại đối với hắn như thế nào. Thật hảo, thật hảo. Đinh Phỉ vớt ve lệnh bài, giống như là nâng tuyệt thế chân bảo. Triệu Đức Hưu đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy muốn chạm đến, cũng không dám sợ tư thái. Rõ ràng, đối với Tán Tuời nói, lệnh bài này ý nghĩa cùng giá trị, tuyệt không phải đồng dạo. Có lẽ, đây chính là giới này biên chế a. Trần Triệt nghĩ thầm, trên thực tế, hắn càng muốn cự tuyệt. Dù sao nơi có người liền có tranh đấu. Kim Vân Cốc nguyên bản chỉ có một vị cung phụng đan sư, bây giờ lại nhiều thêm một vị, đối phương nhất định sẽ có chỗ cứ mắt. Càng có lẽ phó cấp chủ chính là muốn cho hắn đi ngăn được vị kia lê cung phụng. Suy xét phút chốc không có kết quả, Trần Triệt quả quyết lựa chọn từ bỏ. Nước tới đất ngăn chính là chỉ cần thực lực đầy đủ, mặc kệ đối phương đường địch hoa chiêu gì, cũng là đường phí tâm cơ. Cầm tới dược liệu sau, Trần Triệt đội vàng trực tiếp chạy tới lộc phủ, cố nén nội tâm hưng phấn, lấy ra một khỏa thanh nguyệt liên tử, tỉ mỉ quan sát mặc dù Thiên Linh Địa Bảo là mỗi một vị Tiên môn học sinh cao trung bắt buộc tri thức, các học sinh có thể từ sách vở, TV, mạng lưới truyền thông đủ loại con đường biết được, nhưng bởi vì địa nguyên tinh tài nguyên quyết yếu, muốn có được nó so tại Vân Châu còn muốn càng thêm khó khăn. Không nỡ lột ra sắc ngoài, trần triệt trực tiếp một bụng nuốt xuống. Hà Sen và bụng tự có một cỗ thanh lương chi khí lặng yên nước vọt khắp toàn thân, chỉ cảm thấy trong bụng phình lên trướng trướng, phản phất có một cỗ lực lượng không chỗ sắp đặt. Đây là tình huống bình thường. Thiên Linh Địa Bảo hấp thu ngày nguyệt chi tinh hoa nhi sinh trưởng, trong đó hàm hữu linh khí so đan dược càng thêm thuần túy đương nhiên hắn không có quên chính sự ngồi ở trên đài sen một lần lại một lần vận chuyển lên dẫn khí quyết dẫn dắt thể nội cố lực lượng kia tại kinh mạch ở giữa lưu truyền đợi đến cuối cùng một tia sức mạnh bị tiêu hóa hắn lúc này mới mở mắt chỉ thiếu một chút liền có thể đến ngũ trọng hậu kỳ mà ta mới phục dụng một quả hạt sen liền tăng trưởng gần tới ba thành tu vi chẳng thể trách nhiều người như vậy tôn sùng thiên linh địa bảo chân triệt ánh mắt sáng quét nhìn xem còn lại hai quả hạt sen nếu như đem còn lại ăn hết hắn có thể trực tiếp bước vào lục trọng nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy mặc dù Phàm nhân thoại bản trong tiểu thuyết, liền ghi chép qua, có phàm nhân ăn nhầm linh bảo ngay tại chỗ thành tiên tình huống. Đáng tiếc, loại chuyện này căn bản muốn không tồn tại, bởi vì người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này, thậm chí sẽ bị trong nháy mắt phá tan. Tu sĩ cũng là như thế. Trong thời gian ngắn, dùng qua nhiều thiên linh địa bảo cũng sẽ có hại vô ích. Không hề bận tâm vượt qua lần thứ ba kiểm tra tháng, bởi vì tu vi tăng trưởng, hắn miễn cưỡng xông qua cửa thứ sáu, niên cấp xếp hạng lập tức nhảy vào trước ba, toàn trường xếp hạng cũng tăng lên hơn 50 tên, thực lực tăng lên tương đương với bêng còn lại hai quả hạt sen, Trần Triệt cũng không có lập tức phục dụng, mà là cất giữ, chuẩn bị sau này đột phá lúc phục dụng. bất quá, dựa vào tự mình tu luyện, cũng chính thức bước vào ngũ trọng hậu kỳ. Thời Lai Thiên Địa Gai Đồng Lực, chính là một ngày này, Trần Triệt giống như ngày thường, vẫn như cũ mỗi ngày lắng nghe tinh thần khúc, tại Ngưng Thần Hương phía dưới Ngưng luyện Thần thức, đống nhiên trong đầu truyền đến răng rắc một tiếng, viên Tia Thần thức hạt giống đống nhiên phá vỡ, ở trong nháy mắt này, một cổ vô hình ba động cấp tốc hướng bốn phía lăn lộn đi qua, lấy Trần Triệt làm trung tâm phương viên mấy mét, liền như là báo quá cảnh, Thổi Linh khí mở mị mở mị không chắc cuối cùng trở thành. chân Triệt trầm rãi mở mắt ra. Lúc này, thiên địa trong mắt hắn đã đổi một bước cảnh tượng. Hắn có thể thấy rõ ràng bốn phía linh khí di động, thấy rõ mặt đất thanh thạch mỗi một đạo hoa văn, có thể trông thấy ngoài động phủ đầm nước ở dưới cá bơi, có thể nghe thấy dấu ở dưới đáy nước lao quy hô hấp. Thân thức một thành, chẳng những ngũ giác tăng nhiều, còn có thể sử dụng thần kỳ giác quan thứ sáu quan sát thế giới. Đây chính là thần thức. chân Triệt mệt mỏi trên mặt tươi cười. Thân thức một thành, thực lực tăng gấp bội. Ngày mai liền đi hướng Lao Lý báo tin vui. chân Triệt sờ cằm một cái. Ngày thứ hai. Không đợi hắn tìm được Lý Tử Quang, Lý Tử Quang ngay tại trên lớp học tuyên bố một việc. Chương 58, Thang quan trưởng thi chương 58, Thang quan trưởng thi thực chiến thi đua. Theo Lý Tử Quang tuyên bố, trong phòng học một mảnh xôn xao. Không tệ mỗi cái lớp học, ba hạng đầu có thể tham gia, không phải cưỡng chế tính chất, toàn bằng học sinh tự nguyện. Lý Tử Quang gật gật đầu, nói lên thực chiến cạnh tranh sự tình. Đại thể chính là cùng Trần Triệt nói những cái kia, chỉ có điều lúc này nói muốn càng thêm kỹ càng, ngoại trừ trước ba, còn lại học sinh cũng có thể tự nguyện báo danh tham gia, bất quá phải giao 5000 khối tiền phí báo danh. Thành phố 10 hạng đầu có thể tấn thăng cấp tỉnh thi đua, dù là không có tấn cấp cũng biết căn cứ vào học sinh dự thi tình huống ban phát giải thưởng. Cấp tỉnh trước 10, thi đại học có thể thêm điểm, thiên môn trước 10, có thể trực tiếp nhận được cử đi tư cách. Khi Lý Thự Quang nói lúc này, toàn bộ phòng học anh một chút sôi trào. Thi đại học thêm điểm, bao nhiêu điểm? Thiên môn trước 10 còn có thể cử đi. Ông trời ơi, những học sinh khác cũng có thể báo danh. Trong phòng học làm ồn một mảnh, thậm chí ngay cả Lâm Nghị cũng xoa xoa tay, sát mặt kích động không thôi. Người muốn tham gia, Trần Triệt thấy hắn bộ dáng này nghị không được hỏi. Lâm Nghị gật gật đầu, nhưng hắn đối với mình tự lực, mười phần có tự hiểu lấy, nghĩ, nhưng ta sợ là biết một vòng mời, trước tiên bị đào thải, vậy thì mất thể diện. Bất quá, nếu là có những người khác nhất tay, ta cũng nhất tay. Không chỉ là hắn, phần lớn học sinh cũng là như thế, có muốn kiến thức một chút dự định, nhưng sợ mất mặt, đều tại nhìn đông nhìn tây. Có hay không những người khác báo danh? Lý Tự Quang sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía phòng học. Hỏi ba tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị khi đi học, đông nhiên phòng học xếp sau, yếu đốt rơi lên một cái tay. Tông Bưu đạo đồng học muốn tham gia. ân Ngươi muốn tham gia?" Lý Tự Quang đang nói, đột nhiên phản ứng lại, kém chút không đem tròng mắt chừng ra ngoài. "Vá?" Lập tức, tất cả ánh mắt tụ vào đi qua. Chỉ thấy Tông Vu đạo đem đầu chôn ở sách trong đống, thấy không rõ dung mạo, tay nâng cùng cờ sĩ một dạng. "Hảo, Tông Vu đạo đồng học tham gia, gan đảm lắm. Có hay không những người khác tham gia? Còn có hay không những bạn học khác?" Lý Tự Quang đương nhiên sẽ không ở phòng học công khai chào phúng, ngươi một cái niên cấp đến ngược, cũng không cảm thấy ngại tham gia thi đua. Gật đầu một cái, ghi nhớ đối phương tên sau đó, tiếp tục hỏi lúc này trong góc ứng phú chân nắm tay cũng cho dơ lên tiếp lấy thế phong chú cũng nhấc tay lâm Nghị cũng nắm tay dơ lên theo sát lấy tại trong lý thử quang ánh mắt kinh ngạc trong phòng học thưa tớt lại dơ lên bảy tám cái tay hảo hảo hảo các bạn học đều can đảm lắm lý thử quang khỏe mắt đều có cắp lần lượt ghi nhớ những học sinh này tên sau đó nói báo danh đồng học nhớ kỹ thứ hai đem phí báo danh mang đến mà khác ngày mai tới trường học ta mang các ngươi đi trước làm quen một chút trường thi sau khi tan học lý thử quang cầm danh sách hóa thành một cột gió bay thẳng ra ngoài Trần Triệt truy đều không thể đội ịn. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Trần Triệt thầm nghĩ lấy, trở lại phòng học, các học sinh cũng đang thảo luận cạnh tranh sự tình. Ta à, tiên môn trước 10 có khả năng, dầu gì cũng có thể cầm một cái cấp tỉnh trước 10, đến nôi cấp thành phố, trò trẻ con a, ta nhắm mắt lại đều có thể đánh qua. Hoàng Trung Phi ngồi ở trên mặt bàn, cùng hàng sau học sinh đàm luận, rất có chỉ điểm Giang Sơn tư thái. Hắn gần nhất đến ngũ trọng hậu kỳ, lòng tin 10 phần. Diệp Ấu Vi ghé vào trước bàn làm bài tập, phản phất ngoại giới đàm luận cùng nàng không có quan hệ. Nhìn thấy Trần Triệt trở về, Lâm Nghị len lén đem kiếm tiên a tấn nhét vào trần triệt bạn bụng, chớp mắt vài cái, lao trần, thi thời điểm, chiếu cô ta một chút, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể bảo đảm ta một hồi. Ta không yêu cầu xa với cấp tỉnh trước mười, cấp thành phố giải thưởng là được. Còn có ta, ta cũng muốn cấp thành phố giải thưởng. Tề Phong chú nghĩ nghĩ, phát hiện không có gì có thể cho, thấp giọng nói, ta cho ngươi một cái website, sai, ngươi tối về trốn đến trong trang nhìn. Trần Triệt đống nhiên có chút im lặng, bọn hắn đây là đem thi đua làm du lịch mùa thu sao? Hơn nữa các ngươi liền lấy những thứ này tới hối lộ cán bộ. Nhìn tình huống a, có cơ hội. Ta sẽ chiếu cố các ngươi một cái." Cảm tạ lao trận, Lâm Nghị cùng Tề Phong chú không khỏi kích động, thương lượng cầm giải xong sau, đến lúc đó muốn đi đâu cái làng du lịch chơi một chút. Nghe bốn phía tiếng huyên áo, chân triệt dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn cũng không phải mệt mỏi, thần thức ngưng luyện sau, hắn phát hiện mình tinh thần lực phản vất trở nên càng thêm cường đại, không giống như là trước kia, Hai ba ngày không ngủ được liền sẽ mỏi mệt hắn lúc này đang trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến ngưng luyện thần thức sau chi thức. Lý tự Quang chương trình học chỉ cho ngưng luyện thần thức tam giai đoạn, nhưng mà Đinh Đại Vĩ lại đơn giản chỉ điểm một chút thần thức sử dụng phương pháp. Thần thức ngoại trừ có tìm đòi chi dụng, còn có công kích hiệu quả. Nhẹ thì, ảnh hưởng đối phương ngũ giác nặng thì, thậm chí có thể trực tiếp đánh tan đối phương thần hồn, cơ hội hồ khó lòng phòng bị. Vất quá. Thân thức đấu pháp, hết sức hung hiểm, cực dễ dàng bị phản vệ. Đương nhiên, thân thức tác dụng cũng không giới hạn nơi này. Đồng thời cũng có thể phụ trợ tu luyện bên ngoài, trần triệt hôm nay liền phát hiện, từ lúc hắn thần thức ngưng kết sau đó, đã có thể làm được chân chính đã gặp qua là không quên được, qua hai không quên. Từ góc độ khoa học đến xem, đó căn bản không có khả năng bởi vì lãng quên là bảo vệ đại não một loại cơ chế người bình thường thậm chí không nhớ rõ vài ngày trước bữa tối ăn cái gì đồ ăn nhưng mà hôm nay trên lớp học nội dung hắn lại có thể hoàn chỉnh thuận lại một lần ta cuối cùng là biết vì cái gì tứ đại phân số chúng tuyển tại 1450 phần chân triệt bừng tỉnh đại ngộ thần thức sau khi mở ra thông thường lớp văn hóa căn bản vốn không thành vấn đề đến nội tu hành hiệu suất cũng biết buột xa chưa có thần thức thời điểm hắn bây giờ thậm chí có thể rõ ràng trông thấy toàn thân mình kinh mạch bên trong chân nguyên đang chậm rãi di động đến nỗi này chút ít cuối cùng kinh mạch càng là có thể thấy rõ ràng Đây là học sinh bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, mở ra thần thức cũng không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều học sinh đều sẽ bị kẹt tại thứ nhất giai đoạn hỗn độn kỳ bình thường cần kéo dài không ngừng rèn luyện ngũ giác, ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là mấy tháng, mới có thể ngưng kết thành hạt giống. Đến nỗi để cho hạt giống này nảy mầm, nhưng là càng thêm không dễ. Toàn bộ nhất trung có thể tại trước khi tốt nghiệp ngưng luyện thần thức, tối đa cũng liền chừng 200 người. Hơn nữa, đây vẫn là tại tiên môn, mở rộng toàn dân tu tiên tình vùng phía dưới. Dù sao, kinh thần khúc mặc dù là một loại đường đát nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể có nghị lực nghe tiếp, hơn nữa bọn hắn cũng không có ngưng thần hương hỗ trợ. Tối về sau đó, Trần Triệt tiếp tục tìm tòi lên thần thức tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nghị liền chạy tới góc cửa, gọi hắn đi đến trường tụ hợp. Hôm nay là thứ bảy, trong trường học cơ hồ không có người, chỉ có mỗi cao nhị lớp học tham gia thực chiến thi đua, chuẩn bị đi xem trường thi học sinh, tất cả mọi người tại thao trường đứng đội. Trên bãi tập, con ngừng lại 10 chiếc dù là bots. Bọn hắn ban như thế nào nhiều người như vậy? Mười mấy cái. Đây cũng quá nhiều a. Bởi vì những cái khác lớp học, trên cơ bản cũng là trước ba học sinh thậm chí có chút học sinh cho là mình thực lực trên lệnh trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, không nghĩ tới duy chỉ có ban một khoảng chừng 12 người như vậy một đoàn đứng tại trên bãi tập cực kỳ dễ thấy. Ha ha, lão Lý, ngươi đây là dự định phát động chiến thuật biển người sao? Nghiêm Tuấn đang cùng Lý Thụ Quang trêu ghẹo, cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất đem ban một tất cả học sinh đều kêu lên. Đến lúc đó ở trên trường thi gặp phải lớp các ngươi học sinh trực tiếp báo đoạn 100 cái đánh một cái, đừng nói cấp thành phố tranh tài, liền xem như tiên môn đại tái đều có thể giết xuyên. Lý Thụ Quang mang theo phích nước ấm mà không biểu tình không nói lời nào nhìn thấy nhân số đến đông đủ sau đó trực tiếp vung tay lên lên xe các giáo sư ngồi ở trên một chiếc xe các học sinh ngồi ở trên xe khác mắt thấy không nói gì cơ hội trần triệt chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe thực chiến cạnh tranh địa điểm ngay tại công viên nhân dân đây là toàn thành phố một cái duy nhất tụ tập hồ nước dòng sông sông núi bãi cỏ các loại địa hình cỡ lớn công viên hoàn toàn phù hợp tiên môn toàn chân thực chiến mô phỏng yêu cầu lý tự quang đang mang theo lớp một học sinh không ngừng giới thiệu đủ loại địa hình cùng với chú ý hạn một lúc đột nhiên đâm đầu đi tới một đám người nhìn bộ dáng cũng là dẫn dắt học sinh tham quan trường thi đội ngũ Trong đó có vị lão sư bộ dáng nam tử, nhìn thấy Lý Thự Quang lập tức sững sợ, liền nghị hướng về trong đám người trốn. Kết quả Lý Thự Quang một mắt trông thấy, trực tiếp lên tiếng chào hỏi: "Diệp Siêu, ngươi cũng mang học sinh đến xem trường thi?" Chương 59, tứ đại hạt giống học sinh chương 59, tứ đại hạt giống học sinh ngang là, đúng vậy à? Tên là Diệp Siêu lão sư, mặt mũi tràn đầy lúng túng chào hỏi. Lý Thự Quang thấy, càng là vẻ mặt tươi cười, bạn học cũ, đã lâu không gặp, hôm nay hoạt động sau khi kết thúc, có muốn ăn hay không bữa cơm, thuận tiện chúng ta so tài nữa một chút. Đối phương là lão lý đồng học Trần Triệt nhìn về phía trước, chừng 30 tuổi còn trường, khắp khuôn mặt là thì mỡ, khi mắt lại, rất có vài phần khẩu phật tâm xả cảm giác. Ngượng ngùng, ta sau khi trở về còn muốn soạn bài, soạn bài cũng không gấp nhất thời Lý Thụ Quang cố ý đi ra phía trước. Diệp Siêu nghe xong, mau đem học sinh tre ở trước người, đội bảng cử tuyển. Ngày khata, hôm nay thực sự không rảnh, vậy quên đi có rảnh ta hẹn lại ngươi. Lý Thụ Quang liếc mắt nhìn chung quanh học sinh, khẽ cười một tiếng, tiếp đó quay người đối với các học sinh nói một câu: hồ nhân tạo xem xong, chúng ta đi xem cái tiếp theo sân bãi. Nói xong, dẫn dắt học sinh hướng đi cái tiếp theo sân bãi. Chân triệt có chút yếu kỳ, hắn có thể cảm nhận được, Diệp Siêu có mấy phần e ngại Lý Thực Quang dáng vẻ. Bọn hắn vừa đi, bên cạnh Diệp Siêu thì có một bộ dáng thành tú học sinh hỏi, "Diệp lão sư, mới vừa rồi cái người kia là?" Diệp Siêu mặt mũi tràn đầy khó chịu, "Lý Thực Quang, ta trước kia cao trung đồng học, bây giờ tại nhất trung làm giáo sư." Nhưng nhân phẩm hắn rất kém cỏi, đã từng từng trộm ta phi kiếm, hắn không những không thừa nhận, còn thường xuyên đánh ta, cho nên ta không thể nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Đám học sinh của hắn nghe xong, đều âm thầm tắt lưới dạng này người lại còn có thể làm lao sư, chẳng thể trách nhất chung mấy năm gần đây danh tiếng càng ngày càng kém. đúng vậy à, vừa rồi ta còn phát hiện trong đội ngũ của bọn họ lại còn có luyện khí nhất trọng học sinh. lúc trước cái kia cha hỏi học sinh, càng là không khỏi nhũ nhĩ mày, giáo sư như vậy khẳng định giáo không ra học sinh tốt gì. so với bên ngoài trường lao sư, bọn hắn tự nhiên càng có khuynh hướng nhà mình lao sư. diệp siêu đồng ý gật đầu. vị này thanh tú học sinh gọi là tiểu dương, là bọn hắn ban học sinh thực chiến toàn khóa đệ nhất, thân là địa linh căn, gia cảnh ưu việt, trước mắt đã đạt đến luyện khí lục trọng có rất lớn cơ hội, có thể thi đầu tứ lại. Sớm biết nên đáp ứng hắn, tiếp đó mượn cơ hội để cho các học sinh tỉ thí một chút. Ta đánh công lại hắn, học sinh của ta có thể báo thủ cho ta Nghĩ tới đây, Diệp Siêu không khỏi có chút hối hận. Cùng lúc đó, một bên khác, Hoàng Trung Phi cũng tại hỏi, "Lý lão sư, mới vừa rồi cái người kia là ai?" Lý Tự Quang nhàn nhạt giải thích nói, "Ta cao trung đồng học, trước mắt hắn tại thất trung làm lão sư." Cao nhất thời điểm, hắn phi kiếm ném đi, "Vu Hám là ta trộm, hơn nữa còn khắp nơi truyền truyền." "Sau đó thì sao?" Trần Chiến hỏi. "Ta giải thích qua, nhưng không cần." Cho nên từ đó về sau, ta gặp hắn một lần liền đánh hắn một lần. Lý Thự quang nhíu mày, chân triệt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách đối phương như thế sợ Lý Thự quang đâu, loại người này cũng có thể làm lão sư. Hoàng Trung Phi hướng về trên mặt đất đầu ngụm nước miếng, những người khác cũng đều đồng ý gật đầu. Kế tiếp dọc theo đường đi, đại gia gặp phải không thiếu trường học khác thí sinh. Thực chiến thi đua tại 12 nguyệt một ngày, tuần lễ này qua hết sau, tiên môn liền sẽ từng bước từ trong tới ngoài từng bước phong tỏa công viên, bắt đầu bố trí trường thi. Hôm nay là có thể hoàn chỉnh xem xong công viên ngày cuối cùng, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy quen thuộc trường thi sau, tại sao đấu trong lúc đó, liền có thể bình tĩnh ứng phó đủ loại tình trạng đột phát. cạnh tranh ý nghĩa chính là sinh tồn. toàn bộ lục châu thí sinh tại cái này chỗ trong công viên chiến đấu, mãi đến chọn lựa ra sau cùng mười cái học sinh, đến nước này mới xem như tranh tài kết thúc. học sinh tiến vào trường thi, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện công viên các nòng nách. lý tự quang vừa đi vừa giới thiệu. vì xúc tiến học sinh chiến đấu, sinh tồn vòng sẽ từng bước thu nhỏ, rơi vào sinh tồn vòng bên ngoài, liền sẽ bị đào thoát trừ cái đó ra, mỗi một khối sân bãi, còn có thể xuất hiện ngẫu nhiên đạo cụ, binh khí. trần triệt hơi sững sờ. Loại này thi đua hình thức như thế nào có chút giống như đã từng quen biết. Cạnh tranh thành phần vận khí rất lớn a. Hoàng Trung Phi nhịn không được nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đây là không cách nào lẩn tránh. Lý Thự Quang không có phủ nhận. Trần Triệt gật gật đầu. Tiên môn ý nghĩa chính quan niệm chính là, con đường tu hành ngoại trừ cần đại nghị lực, còn muốn nắm giữ đại khí vận. Lấy Hoàng Trung Phi tư chất, nếu như xuất thân tại bình thường gia đình, bây giờ xem chừng cũng liền chỉ là trung đẳng sinh, nào có cơ hội có thể vọt tới niên cấp hàng đầu. Ai có thể nói, xuất thân không phải một loại khí vận đâu? Dọc theo đường đi. Đại gia còn nhìn thấy một số khác biệt trường học học sinh đang luận bản. Lục Châu thuộc về tứ tuyến thành thị, vẹn vẹn có 7 chỗ tiên môn cao trùng, vòng tròn không lớn, cho nên phần lớn giáo sư đều biết. Mà lao sư ở dưới chủ đề cũng tha cho bất quá học sinh, lại thêm cũng là vì thi đua mà đến, cho nên rất dễ dàng liền đàm luận đến học sinh thực lực. Nói chuyện vô căn cứ tình huống phía dưới, tự nhiên là sẽ luận bản một phen. Thậm chí bọn hắn còn trông thấy, so tài học sinh bên trong, đột nhiên có một phen móc ra một cái bôi tát tới, đối thủ tại chỗ bị mê con mắt, tại chỗ liền bị luận bản. Ta dựa vào Lâm Nghị kêu lên, cái này cũng được đây cũng quá vô sỉ a cái nào người bình thường trên thân sẽ trăng môi hoàng trung phi kinh ngạc nói chân triệt sờ lên trong túi chữ vật cái kia bên trong nửa bụng túi môi suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng lý tự quang ngược lại đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc nói trường học giáo dục tổng thể tới nói vẫn còn có chút cứng nhắc chân chính đức chiến sẽ phát sinh đủ loại tình huống đối thủ của ngươi chưa chắc sẽ quang minh chính đại cùng ngươi giao thủ trần triệt tương đối đồng ý vân châu chính là như thế mai Phụ, hạ độc cơ hội không chỗ nào không cần chỉ có thể nói địa nguyên tinh đặc hữu xã hội tập tụ, để cho rất nhiều học sinh cho rằng thế giới rất an toàn. Công viên nhân dân chiếm diện tích tổng cộng hơn 7000 mẫu, mỗi cái địa hình đều phải rậm rạp, cho tới chưa căn bản không nhìn xong, cho nên buổi chiều còn phải tiếp tục xem. Giữa trưa, đại gia ngay tại ven đường quán nhỏ bên cạnh, điểm Tô mì thì bỏ. Nhìn thấy có nói cơ hội, Trần Triệt bước mặt, tiến đến Lý Tự Quang trước bàn, "Lý lão sư, ta ngừng tụ ra thần thức. Chuyện xảy ra khi nào?" Lý Tự Quang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Thứ năm buổi tối. Ta một mực không tìm được thời gian và ngươi nói." Trần Triệt giải thích nói, "Thần thức thần thức trong mắt Lý Tử Quang tràn đầy kích động, thần thức vừa mở, năng lực thực chiến cơ hồ gấp bội. Đồng thời, hiệu suất học tập tăng gấp bội. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong mắt hơi hít, chỉ thấy nơi xa nghiêm Tuấn nổi giận đùng đùng đi tới, phía sau hắn ba cái trên người học sinh đều mang thương, còn có cái sắp bị đánh thành đầu heo. Đây là thế nào? Trần Triệt hơi kinh ngạc. Chẳng những là hắn, Lý Tử Quang cũng có chút yếu kỳ, chỉ vào xương mặt xương mũi học sinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Trên đường gặp phải ngươi cái kia cao trung đồng học, hắn kéo ta, cần phải để cho các học sinh luận bản một chút. Ta nghĩ thầm lấy vừa vặn để cho bọn hắn sớm thể nghiệm một chút tranh tài cảm thụ, tiếp đó cứ như vậy, không có một cái là đối thủ nghiêm tuấn kém chút không đem răng cắn nát. Hắn vừa nói, một bên đau lòng nhìn xem cái kia bị đánh vô cùng tàn nhẫn học sinh. Đối phương quay hàm sưng láo cao, con mắt cũng thanh đang che lấy khuôn mặt, nước mắt không tự chủ nào ào lưu. Lý Tự Quang sờ lên không gian giới chỉ, lấy ra một bình hóa ứ giảm đau đang đưa tới, tiếp đó lúc này mới hỏi, đối thủ là ai? Thiếu Dương, nguyên lai like là hắn a. Lý Tự Quang gật gật đầu. Mỗi cái trường học đỉnh cấp học sinh cũng là nhân vật phong vân, các giáo sư phần lớn cũng biết danh hiệu giống như là Trần Triệt nhắc tới danh tự trường học khác Lão sư chắc chắn cũng có nhận biết Lý Tự Quang lạnh rên một tiếng đến lúc đó để cho Trần Triệt cho các ngươi ban học sinh báo thủ Trần Triệt nghiêm tuấn mắt nhìn cúi đầu ăn mì Trần Triệt không khỏi có chút ý động nhưng chợt lắc đầu nói không được thiếu Dương đã đến lục trọng liền xem như Trần Triệt đi cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương nhưng là một cái tứ đại hạt giống bảy bên trong trọng điểm bồi dưỡng học sinh thua ở trong tay hắn cũng không coi là lỗ hắn có chút nhẹ vua cho dù là học sinh tốt ở giữa cũng có trên lệch Có người có thể thi được 100 phần là bởi vì bài thi dễ dàng, có người có thể thi được 100 phần đó là bởi vì mát điểm chỉ có 100 phần. Lấy Trần Triệt Tu Vi đến lúc trọng, có lẽ mới có thể một trận chiến. Cái kia chưa hẳn. Lý Thự quang cười lắc đầu, con mắt đắc ý thoáng nhìn Trần Triệt, nói, Trần Triệt mới vừa rồi cùng ta nói, hắn đã ngưng luyện đã xuất thần thức. Nhanh như vậy. Nghiêm Tuấn nhìn về phía Trần Triệt, trận tròn con mắt, không thể tưởng tượng nổi. Một tháng, hơn nữa, đây vẫn là dựa vào đối phương tự mình tìm đòi. Trường học những cái kia có thể tại một hai cái giữa tháng, năng luyện thần thức học sinh. Phần lớn trong nhà đều cho bọn hắn đánh qua nội tình. Ngươi làm sao làm được? Ta quay đầu cũng dạy một chút lớp chúng ta học sinh tiên định tín nghiệm, cùng với ngày đêm không nghỉ khắc khổ tu luyện, chân triệt mà không đội sát đạo. Nghiêm Tuấn rõ ràng không tin, liền cái này. Lao Nghiêm, ngươi đừng vẫn mãi là hoài nghi ta học sinh khắc khổ trình độ. Lý Tử quang cười gõ bàn một cái nói, đầu tiên bài trừ câu trả lời chính xác, ngoại trừ chăm chỉ khắc khổ, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Hắn chắc chắn không có khả năng có ngưng thần ngộ a. Ha ha ha, cũng đúng. Nghiêm Tuấn cười rất vui vẻ. Thế là Hai vị lao sư nhất trí quyết định đi tìm Diệp siêu báo thủ. Đại gia vội vàng sau khi ăn cơm chưa xong, cuối cùng tại một chỗ bãi cắt phía trước gặp Diệp siêu một bọn người. Chương 60, đã nhường chương 60, đã nhường không hổ là tứ đại đạo viện hẳn giống, đối mặt so tài thí sinh, cơ hổ cũng là quét ngang. Những cái kia bình thường tại lớp học phía trước mấy học sinh, chỗ nào là đối thủ của hắn? Thậm chí Tiêu Dương đều không ra sao dùng sức, chỉ lấy cảnh giới liền nghiền ép đối phương. Không có ý nghĩa. Tiêu Dương một cái trọng ngang, đem đối thủ cho quét té xuống đất, lắc đầu nói: "Vẫn là lớp trưởng quá mạnh mẽ." có bảy bên trong học sinh nuốt nồng nửa đạo Diệp Siêu ngồi một bên uống trà, thật cũng không phản bác. Thiếu Dương thực lực tại thất trung là quá rõ ràng, chẳng những niên cấp đệ nhất, một chút học sinh cấp 3 đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dù sao cũng là tứ đại hạt giống học sinh, toàn bộ Lục Châu tổng cộng cũng chỉ có hai ba cái, là rất mạnh. Lý Thụ quang sách lấy phích nước cấm, xa xa nhìn lại, khí tức hùng hậu, huyết khí phong phú. Cái này Lục Trọng Tu Vi là thực sự, chỉ dựa vào cảnh giới liền có thể đe chết người, các ngươi bại không lỗ. đương nhiên, đây chỉ là hy vọng trạng thái, chân thực chiến đấu sẽ có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố bao quát cũng không giới hạn trong sở học công pháp, binh khí, pháp bảo, đăng lượng, tâm tính, cho nên mới có rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ lật thuyền sự tình. Cho nên ta vừa rồi đều nhận thua, chỉ là học sinh không chịu nhận thua. Nghiêm Tuấn chỉ nhìn một trận chiến đấu, liền nhận rõ học sinh chính lệnh. Thế nhưng là, các học sinh không chịu thua. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn vị kia bị đánh thành đầu heo học sinh, đối phương ăn hòa ứ giảm đau đan sau, thương thế đã phục hồi như cũ hơn phân nửa, chỉ là trên mặt có chút máu ứ "Trần Triệt, ngươi có lòng tiến sao?" Nghiêm Tuấn hỏi. "Nếu như thần thức không mở, Ta có thể không có bao nhiêu chắc chắn, bây giờ thần thức đã mở, hẳn là sẽ không nhỏ phần thắng." Trần Triệt An ngay nói thật. "Vậy là tốt rồi, thay nhất chung xả giận, cũng thay ta xả giận." Lý Tử Quan vận ra cái chén, cạn uống một miệng trà, khép mắt nói, "Ta xem Diệp siêu khó chịu, nhìn hắn học sinh cũng không thể nào thoải mái." Xem ra trước kia bị Vu Háng sự tình, để cho Lao Lý bán nghiệm rất lớn ái trong lòng Trần Triệt phất phị. Bất quá vừa bạn, hắn cũng có thể mượn cơ hội này, thử một lần tứ đại hạt giống học sinh thực lực. Lúc này, đang đầy xem đám người nghị luận ở mỹ bên trong, lại một cái thí sinh không tin tả, đối với Tiêu Dương khởi xướng tiêu chiến, kết quả không ra 10 chiêu, Tiếu Dương đưa tay một trường, trực tiếp đem vị học sinh kia đánh bay ra ngoài, còn có nhân muốn luật bàn, lần nữa đánh bại một vị thí sinh sau, Tiếu Dương khí thế càng hùng vị đứng lên, hắn trực tiếp nhìn một phía, Tầm mắt có thể đạt được, vây xem thí sinh đều xuống ý thức đều dịch ra ánh mắt, dù là lại không tin tà học sinh, cũng đều nhận rõ giữa hai bên trên lệnh, trong vòng 10 chiêu, đánh bại một vị luyện khí ngũ trọng học sinh, cái này đã xem như nghiền ép, trong lúc nhất thời, tại chỗ thí sinh lại không người dám tiêu chiến, không có ai sao? Diệp Siêu lắc đầu, thấy thế chậm rãi đứng dậy. Mặc dù chiến thắng không ít người, nhưng hắn muốn đánh nhất bại, vẫn là Lý Tử Quang học sinh. Chu vi quan du khách, gặp không có náo nhiệt có thể nhịn, cũng đều tan ra bốn phía. Không nghĩ tới, chuẩn bị rời đi Diệp Siêu, chợt phát hiện cái gì, trực tiếp hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng hô, "Lao Lý!" Bá, đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền gặp được Lý Thự Quang cùng nhóm vấn, cùng với phía sau bọn họ một đoàn học sinh đang đứng tại cách đó không xa vị trí. "Ai nha, bạn học cũ, lại gặp mặt, trước ngươi hẹn ta luận bàn một chút, ta thật sự là không có thời gian. Nếu không thì dạng này, chúng ta để cho các học sinh luận bàn một chút." Diệp Siêu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, phản phất vừa rồi như tị xả hạt không phải hắn. Lý Tự Quang sửng sốt một chút, vốn là hắn còn đang suy nghĩ như thế nào để cho Trần Triệt đi lên tiêu chiến, lại lộ ra không còn phù xuẩn, đồng thời còn có thể đánh cho nhiều đòn tiếu dương. Nhưng ai có thể ngờ tới, đối phương chủ động mở miệng. Mấu chốt, còn ngay mặt nhiều người như vậy, đem sân khấu cho hắn xây dựng. Lý Tự Quang con mắt quay tít một vòng, vụ trộm liếc mắt nhìn sau lưng học sinh, ra vẻ tiếc hận nói, "Ta có thể không có bao nhiêu thời gian. Lý lão sư, chúng ta không phải tới báo thủ sao?" Hoàng Trung Phi sở, vô ý thức giật mình lên không phải mới vừa nói muốn cho ban ba học sinh báo thủ sao Lâm Nghị Thề Phong chú bọn người trong mắt lộ ra trong suốt buu chuẩn bọn hắn thế nhưng là chính thay nghe thấy hai vị lao sư thương lượng báo thủ, như thế nào đống nhiên lật lọng nghiêm vấn mặt mũi tràn đầy trêu tức hắn đương nhiên biết Lý Tử Quang chuẩn bị âm đối phương một cái học sinh luận bàn một hồi không cần bao lâu đừng quét học sinh hừng Diệp Siêu tự cho là xem thấu đối phương mực cớ đội mặt nói đối phương đây là sợ Mình tại thời còn học sinh ăn quá nhiều thì tội hôm nay cuối cùng có thể lấy lại danh dự thậm chí Diệp Siêu còn dùng tới phép kích tướng Ngươi nên không phải sợ các học sinh của ngươi thụ thương à? Yên tâm, ta sẽ để cho học sinh của ta thủ hạ lưu tình. Lời nói này cực kỳ trào phúng. Tại chỗ cũng là 17, 18 tuổi thiếu niên, sao có thể cho phép đối phương làm càn như vậy? Hoàng Trung Phi nghe xong, tại chỗ liền đờ khóc, cần phải đi lên cùng đối phương khoa tay một chút. Tốt a. Lý Thự Quang một bộ có chút bị buộc dáng vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, đã như vậy, ta liền phái một cái học sinh luận bản một chút, còn hy vọng đại gia điểm đến là dừng, không nên đả thương hoa khí. Dù sao học sinh của ta, tu vi cao nhất cũng chỉ có ngũ trọng hậu kỳ. Hoàng Trung Phi gặp Lão Lý mở miệng, thế mà chủ động tiến lên, trong miệng còn nói: Chúng ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến? Thần ta là lớp trưởng, cái này trọng trách cần phải từ ta bu lên. Ngươi xem náo nhiệt gì? Lý Tự Quang chân nguyên vừa để xuống, trực tiếp trấn trụ chuẩn bị tiến lên bị đánh Hoàng Trung Phi, quay đầu nhìn về phía Trần Triệt. Trần Triệt, ngươi đi. Nếu như không phải là đối thủ, liền quả quyết chịu vừa, bại bởi tứ đại hạt giống học sinh, chúng ta không mất mặt. Biết. Trần Triệt khỏe miệng giật một cái, đây là cố ý thổi phồng đến chết Tiếu Dương A, chính mình bại bởi tứ đại hạt giống học sinh không mất mặt nhưng mà đối phương bại bởi chính mình, vậy coi như mất mặt. lại có người tới khiêu chiến, vốn chuẩn bị rời đi du khách, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. khi bọn hắn trông thấy đi ra trần triệt, đều không khỏi lắc đầu. ngũ trọng hậu kỳ, lúc trước đã mấy cái ngũ trọng hậu kỳ học sinh cũng đã bại. loại tu vi này đi lên, cơ hội không có phần thắng. chẳng thể trách Lý Thự Quang không muốn để cho học sinh của mình đi luận bàn đâu. Thiếu Dương cũng đồng dạng âm thầm lắc đầu. lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trần triệt cùng những học sinh khác không có gì khác biệt, khí tức thậm chí còn không bằng vừa rồi cái kia. Xin chỉ giáo. Trần Triệt đi lên trước, song quyền ôm một cái. Tiếu Dương háng rộng, đang chuẩn bị đáp lại lúc, đột nhiên phía trước chuyển đến Diệp Siêu lung dung âm thanh. Tất nhiên Lý Lão sư lo lắng học sinh tụ thường, như vậy chúng ta liền để hắn ba chiêu. Tiếu Dương nhìn lại, liền gặp được Diệp Siêu ý vị thâm trường ánh mắt. Gật gật đầu, hắn đối với Trần Triệt dựng thẳng lên ba ngón tay, nói: Ta cảnh giới cao hơn ngươi, để cho cân bằng, cho nên nguyện ý nhường ngươi ba chiêu. Nhường ta ba chiêu. Trần Triệt mặt lộ vẻ treo tức, này đối thầy trò là không có chút nào đem hắn để trong mắt quanh rất nhiều vây xem học sinh. Du khách, lão sư, cũng không cho rằng cái này có gì, ngược lại cảm thấy bình thường. Dù sao Tiếu Dương thực lực đặt tại cái kia, bất quá nhất trung học sinh lại là cảm thấy có chút vũ đủ, nhất là Hoàng Trung Vi càng là đối với Lý Thự Quân nói, Lý Lão sư, đợi chút nữa Trần Triệt thua, ta liền lên cùng hắn đánh, chúng ta thua người không thể thua trợ. Như thế nào, ba chiều có phải hay không có ít? Nếu đã như thế, ta liền để Ngươi mười thủ Tiếu Dương nhìn thấy Trần Triệt không có trả lời, tiếp tục mở miệng. Gào lập tức một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy Trần Triệt không có dấu hiệu nào ra tay rồi, tay phải hắn nhanh như tia trước một chảo trực tiếp nắm thiếu dương rơi lên ba ngón tay, đột nhiên cong lên, đối phương lời còn xuất lại, trực tiếp biến thành tiêu diên, toàn bộ thân thể lại càng không khỏi tự chủ lui về phía sau khẽ đảo, cái này thuộc về cơ thể bản năng, bởi vì mặc kệ ai bị phủi ngón tay đều như vậy, thiếu dương còn chưa phản ứng lại, một cái quả đấm to lớn liền đã đánh vào trên trên sống mũi của hắn, nhân thể yếu ớt nhất bộ phận, đơn giản chính là mấy chỗ kia, cho dù là tu sĩ, cũng giống như thế, thiếu dương chỉ cảm thấy trong mắt kim tinh sắp vỡ, máu mũi nước mắt tựa như thác nước đồng dạng chảy xuôi xuống, chân triệt căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian trực tiếp một cước vung mạnh ở đối phương dưới đũ quần. Một cước này quá nặng đi, tại chỗ đem đối phương đá cái bay trên không. Tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, Tiếu Dương Têu thảm trực tiếp biến thành ố huyết, phản phất tôm lục đầu, cô lại thành một đoàn, che lấy đũng quần nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Siêu đem tròng mắt đều trợn lên, không thể tin được. Chỉ có nghiêm vấn mặt mũi tràn đầy đặc ý, ta liền biết, lại là kết quả này. Mãi đến lúc này, chân triệt mới mặt không thay đổi thu tay lại, hướng về phía Tiếu Dương liền ổn quyền, đã nhường. Chương 61 co chương 61, cô co vừa mới còn tại rượu võ dương ai tiểu dương, lúc này đã ngã trên mặt đất, trước sau thậm chí không có vượt qua 3 giây. đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hơn nữa còn là bị dứt khoát như vậy lưu loát giải quyết đi, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. ta hoàng trung phi vẫn còn đang ảo tưởng lấy trần triệt bại sau đó, chính mình lóe sáng đang trận đấu. lâm nghị sửng sốt một chút, quay đầu một cái tát đập vào tề phong chú trên đầu, mãi kế toán đâu. trần triệt đứng ở đó, thần sắc không thay đổi. hắn vừa rồi chỉ là kiểm tra một chút tiểu dương bản năng chiến đấu, kết quả để cho hắn có chút thất vọng nếu như tại Vân Châu, có tu sĩ gặp phải khi trước cục diện, sẽ không chút do dự kéo đứt ngón tay của mình, trước tiên phản kích. Tính cảnh giác không cao, quá mức khinh địch, cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy quả quyết. Trong lòng của Hán Vân tức nói, a, xảy ra chuyện gì? Không phải nói để cho ba chiêu sao? Vì cái gì bỗng nhiên ngã xuống đất? Này có được coi là chúng ta thắng? Lý Tự Quang chỉ vào trên đất Tiểu Dương, trực tiếp tâm dương. Hèn hạ, vô sĩ. Sau khi lấy lại tinh thần diệt diêu, tiến lên nhìn một chút Tiểu Dương, phát hiện đối phương không có gì đáng ngại, cho ăn một khỏa đan dược sau, nhịn không được dậm chân mắng. Lý Thừa Quang, ngươi chính là người dạy đi ra ngoài học sinh. Cái gì tốt nhất, cái gì đạo đức? Học sinh của ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng, hắn sao có thể đống nhiên ra tay? Trên chiến trường thực sự thay đổi trong mấy mắt, chẳng lẽ đối thủ sẽ chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại ra tay? Từ học trò ta nói ra xin chỉ giáo một khắc này, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Là học sinh của ngươi quán ngu thế mà còn dám quang minh chính đại để cho bà chiêu. Hắn không thua, ai thua? Lý Thự Quang trong lời nói mang theo vài phần trào phúng. Nếu như Thiên Khinh Chi họa lại tới một lần nữa, giới ngoại tà tu sẽ để cho ngươi bà chiêu sao? Lời vừa nói ra, lúc trước còn cảm thấy Trần Triệt thắng mà không võ đáng người, đều không khỏi có chút tán động. Chiến trường chính là như vậy, địch nhân không phải có gỗ, đứng ở nơi đó tùy ý người đánh." Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Triệt còn tính là hạ thủ lưu tình. Bất quá, như cũng có không ít người cho rằng Trần Triệt không dạng võ đức, đương nhiên lớn bộ phận cũng là bảy bên trong học sinh. Dứt bỏ sự thật không nói, cái này đống nhiên ra tay, chính là không đúng. Chính là, trước tiên liếc ngón tay, lại đánh cái mũi, sau đá đú bẩn, trường học căn bản là không có dạy những thứ này. Hắn tu vi không cao, chỉ có thể dùng những trò vặt này giành thắng lợi. Trần Triệt nghe vậy, dở khóc dở cười. Thực sự là ngoài nghề xem náo nhiệt, bọn hắn nào biết được, chân chính chém giết cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo đức đủ loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính mình ngay cả voi đều không dùng bên trên đâu. Diệp Siêu kém chút không đem răng cho cắn nát, hắn tự nhiên cũng biết điều ấy, chỉ là hắn không cam tâm thua như vậy. Ngươi dám không còn dám quang minh chính đại so một hồi. Dưỡng sức tiêu dương, mặt mũi tràn đầy không phục. Lý thự Quang không có trả lời, mà là nhìn về phía Trần Triệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Trần Triệt gật gật đầu. Hắn lúc trước Đông Nhiên ra tay, thực lực của đối phương căn bản là không có bày ra vậy lần này liền nghiêm túc một chút để cho hắn tâm phục khẩu phục lý tự quang ý vị thâm trường nói một câu nhấc chân đạp mạnh chân triệt dưới chân đất cắt đỗ lên một thanh trường kiếm chậm rãi nổi lên Trôi này cắt sỏi trường kiếm hoàn toàn bằng vào chút cơ tu sĩ khổng lồ chân nguyên tạo thành cầm trong tay đầu ngón tay nhẹ trụ, vậy mà truyền đến từng trận kiếm ngân vang biết chân triệt khẽ ở đầu còn tâm phục khẩu phục có năng lực này sao diệp siêu căn bản không tin hắn cho rằng tiểu dương chỉ là nhất thời sơ sẩy nếu như lại đến một bán căn bản muốn không sợ chân triệt xem mèo bé hổ cho tiểu dương làm ra một thanh kiếm Tiếp đó, lại từ trong túi móc ra một cái tiền xu, nhìn ta trong tay cái này tiền xu, nó rơi xuống một khắc này, mới cho phép đối thủ, ai cũng không cho phép làm trái quy tắc. Lời này, chính là hướng về phía Trần Triệt nói. Biết rõ. Trần Triệt gật đầu nói, lần này Tiểu Dương đã có kinh nghiệm. Hắn lúc trước ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị đánh bại, không có khả năng không có bóng ma tâm lý. Lần nữa đối mặt Trần Triệt lúc, trực tiếp lui lại tầm 10 bước, giữ phòng bị Trần Triệt đánh lén. Dự bị. Diệp Siêu ngón tay cái bắn ra, viên tiền xu này kèm theo tiếng vang leng keng, đông xoay tròn tự tiên. Hoàng Trung Phi mắt không chấp nhìn chằm chằm Viên tiền Thu này, trong miệng còn đang nói rằng, "Lý lão sư, Trần Triệt đợi chút nữa vua, ta liền chóng đi tới." Tiếu Dương thực lực cũng liền như vậy, ta so Trần Triệt sớm hơn tiến vào luyện khí ngũ trọng, đối đầu Tiếu Dương, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Vừa rồi Trần Triệt ba chiêu đánh ngã Tiếu Dương, để cho hắn sinh ra một loại ta thượng ta cũng được gảo giác. Lý Tử Quang lườm Hoàng Trung Phi một mắt, không nói gì. Dưới ánh mặt trời, phản xạ kia sáng tiền xu, kéo lên đến chỗ cao nhất trong chốc lát. Và anh, hai người gần như đồng thời bước ra một bước. Tại mọi người trong ánh mắt rung động hai người giống như da biển cuồng lòng bắn nhanh mà ra, đang cuộn trào trên bờ cắt kéo hai đạo kim sắc cắt lãng. càng là sau đó một khắc, ở vang đụng vào nhau. Ken! giống như hồng trung đại lữ tầm thường tiếng vang. cả tòa bãi cắt đột nhiên chấn động, chân nguyên va chạm lúc sinh ra hùng vị khí kỉnh, nhau nhau hướng ra phía ngoài tản đi. cách gần đều chịu không được cố này tiếng vang, che lôi hai lui về phía sau. lý tự quan cùng nghiệp tuấn, thả ra chân nguyên bảo vệ sau lưng học sinh. một bên khác diệp siêu cũng nhanh chóng bảo vệ sau lưng bảy bên trong học sinh. trong mấy mắt, hai người vừa chạm liền cách ra thuống phía sau nhanh lùi lại mà đi, càng là bất phân cao thấp. A, hắn thật mạnh khí huyết. Tiêu Dương trong lòng tràn đầy rung động, trường kiếm trong tay của hắn ông minh văng rồi cơ hồ rời khỏi tay. Đó là bị Trần Triệt trên kiếm phong bị thêm vào cự lực chấn. Mặc dù mình chân nguyên thắng qua đối phương, nhưng đối phương khí huyết lại hạo đã không ngừng. Tại trên một kích này hắn căn bản không có chiếm được một chút lợi lộc. Hắn lại ăn đồ bổ gì lớn lên, như thế nào đáng sợ như thế sức mạnh Tiêu Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này hắn đã không có biện pháp lại suy xét, bởi vì Trần Triệt đã nhào tới. Tu hành không chỉ có riêng chỉ là ma lực còn có pháp thuật, thiếu dương quyết định không cùng trần triệt liều mạng, chỉ thấy hắn vung kiếm hướng phía dưới nhất chạm, kiếm khí lướt qua, đất cắt nổ tung, vô số cát sỏi bay lên, tại chỗ hóa thành một mảnh mấy thước cao sóng lớn, hướng trần triệt bao phủ tới, phá, trần triệt một kiếm chém ra, kiếm thế cổ phát, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ thấy kiếm mang trên không thoáng qua, trực tiếp đem đạo này cắt bọt nước từ trong phá bỡ, đạo này vung kiếm một mực trần triệt dưới chân, kéo dài mấy mét có hơn, hắn lại có thể trong nháy mắt nhìn ra liệt phong kiếm chỗ bằng được, diệp siêu cũng là không khỏi biến sắc, xoẹt, mà lúc này Thiếu Dương kích thứ hai đã đến, chỉ thấy hắn giơ tay bung lên, bắn nổ các sỏi, cấp tốc bị chân nguyên dẫn động, hóa thành mấy chục đạo trưởng kiếm bắn nhanh mà ra. Đây là ngự kiếm thuật, trên lớp học dạy qua, thông thạo đến cực hạn lúc, cũng không hạn chế tại phi kiếm hàng này, bạn vật đều có thể làm kiếm. Theo sát lấy, hắn đại thủ nắm chặt, đất cắt ứng thanh mà động, ngưng kết thành một cái cự trường, trực tiếp hướng hướng Trần Triệt chỗ tới. Tiếp đó, mũi kiếm một ngón tay, lại là một đạo trưởng tâm lôi vanh ra. Giờ khắc này, Thiếu Dương đã đem cao trung sở học tri thức phát huy đến cực hạn. Lúc này Trần Triệt một kiếm ra sau đó đã sớm nuôi kiếm nhất chuyển hóa thành một mảnh kiếm vóng chém vỡ đẩy trời phi kiếm tiếp đó đưa tay một trường đem đối phương lấy chân nguyên ngưng kết hình thành cự trường đánh nát cuối cùng lại rơi lên kiếm nhất trạng đánh tan trường tâm lôi mặc cho Tiếu Dương như thế nào ngăn cản đều không thể ngăn cản Trần Triệt cả thân Vành! trong lúc chốc lắp kia Trần Triệt đã lần nữa tới gần đến Tiếu Dương trước mặt lập tức toàn bộ bãi cắt cũng là một mảnh tiếng nổ các bụi bay lên vô số đạo tình khí bay múa tứ đại hạt giống cũng bất quá như thế có một học sinh đạo trước lúc này Đại Gia còn tưởng rằng mỗi một vị tứ đại hạt giống đều có thể giống như là trong tiểu thuyết như thế, có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Nhưng hiện tại xem ra cũng mất quá như thế. Ngươi biết cái gì? Lão sư của hắn cao mày nói, vị yêu tên là Trần Triệt học sinh, lúc nào cũng có thể trước người khác một bước, phát giác đối phương động tĩnh, sợ là đã ngưng luyện xuất thần thức. Thần thức? Vị học sinh kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lao Trần phải thắng. Lâm Nghị kích động hô. Lao Trần nuốt bức. Thế Phong chú cùng theo máy kế toán. Ta bên trên ta cũng được, đáng tiếc không có ta ra sân cơ hội. Hoàng Trung Phi hai tay ôm ngực. Đám người tự nhiên có thể thấy rõ mặc dù hai người nhìn như tương xứng, hơn nữa đại bộ phận cũng là Tiếu Dương tại công kích, nhưng mà Tiếu Dương công kích căn bản không làm gì được Trần Triệt, lúc nào cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Ngược lại Trần Triệt mỗi lần phản kích đều để Tiếu Dương luôn cuống tay chân. Người học sinh này không tầm thường, A Diệp Siêu cũng mí mắt của loạn. giữa sân, các bảy bên trong học sinh cũng đều nhìn chòng chọc vào giữa sân hai người. bọn hắn tự nhiên hy vọng Tiếu Dương có thể chiến thắng đối phương, không khuôn mặt liền ném đi được rồi. Kết thúc, một đạo âm thanh bình thản truyền đến, chỉ thấy một thanh kiếm bỗng nhiên ra, không có chút nào sặc sỡ đâm tới nhưng một kiếm này chi uy đơn giản giống như tam giang ngũ hồ chi thủy chạy ngược mà tới trong nháy mắt sẽ rách đầy trời bụi trần không tốt thiếu dương biến sắc cấp tốc thu kiếm trở về thủ keng một tiếng bao giòn cự lực sở trí thiếu dương vậy mà cầm không được kiếm trường kiếm trong tay ông một tiếng rời khỏi tay ngay sau đó một kiếm này dư thế không giảm rơi vào dương hộ thể chân nguyên phía trên luyện khí lục trọng hộ thể chân nguyên đủ để có thể ngăn trở 54 súng ngắn xạ kích nhưng lại ngăn không được trần triệt một kiếm này chỉ nghe bành một tiếng tại chỗ nổ bể ra tới trực tiếp hóa thành đầy trời vân khí phân tán bốn phía. tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc. thiếu dương vậy mà sợ choáng váng, thậm chí đều quên tránh lẽ thủ hạ lưu tình. diệp siêu biến sắc, nhanh chóng cao giọng nói. càng thậm chí hơn, đã chuẩn bị ra tay, ngăn lại trần triệt. ba. tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, trần triệt đung nhiên thu kiếm, trực tiếp một quyền nện ở Tiếu dương trên mũi. tiếp đó nhấc chân một đá, vung mạnh bên trong đối phương dưới đùi quần. thiếu dương gào kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất co lại thành một đoàn. trần triệt chậm rãi vừa thu lại kiếm, ôm lấy xong quyền, lần nữa nói, đã nhường. Chương 62, thần thức diệu dụng. Chương 62, thần thức diệu dụng. Bốn phía học sinh cũng đã thấy chói mắt, Thiếu Dương lại một lần nữa bị đánh ngã. Hơn nữa, cho dù là là không còn nhãn lực tình người, cũng có thể nhìn ra, Trần Triệt năng lực thực chiến hơn xa tại đối phương. Nếu như đây là trên chiến trường, Thiếu Dương đã chết hai hồi. Cúp cúp, chúng ta là quan quân. Lao Trần ngưỡng bước, nhất trung các học sinh lập tức phát ra tiếng hoan hô. Lâm Nghị gào một tiếng nhào về phía Trần Triệt, giống như con lười ghé vào trên phía sau lưng của hắn. Tề Phong chú đem máy kế toán đều theo bước đói, 6.6666 những người khác xuống lên, đem trần triệt thật cao ném lên. Hoàng Trung Phi nhìn nhiệt huyết sôi trào, tâm trí lún bể, đồng thời lại có chút tiếc nuối, đều do lao lý, không có để cho ta chống đi tới, hắn dễ dàng như vậy giải quyết đối phương, ta chắc chắn cũng có thể. Bên này đang hoan hô, bên kia bảy bên trong học sinh, nhưng là không nói tiếng nào. Diệp Siêu vội vội vã vã điệt chạy tới đỡ dậy Tiểu Dương, chỉ thấy Tiểu Dương mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong miệng phát ra xì xì tiếng hít hơi, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, trong mắt lóe lên ra một tia đau lòng, nhanh chóng cho ăn một khóa đan dược. Này có được coi là chúng ta thắng. Nếu như vẫn như cũ lời không phục, còn có thể lại so một hồi. Hắn bên thai bỗng nhiên truyền đến lý tự quang âm thanh. Người thắng. Diệp Siêu không phục cũng không được. Nếu như nói lần thứ nhất, chân triệt là đã chiếm đánh lén nhân tố chiến thắng, như vậy lần này hắn là không có cách nào. Dù sao đối phương thần thức đều mở ra, lại đến bao nhiêu lần, cũng là kết quả giống nhau. Học sinh tỉ thí xong rồi, chọn ngày không bằng được ngày, chúng ta cũng thuận tiện luận bàn một chút. Lý tự quang giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân đều truyền đến một hồi lốt bốp âm thanh. Diệp Siêu biến sắc, nào dám đáp lại. Tiếu Dương thương có chút lợi hại, ta muốn dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hôm nay thực sự không có thời gian. Ngày khác, ngày khác. Nói xong, đỡ Tiếu Dương sắm xịp, mang theo học sinh chạy. Hoàng Trung Phi thấy thế, còn mặt mũi tràn đầy tức bối. Lúc này đi, thực sự là đáng tiếc, không để cho ta cơ hội xuất thủ. Ta vốn là còn dự định đi lên luận bản một chút đâu. Đống nhiên, hắn con mắt bay tít một vòng, đối với Lý Thự còn nói, Lý Lão sư, bụng ta đau, muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Đi nhanh về nhanh. Lý Thự quang gật gật đầu. Hoàng Trung Phi chạy hướng nhà vệ sinh, tiếp đó thừa dịp lão sư không chú ý, hướng Diêu Siêu, Tiếu Dương rời đi phương hướng đối tới. Rất nhanh, công viên du khách vây xem các học sinh, đều rối rít tán đi. Trong miệng không ngừng thảo luận chiến đấu mới vừa rồi, vô cùng hưng phấn. Còn rất nhiều học sinh như có điều suy nghĩ. Trước lúc này, đại bộ phận cho rằng thực chiến chính là cảnh giới làm vương. Nhưng hôm nay trận chiến đấu này lại lật đổ bọn hắn nhất quán nhận thức. Một bên khác, Nghiêm Tuấn thừa cơ dạy bảo học sinh của mình, cho bọn hắn đâm canh gà, học nhân gia trưởng hắn chỉ là trung linh căn, cùng các ngươi những thứ này thượng linh căn địa linh căn là một cảnh giới. Bây giờ thần thức cũng ngưng luyện đi ra, liền tứ đại hạt giống học sinh đều không phải là bọn hắn đối thủ. Vì cái gì hắn có thể làm được, cũng là bởi vì hắn đầy đủ khắc khổ, đầy đủ chăm chỉ. nghiêm tuấn âm thanh đinh thái nhất võ đại gia cùng ta cùng một chỗ hô, chỉ cần cố gắng, chúng ta cũng có thể làm được. mấy cái học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều bị lời nói này khích lệ nhiệt huyết sôi trào, đi theo rơi lên nắm đấm gầm hết lên. vừa rồi ngươi cái kia hai cước, để cho ta quá hà giận. cái kia thiếu dương hẳn là sẽ co bóng mở, về sau gặp phải ngươi, nhất định sẽ đi đường vòng. Lý Tự Quang ra hiệu học sinh tự do hoạt động một hồi, trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Triệt. Hôm nay chiến đấu, ngươi cảm giác như thế nào? Thần thức vừa mở, cảm quan mẹ cảm đủ để nhìn rõ thiên cơ, đối với chiến đấu có rất lớn tăng lên. Trần Triệt biết đối phương hỏi là thần thức. đương nhiên, nếu như thần thức không mở, hắn có thể thắng không thể dễ dàng như thế. Ân. Lý Thự Quang ngồi xuống, vặn ra phích nước cấm nắp, uống một ngụm. Thần thức tác dụng cũng không giới hạn nơi này, còn có thể dùng để công kích. Trong chiến đấu đông nhiên thả ra thần thức, có thể phong bế đối phương ngũ giác, thậm chí xung kích đối phương thần hồn. Trên thực tế, chiến đấu mới vừa rồi nếu như ngươi trực tiếp dùng thần thức tiến công, hắn sẽ bại càng nhanh. đống nhiên mất đi ngũ giác, ngươi suy nghĩ một chút này sẽ là cảm thụ gì? hô. Lý Thụ Quang chuyển mắt trông lại, chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang vừa để xuống. Chân Triệt còn chưa phản ứng lại, lập tức mắt tối sầm lại, hai mắt không thể quan sát, hai lỗ tai không thể nghe thấy, khứ giác, xúc giác, vị giác trong chốc lát đồng thời tiêu thất. Cú may loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy giây, tiếp đó lại khôi phục lại. trên chiến trường, một khi mất đi ngũ giác, dù chỉ là trong mấy mắt, cũng biết muốn ngươi mệnh. Lý Thụ Quang khép cười một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên. Thần thức cách dùng cũng không chỉ như thế, tóm lại còn rất nhiều tác dụng, thậm chí còn có thể thực chất hóa, đương nhiên đây là xây dựng ở thần thức cường đại tình huống phía dưới. Trần Triệt nhanh chóng bình hai. Lý Tử có nói, thuộc về đại học Đạo viện chương trình học, thậm chí, hiện đại bộ phận học sinh chỉ có chờ đến đại nhị, đại tam mới có thể tiếp xúc đến một bộ phận này nội dung. Dù sao không phải là tất cả học sinh đều có thể ở cấp ba thời kỳ mở ra thần thức. Đương nhiên, vì cái gì không đem chương trình học sớm, đây là bởi vì đại bộ phận học sinh, thẳng đến cao tam thời kỳ thể xác tinh thần mới có thể phát dụng hoàn chỉnh. Quá sớm khai phát sẽ ảnh hưởng học sinh cơ thể khỏe mạnh, từ đó xuất hiện đốt cháy giai đoạn của diện. Tiên môn tài nguyên có hạn, lại thêm học sinh đông đảo, không có cách nào chú ý đến mỗi cái học sinh. Bất quá có điều kiện gia đình, không ở trong đám này. Người bây giờ thần thức mới mở ra không lâu, còn cần không ngừng rèn luyện. Ít nhất lớp 12 thời điểm, không cần lại vì thế lo lắng, có thể để chống thời gian dài đi tu hành. Thần thức vừa mở, trở ngại trúc cơ cũng chỉ có khí huyết cùng với tu vi. Lý thự Quang hơi có vui mừng nhìn xem trận truyện, nói không chừng người học sinh này thật là có cơ hội, xông vào tứ lại. Trần Triệt lại hỏi một chút chi tiết, đối phương tự nhiên là hỏi gì đâu đấy. Hàn Huyên phúc chốc, chủ đề lại quay lại đến trên hôm nay chiến đấu, ngươi thắng hắn, đã thông cấp thành phố thi đua, trên cơ bản đã không có huyền niệm. Nhưng cấp tỉnh, còn sẽ có một chút phiền thoái. Trần Triệt gật gật đầu, ta tin tưởng. Toàn bộ Lục Châu thành phố, giống như là tiếu dương đệ tử như vậy, tối đa chỉ có hai ba cái. Nhưng phóng nhãn đến toàn bộ tỉnh, liền đạt tới gần trăm cái đệ tử như vậy. Hơn nữa, những cái kia giáo dục tài nguyên tốt hơn thành thị, học sinh trình độ tự nhiên cũng biết cao hơn, lại nghĩ chỗ hết tài năng, sẽ không có dễ dàng như vậy đến tiên môn đại tái, hơn 300 cái tỉnh, số lượng sẽ đạt tới một loại khoa chương trình độ. Dùng một câu thiên tiêu loạn thế đi đánh giá, cũng không quá đáng chút nào. Dù sao, những này là từ tiên môn mỗi trường học giết ra tới đỉnh cấp học sinh. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy mở ra thần thức. Chỉ là thần thức sau nội dung, ta quay đầu cần chỉnh lý một cái sách đơn, ngươi đến lúc đó đi dạo đi dạo một vòng tiệm sách, sớm học tập một chút. Lý Thự Quang đang nói, lúc này đã sớm chờ không nổi các học sinh, đột nhiên hô hào lớp trưởng trở về. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Liên gặp được hoàng trung phi khập khệnh đi tới, còn cúi đầu, bộ mặt tựa hồ sợ người trông thấy bừng đạm. "A, hoàng trung phi, mặt của ngươi như thế nào xưng lên?" Lâm Nghị tiến lên hỏi. "Không cần thận thế." Hoàng trung phi trừng đối phương một mắt, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn sang, đội vàng đã đúng giải thích nói, "Nhà vệ sinh xây ở trên sườn núi, trên bậc thang cũng là rêu xanh, ta chạy gấp, không cẩn thận trượt chân, từ trên núi ngã xuống, không có kéo đến trong quần a. Người tới, cho lớp trưởng đổi cái quần." Tông đạo giống như là đoán được cái gì, "Lớp trưởng, ngươi sẽ không phải bị Tiểu Dương đánh a?" Cả đám ha ha gây rối mau mau cút, nói mò gì, thiếu dương cái kia ma cả đông, ta một cái tắt là có thể đem hắn đập bay, thật là ta không cẩn thận ngã xuống. Hoàng Trung Phi thẹn quá thành giận nổi người, Trần triệt nhũ nhũ mày, hắn nhận ra thương thế, cái này không giống như là ghé, thoạt nhìn như là bị đánh. ngươi cùng thiếu dương lúc đối chiến, hắn một mực ủ nào lấy muốn lên sàn, chịu một trận đánh cũng tốt, vừa bạn nhận rõ một chút thực lực của mình, miễn cho lúc nào cũng biết ngồi đáy giếng. Lý Tự Quang khép cười một tiếng, cũng không có đâm thủng đối phương hoang nôn, chặt phích nước cấm cái nắp, trực tiếp đứng lên, toàn viên tụ tập, chúng ta đi thăm chỗ tiếp theo địa hình. Chương 63 Sáu châu thực chiến thi đua, thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu trường 63, mươi châu thực chiến thi đua, thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu buổi sáng địa hình đã nhìn hơn phân nửa, buổi chiều đi dạo mấy chỗ giảng giải một phen liền kết thúc. Tỷ như, lúc chiến đấu như thế nào lợi dụng địa hình, như thế nào ẩn tàng, như thế nào chạy trốn, như thế nào bố trí mai phục, cùng với một ít địa hình, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút binh khí, phù lục, đang dược trận pháp trở, đây đều là có thể ảnh hưởng thi nhân tố. Bất quá, lý tự quang đồng thời cũng cho thấy trường học khác giáo sư chắc chắn cũng biết làm ra tính nhắm vào phản kích, cần học sinh học được tùy cơ ứng biến không thể một vị bảo thủ không chịu thay đổi. Lúc gần đi, hắn còn nhắc nhở đại gia, công viên nhân dân từ tuần sau ngay từ đầu, liền từng bước phong tỏa bố trí trường thi, không cần tới. Nếu như không có ghi nhớ địa hình, đại gia trao đổi lẫn nhau một chút, nếu không liền thông qua vạn tượng địa đồ từ trên mạng điều tra, càng sâu một chút tấn được. Thậm chí có thể lùng tìm một chút bao năm qua thi đua, sớm cảm thụ một chút không khí. Tại công viên phân biệt sau, chân triệt lại đi một chuyến tương trường, nhìn một chút phi kiếm. Đương nhiên, thực chiến thi đua, cùng thi đại học một dạng, đồng dạng cấm học sinh kèm theo binh khí. Nếu như không cấm Căn bản không có tranh tài ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp để cho thí sinh quản gia thế giới ra ngoài. Lại so một lần ai ra sản càng thêm bên bắc, chắc địch. Tiếp đó cho bối cảnh tối cường, cái kia trao giải tính toán. Trần Triệt đây là dự định mua một cái, mang đến Vân Châu bên kia phòng thân. Dù sao, bên kia tập tục có chút hỏng bét. Cuối cùng, tại một vị kim bài tiêu quan chào hàng phía dưới, hắn mua một thanh tử Âu Giá Tử công ty, nhằm vào phục ma kiếm mới ra lại còn phẩm phi kiếm, thuần quân kiếm. Ta đề nghị ngài lựa chọn thuần quân kiếm ở Lost, so phổ thông bản muốn dài 20 cm thân kiếm đạt đến một M 4 thế lại lực trầm So phục ma kiếm càng thích hợp cả chiến. Mặc dù so phục ma kiếm hơi đắt một chút, nhưng các phương diện tính năng đều phải cảm xuất sắc hơn. Hơn nữa công ty của chúng ta còn có lấy cựu thay mới hoạt động, nếu như sau này ngài còn chuẩn bị mua sắm công ty của ta mới phi kiếm, cũng phi kiếm còn có thể lấy ra suy giảm. Nếu như ngài mua sắm thuần quân kiếm Đa lớp, công ty của ta còn phụ tặng tinh mỹ vỏ kiếm một cái, bảy loại màu sắc tua cờ tất cả một chỗ ấy, khách nhân có thể căn cứ vào tâm tình mỗi ngày lựa chọn khác biệt màu sắc đeo. 150 bạn, tương đương với ba khối linh thạch. Chân triệt không có nửa điểm do dự ra mua. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy hắn lựa chọn thuần quân kiếm nguyên nhân là, Âu giá tử công ty hậu mãi cũng không tệ, trong 7 ngày có thể vô điều kiện trả hàng, đồng thời còn có thể 3 năm bảo hành sửa chữa. Thực sự là tiện nghi. Chân trên tay Vỗ thuần quân kiếm, nhịn không được cảm thán. Chôi kiếm này nếu là đặt ở Vân Châu, ít nhất cũng đáng 3-400 khối linh thạch. Sở dĩ tiện nghi nguyên nhân, một mặt là bởi vì cấp thấp vật phẩm đã thực hiện lưu thủy tuyến hóa sinh sản mà khác cũng là bởi vì dùng tài liệu phổ thông, cho nên về chất lượng hơi có lệch. Bất quá, chờ tu tiên vật phẩm đến nhị giai, giá cả liền sẽ thẳng tắp lên. Dù sao chế tạo độ khó cũng theo đó để thăng. Hướng đi sau đường phố, chân Triệt vừa bạn trông thấy cái bảy mươi tới tuổi lão đại gia cùng lao tỉ tỉ tiến vào ngõ nhỏ. Hắn chỉ mơ hồ nghe thấy một câu thỉnh bảo bối quay người yêu cầu. Một lát sau liền chuyển đến mơ hồ rào tiếng nước cùng tiếng ba động. Đi qua khóa cửa hàng, nô Năng đang ngồi ở ngoài tiệm ăn sống hạt châu. Bởi vì phía trước thường xuyên tìm hắn mở khóa, hai người một tới hai đi cũng là quen. Đối phương không phải lôi kéo hắn ngồi xuống ăn một ngụm, hai người còn uống mấy bình rượu trái cây. Trước khi đi, Ngô Năng còn sớm chúc mừng hắn thực chiến thi đua, cầm một cái thứ tự tốt. Cha, hắn rất lợi hại phải không? Trần triệt sau khi đi, khóa cửa hàng tiểu nha đầu hỏi. Đây là hôm nay ta một cái đồng hành chuyển cho ta video, nhà hắn nhi tử cũng tham gia thi đua. Nô năng mở ra điện thoại, ấn mấy lần, điều ra một cái video. Video tên là: Tiên môn lịch 509 năm 5095, Lục Châu thực chiến thi đua, thập đại nhân vật nguy hiểm tên thứ 10, Vũ Tiểu Long, Vũ Trọng Hậu Kỳ, 6 học sinh trung học. Hạng 9, từ Vĩ đạt Vũ Trọng Hậu Kỳ, thứ trung học sinh. Sóng sôi điều nghiên địa hình BGM, mỗi cái học sinh đều cho hợp với một đoạn hoa cả mắt đánh nhau hình ảnh. Tên thứ hai, Tiểu Dương, Lục Trọng Sơ Kỳ. 7 học sinh trung hảo. tên thứ nhất, Trần Triệt, vũ trọng hậu kỳ, nhất trung học sinh. tổng cộng 3 cái đánh nhau hình ảnh, ngoại trừ leo lên tỉnh báo video chiến đấu, còn lại hai cái cũng là xế chiều hôm nay tại công viên nhân dân đánh ngã Tiếu Dương hình ảnh. bởi vì video biên tập nguyên nhân, nhân, lộ ra 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. phía dưới còn có một loạt ghi chú, nếu như các ngài, hay là nhà bạn có hai tử chuẩn bị tham gia thực chiến thi đua, làm ơn nhất định cất giữ này video, hoặc đem bản video phát cho đối phương, nói cho bọn hắn gặp gỡ mấy người này, nhất định muốn chạy trốn nếu như gặp gỡ người cuối cùng, thì lập tức chịu thua, ăn uống no đủ về đến nhà, Trần Triệt không có chờ được Lý tự Quang sách đơn, ngược lại là chờ được Đinh Đại Vĩ điện thoại. Thì ra, hạ tử nhất trung lão sư trong đám biết Trần Triệt mở ra thần thức sự tình, chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi thăm thật giả. Nhận được Trần Triệt trả lời khẳng định, Đinh Đại Vĩ kích động gầy gớm, đồng thời biểu thị đây là thiên đại chuyện tốt. Điểm này Trần Triệt ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì luyện khí tu sĩ luyện đan lục, cách đan lô, chỉ có thể thông qua chân nguyên cảm thụ trong lò biến hóa, giống như là từ từ nhắm hai mắt xào rau, đại bộ phận bằng vào trực giác mà thân thức vừa mở, liền có thể rõ ràng đánh giá ra trong lò đàn tình hình, có thể càng thêm nhanh chóng ứng đối luyện đan lúc phát sinh đủ loại tình trạng, có thể nói là độ khó hệ số sẽ chợt hạ xuống. Tiếp đó, lời của hai người để lại nói tới trên luyện đan thi đua. Đinh ngải vĩ biểu thị, luyện đan thi đua không có thực chiến đẹp đẽ như vậy, không cần nhìn trường thi, thi địa điểm cùng trường học luyện đan phòng cũng không quá lớn khác biệt. Đến nỗi thi nội dung, cùng thi đại học tương tự, đưa ra đa phương, để cho học sinh luyện chế đang dự. Ngẫu nhiên cũng biết cho một chút ít chú ý đơn thuốc, hay là đầu để luyện đan. như, người nào đó đã trúng một loại nào đó độc cần luyện chế đan dược gì giải độc. Tỉ như người nào đó tu luyện một loại thuộc tính nào đó cương pháp, ăn cái gì dạng đan dược càng thích hợp. Chính là đem văn bản bên trên nội dung đem đến trên thực tiễn tới. Chỉ có điều độ khó so thi đại học mới lớn. Cái này đều cần học sinh có đầy đủ nhiều chi thức mặt. Trường thi nhìn một ngàn lần, còn không bằng nhìn nhiều mấy quyển đan thư, nhiều có một điểm đan vương. Ôn tập một chút luyện đan thủ pháp, muốn càng thêm thực sự. Tiếp lấy Đinh Đại Vi cũng miễn cưỡng hắn một phen, nói cho hắn biết đừng tưởng rằng thần thức mở ra sau, liền bỏ bê tu luyện, còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện mới được cái này thông điện thoại Hàn Huyên mấy giờ, sau khi cúp điện thoại, Trần Triệt cảm giác miệng đều nhanh nói khô rồi, nhìn xem Đinh Đại Vĩ gửi tới bao năm qua thi đại học luyện đan thật để hắn đông nhiên cảm thấy Lão sư coi trọng như vậy chính mình cũng coi như là một niềm hạnh phúc phiền não, thu thập một chút, đi tới Vân Châu, bên này đêm khuya 11 giờ, Vân Châu đã là mặt trời lên cao, nông thôn người đã sớm đối với hắn cực độ không quy luật làm việc và nghỉ ngơi, nhắm mắt làm ngơ, đơn giản là soi lưng đánh giá vài câu, hắn đi ngang qua nhà mình ruộng đồng lúc, phát hiện ruộng biên giới nhiều một chút lá rau, trực tiếp đưa tay cùng một chỗ mang ra mấy cây lớn chừng ngón tay cái củ cải, ngươi nổ nhà ta đồ ăn làm gì? Thẩm Lương Trần Phương Thị gặp được, trực tiếp ở nào kêu lên. nhà ngươi đồ ăn như thế nào dài đến nhà ta trong đất tới? Trần Triệt liếc đầu nhìn lại, Trần Phương Thị giải thích, đây không phải nhà ta trồng cho đầy, thực sự không có địa phương sao? mượn nhà ngươi mà dùng một chút, tất cả mọi người là thân thích, hà tất tính toán chi ly? không mượn. lạnh như băng trả lời một câu, trực tiếp đem củ cải toàn bộ nổ tận gốc, ném tới điền ngoại đầu đi. Trần Phương Thị hận thẳng cắn răng, nhưng không thể làm gì. con của hắn đuổi theo cái vị kia tự tiên trước đó vài ngày không biết nguyên nhân gì, đống nhiên vân phát đệ tử không biết trôi đâu đến, mà hương bên trong lại có truyền ôn, trần triệt mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, cũng dường như là theo một vị thượng tiên đang tu hành. bọn hắn một nhà tự nhiên không còn dám quang minh chính đại chiếm ruộng, cho nên chỉ có thể dùng những thủ đoạn nhỏ này. ngươi làm sao còn dám đi treo chọc hắn? Trần Sơn nghe phong thanh sau, vội vã chạy đến. còn không phải là vì con của ngươi? Trần Phương Thị nhịn không được phàn nản nói, cái này linh cốc chính là tiên nhân ăn, một nhà chúng ta nộp thuế giao bảy thành, còn lại ba thành chỉ đủ nhà mình tiêu xài, sao đủ trần gian phục dụng nếu là có hắn mảnh này ruộng. Có thể là đủ rồi. Nói không chừng sau này, nhà ta cũng có thể thêm ra một vị thượng tiên. Chớ nói, ngươi liền không muốn làm cái kia nhân tượng nhân. Chương 64, xương lạnh đan chương 64, xương lạnh đan ra trong thôn, trần triệt hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, nhìn không được dễ cợt cận hai tiếng. Vực này hương giã thôn phụ, thế mà cũng hiểu biết trục bộ tàng thực đạo lý. Hôm nay loại mấy cây củ cải, ngày mai loại mấy cây quạng hoa tỏi non, ngày mai lại loại một chút rau dại. Đợi cho chồng đầy sau đó, cái này ruộng một cách tự nhiên cũng đã thành bọn họ. bất quá chỉ châu yêu thú chi loạn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến những phàm nhân này. Trần Triệt Yên lặng nghĩ đến, cái này cũng bình thường. Phàm nhân không có con đường, tiếp xúc không đến tu sĩ vòng tròn, tin tức bế tắc. đợi đến bọn hắn đều biết một khắc này, sợ là đã long trời lỡ đất. đi tới phường thị lúc, phát hiện tu sĩ tăng thêm không ít. rõ ràng, Trì Châu Tình muốn biết kia, vẫn như cũ không được đến kiểm chế. chờ đến nhà mình đàn phu phía trước, hắn bỗng nhiên phát hiện, Đinh Vĩ đang cùng một cái tán tu làm cho mặt đỏ tới mang hai, chu vi đẩy tham gia náo nhiệt tán tu. chuyện gì xảy ra? Trần Triệt Tiến lên hỏi, ngươi chính là nhà này đàn phu chủ nhân? Vị tia tán tu không biết làm tại sao, mặt mũi tràn đầy chán bệnh, còn thất khiếu dướm máu. Nhìn thấy Trần Chiến lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong miệng còn hướng về phía người xung quanh lớn tiếng la hét: Hôm qua ta tại nhà ngươi mua đang ăn dược, kết quả ăn trúng độc. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không ta liền không đi. A! Trần Chiến quét đối phương một mắt, phát hiện khí tức đối phương bình ổn, Trần Nguyên lại không có mảy may gì thường, hiển nhiên là dùng phương pháp đặc thù gì, giả tạo ra bản thân thất khiếu dướm máu bộ dáng. Nhìn thấy người kia còn nghi nói chuyện, trực tiếp một cước bay đặng, đem đối phương đá cái lăn đất hồ lô, vì giảm xuống đất miệng lớn nói ra đánh. Chân Triệt thản nhiên nói, có chủ nhân lên tiếng, Đinh phỉ cùng triệu Đức hữu lập tức xuống lên, trực tiếp chính là một trận đấm đá. Người kia một bên chạy chối chết, còn vừa tại phiến động bốn phía, đây là một nhà hắc điếm, bán thấp kém đan dược không nói, còn muốn đánh người, đây là chủ lớn thì lấn khách chính là. Ngươi nhà này là hắc điếm. cho một cái giao phó. Tiếng nói rơi xuống, trong đám người còn vang lên lẻ lẹ phụ hòa âm thanh. Chân Triệt nhìn lướt qua bốn phía, cũng không biện giải, trực tiếp mặt không thay đổi móc ra một cái lệnh bài, ta là Kim Vân Cốc Cung Phục, ngươi lại dám lừa bịp bên trên tiệm của ta, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào tiếp đó đối với đinh phỉ cùng triệu đức lưu nói đánh cho đến chết đối phương gặp một lần lệnh bài lập tức sắc mặt của biến biết mình lần này là đá vào tấm sắt không những đừng nghĩ lừa gạt cái này đống nhiên đánh cũng khó tránh khỏi đành phải chấp nhận ông đầu cô lại thành một đoàn mỗi một quyền mỗi một cước đều để hắn đau tê tâm liệt thế mà ngoài tiệm tham gia náo nhiệt các tu sĩ nhìn thấy cái này lệnh bài lúc cũng cảm thấy hơi kinh hãi lập tức đối với cái này bình thường không có gì lạ đan dược phô tử coi trọng mấy phần cũng cơ hồ theo lệnh bài lấy ra đồng thời chân triệt liền cảm nhận đến lúc trước những cái kia nguyên bản như có như không rơi vào trên người ánh mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ta cư nhiên bị cướp tu để mắt tới à? trong lòng Trần Triệt thất kinh, có thực lực, có đảm lượng làm kiếp tu, giết người bảo bảo, thực lực chính lệnh, nhát gan chút, liền đi ra ngoài nhân. Điền hình luật dừng, bất quá, những thứ này kiếp tu, cũng biết Kim Vân cướp cung phụng hàm Kim lượng, tại hắn lấy ra lệnh bài một khắc này, liền biết hắn không phải có thể trêu chọc đối tượng. xem ra, muốn tại giới này làm việc, cái này cung phụng thân phận còn không thể ném đâu. dù sao hắn căn cơ quá nhỏ bé, nội tình lại thấp, mà tại loại này muốn loạn thời điểm, không có chỗ dựa rất dễ dàng trở thành tiếp tu trong mắt một khối thì mỡ. một lát sau, đinh vị cùng triệu đức hưu đã đem đánh gần chết tán tu, vớt xuống không trung, đối phương nằm trên mặt đất không ngừng giây gì, ánh mắt cầu cứu quét về phía chỗ bí mật xóa sình. lúc trước trốn ở trong đám người bên ngực đám tán tu, sợ hai rụt rè, không dám lên đi cứu người. theo trần triệt quay người vào cửa hàng trong chốc lát, những người kia thật nhanh nâng lên đồng bạn, chui vào đám người, không thấy bóng dáng, gặp qua chủ nhân. trong tiệm còn có cái trai trai hải tử, đang tại phân lấy linh hảo, nhìn thấy trần triệt nhanh chóng tay, vũ trộm nhìn qua trần triệt ánh mắt. Trần Đệ cũng là tính sợ. Đối với tầng dưới chốt tán tu tới nói, Kim Vân Cốc đệ tử đều là đại nhân vật, mà Kim Vân Cốc cung vực, vậy càng là đỉnh thiên nhân vật. Mau lên, chân chiếc khẽ gật đầu. Đây là Triệu Đức Hữu Trường tử, Triệu Trường Bình, cũng lại trong cửa hàng làm công việc nhiều ngày. Cái này những đứa trẻ này, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, sau khi lớn lên chính là người mình. Nhấc chân bước vào đi vào hậu viện. Một góc sân, đã trưng bày số lớn linh thảo, trong đó có hắn cần nên nguyệt hoa. Nương thần hương hiệu quả, không hề chỉ hạn chế tại mở ra thần thức, đồng thời còn có tập bổ, tăng tiến thần thức hiệu quả tại nên nguyệt hoa mất đi hiệu lực phía trước, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ đều đang dùng nó đến để thăng thần thức. cho nên khi chưa có tìm được tốt hơn vật thay thế, hắn không có ý định ngừng thu mua. tiền bối kim vân cốc người đến, vừa mới đem linh thảo cất kỹ, đinh Phỉ đi tới bên cạnh trần triệt, hạ giọng nói: hai ngày trước liền đến người, gặp ngài không tại, ngày thứ hai lại tới, đây là ngày thứ ba. trong cốc người tới, trần triệt có chút ngoài ý muốn. kim vân cốc mỗi tháng đều biết xuất cụ một tấm danh sách, đi chủ muốn luyện chế cái nào đang dược, tiếp đó cuối tháng lại đến thu. trước đó vài ngày, hắn đã đem đan dược giao đi lên. Hoàn thành trong cốc yêu cầu. Đến nôi tháng này danh sách mới vừa vặn không có giao mấy ngày. Theo lý mà nói, trong cốc sẽ không có chuyện tìm hắn, chớ đừng nói chi là liên tục mấy ngày trước tới. Ân, ta đi xem một chút. Trần Triệt đi đến cửa hàng phía trước, liền gặp được vị chừng 50 tuổi, mặt tròn, ngạch văn như bưng chữ, trong tay còn chuyển hai cái ngọc cầu lão giả ngồi ở xóa xình. Hồ gia. Trần Triệt nhíu mày. Đối phương chính là vị kia ngoại môn chấp sự. Trước đây hắn còn từng muốn dựa vào đối phương đáp cầu dắt mối, tiến bảo Kim Văn Cốc. Đáng tiếc bởi vì linh căn không đủ, liên tiến môn tư cách cũng không có. A Triệt, ngươi như thế nào tại cái này? Hổ Gia đang lo lắng chờ lấy, thấy Trần Triệt, vô ý thức hỏi, nhưng lại nhìn mắt đứng ở một bên đinh vị, chợt ra đầu tê dần, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ Trần Cung Phụng chính là ngươi, chính là Trần mỗi người? Hổ Gia đến đây có gì muốn làm? Trần Triệt cười híp mắt chắp tay, thực sự là chết sặc ta, gọi ta tiểu Hổ chính là. Hổ Gia toàn thân run lên, cái chắn đều dịn ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng đứng lên. Hắn cũng chỉ là nghe nói trong cốc nhiều một vị Cung Phụng, nhưng đều chưa từng thấy qua, ai ngờ đến lại là chính mình quen biết cũ may mắn ta câu kia vô tận một đời cũng tu không đến luyện khí tam trọng mà nói không có bị hắn nghe thấy. Thầm nghĩ lấy, hổ gia cung kính nói ta là phụ mệnh lục cấp chủ mệnh lệnh thỉnh trần cung phục luyện đan. Đan dược gì? Trần Triệt tùy ý hỏi. Đối với tiểu hổ cử động, hắn không chút nào thấy kỳ lạ. Ngươi nếu có thể vượt qua giai cấp, liền có thể để cho người ta trước ngạo mạng sau cung kính. Hàn xương đan. Hổ gia nói. Hàn xương đan. Trần Triệt có chút ngoài ý muốn. Hàn xương đan là một loại cực kỳ ít chú ý nhất giai thượng phẩm đan dược, cơ hồ không có người mua sắm. Chỉ vì sau khi phục dụng, hắn tác dụng lớn nhất chính là ngăn cả ngoại giới nhiệt độ cao. Trần Cung Phụng có thể luyện chế sao? Hồ Gia mặt lộ vẻ chớ mong. Trần Triệt nghe ra trong lời nói của đối phương vội vàng, không có lập tức trả lời, ngược lại hỏi, gấp gáp như vậy. Lê Cung Phụng đầu. Hán. Hồ Gia cúi đầu. An ngay nói thật, ta nghe trong tốc nói, hắn có thể luyện chế, chỉ có điều gần nhất có chút bận điệu, thật sự là rút không ra tay tới. Rút không ra tay. Trần Triệt khỏe miệng hơi kéo. ở đây đặc thù thời kỳ, có thể để cho Hồ Gia liên tục chạy ba ngày, chắc hẳn đan này giá trị chiến lược cực kỳ trong yếu. Nhưng kết quả đối phương lại lấy một câu rút không ra tay lai đi qua loa tất trách. Chẳng lẽ, hắn liền không sợ Kim Vân Quốc làm loạn? Hắn này thường qua loa cho xong thì cũng thôi đi, làm sao dám tại đặc thủ thời khắc làm loạn sự tình này, loại người này nếu là phóng tại địa nguyên tinh ngày thứ hai liền bị lao bàn đuổi. Ân, Trần Triệt không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn bỗng nhiên, biết rõ ông vì cái gì nhiều năm trước tới nay, Kim Vân Quốc chỉ có như thế một vị đàn sư cung phụng. Rõ ràng, ở trong đó không thể thiếu vị kia Lê cung phụng công lao. Xem ra, đan này ta vẫn không phải luyện không thể đâu. Tuy nghĩ thế, Trần Triệt khẽ cười một tiếng nhìn về phía hồ gia ba ngày sau tới lấy băng an dược chương 65, dị giới bản đồng sự nội quyển chương 65, dị giới bản đồng sự nội quyển kim vân cốc có một tòa ba tiến ba ra hào hoa đại trạch tòa lạc tại rừng trúc phía trước ở đây chính là lê cung phụng chỗ ở đại ca kim vân cốc cấp thiết như vậy cần hàn xương đan chắc hẳn đan này cực kỳ trọng yếu ngươi lại vẫn luôn lấy kiếm cớ chối tử, liền không sợ treo chọc kim vân cốc bất mãn sao lê mảnh mặt lộ vẻ lo nghĩ nhìn qua nhà mình huynh trưởng hai người mặc dù là thân huynh đệ nhưng đệ đệ lê mảnh sinh hổ bĩ mặt chữ điền miệng rộng hoàn toàn không giống như là huynh trưởng lê cung phụng như vậy tứ chi nhỏ bé, dáng người thấp bé, bình thường thì cũng thôi đi, nhưng lúc này tình huống đặc thù, càng la đặc thù, không càng là có thể thể hiện ra tầm quan trọng của ta sao? Lời còn chưa dứt, Lê Cung Phục liền lên tiếng đem hắn đánh gãy, lục dược muốn cầm tiểu tử này tới ngăn được ta, đáng tiếc đối phương không có năng lực này. hắn luyện không ra hàn sương đan, Kim Vân Cốc còn phải quay đầu dựa vào ta. lúc nào đuổi hắn đi, ta lúc nào đuổi đan. chỉ cần có ta một ngày, trong cốc cũng không cần suy nghĩ nhiều ra thứ hai cái đan sư Cung Phục. Lê Cung Phục rót một chén rượu, bình chân như bạn đan sư khó tìm mà nhất giai thượng phẩm đan sư. Càng thêm khó tìm. Những năm gần đây, Kim Vân Cốc cũng không phải là không có từng nghĩ muốn bồi dưỡng những thứ khác đăng trừ, nhưng cuối cùng cũng không có thật mà kết thúc. Đại ca đã tính trước liền tốt. Lê Hành cười cười, "Ngươi bây giờ đã đến luyện khí bắt trọng, sau này trúc cơ có hy vọng, nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Càng là như thế, càng không thể trong khoảng thời gian này gây ra rủi ro." Lê cung phụng nhấp một miếng rượu, nóng bỏng nhìn qua Lê Hành. Hắn tự thân trúc cơ vô vọng, cũng may Lê Hành tư chất không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Những năm này, tức thì bị phụng dưỡng đến bắt trọng bây giờ càng là thời khắc mấu chốt nếu là trong cốc nhiều một cái cũng vụng hắn sau này còn như thế nào tham mưu đến lúc đó ảnh hưởng lê mạnh trúc cơ vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết chẳng phải là buồn phí. lê cung vụng ngài muốn băng linh nhánh cố phòng không cho phép rút ra ngay tại hai người nói chuyện tiếng lúc một vị đệ tử đội vàng đi tới hạ giọng nói vì cái gì lê cung vụng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lại đối phương giựt cổ một cái sợ hai nói lục cốc chủ có lệnh trần cung vụng đã bắt đầu lấy tay luyện chế hàn xương đan cho nên băng linh nhánh muốn ưu tiên cung cấp hắn hắn biết luyện chế hàn xương đan lê cung vụng không thể tin được là Trần Cung Phụng còn nói qua để cho trong cốc ba ngày sau đi lãnh. Vị yêu đệ tử nói xong đội vàng rời đi chỉ để lại trong tiểu viện sắc mặt khó coi minh đệ hai người đại ca phải làm sao mới ở đây Lê Hoành thầm nghĩ có ổn, băng linh nhánh là phá cảnh đàn chủ yếu tài liệu một trong đồng thời cũng là luyện chế hàn xương đàn chủ yếu tài liệu Lê Cung Phụng cũng sắc mặt không ngừng biến nào cục diện như vậy ngược lại là ra ngoài ý liệu của hắn nghe Lê Hoành đội vàng hỏi thăm hắn khép cười một tiếng nhiên đứng dậy hướng đi nội viện đại ca ngươi đây là khai lò luyện đan trong nội viện chuyển đến lê cung phục mang theo vài phần ý dẻo cận luyện được đồ chơi không thể ăn cũng không gửi gọi đang ăn dược tất nhiên tiểu tử kia cũng biết luyện chế hàn xương đan như vậy thì để cho kim vân cốc nhìn một chút ai phẩm chất đan dược cao hơn động phủ luyện đan phòng trần triệt ngồi ngay ngắn xích hà đỉnh phía trước hắn nín thở ngưng thần hai tay không ngừng nắm lấy phước tạp tẫn quyết theo cuộn cuộn chân nguyên rót vào xích hà đỉnh trong thiên điện diễm quang sôi trào sóng nhiệt cơ hồ là một hồi cao hơn một hồi nhưng mà thần thức bao phủ trong lò đan lại là một loại khác tư thái lò luyện đan trên nội bích đã kết lên một tầng dặm dặm chẳng trị băng xương hơn nữa tầng này băng sương không ngừng hướng bốn phía bao phủ lan tràn, phảng phất tạo thành một chỗ ở băng giang dác. tướp trừng nửa giờ, chỉ nghe đan lô truyền đến một tiếng vang nhỏ. hô. chân triệt thở dài ra một hơi, hai tay vừa thu lại, lô hỏa lặng yên rồi tắt. đi đến xích hà đỉnh phía trước, tiết lộ nắp lò. đợi đến một mảnh chói mắt hào quang tán đi, liền gặp được đáy lò đông nhiên nằm chín khỏa mượn mà đang ăn được. mỗi một viên thuốc bên ngoài, đều kết lên một tầng bất quy tắc làm sắc băng tinh. không tệ. chân triệt vê lên một khỏa, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ý lạnh, hài lòng gật đầu. nếu như đây là khảo thí. Hàn xương đan cái này một đề ta liền có thể cầm mắt điểm. Hàn xương đan bình phán tiêu chuẩn là, đan thành phải hai phần, phẩm tướng phải hai phần, băng tinh phải hai phần, giới hạn chọn lựa năm viên đan dược, 30 phân đến tay. Đến nơi khác đan vương cũng đại thể bình phán như vậy. Lúc trước hắn mặc dù đã đem phần lớn đan vương đều lọc thuộc đầu, nhưng bởi vì chịu thần thức có hạn, luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược còn làm không được thành thạo điều luyện. Bây giờ thần thức vừa mở, sát xuất thành công lập tức tăng vọt. Trừ cái đó ra, còn có thể tiết kiệm ra số lớn linh hảo. Không biết lê cung phụng thấy bình đan dược này có thể hay không cảm thấy địa vị bị uy hiếp. Trần Triệt cười hiễu mắt, đem luyện chế xong đan dược, chứa vào bình ngọc phong tuồn. Lê Cung Phụng xem như trong cốc duy nhất đan sư, được hưởng tuyệt đối địa vị và quyền lợi. Mà qua nhiều năm như vậy, Kim Vân Cốc cũng đích xác dựa vào cùng coi trọng đối phương. Nếu là bình thường, cái này danh tiếng, hắn chắc chắn không muốn ra. Nhưng mà thân ở kỳ vị, chú định không cách nào cùng Lê Cung Phụng chung sống hòa bình. Một khi liên lụy đến lợi ích, liền tuyệt không có khả năng thiếu quyết tranh đấu. Hơn nữa như vậy lúc vốn loạn khác, hắn cũng nhất định phải tại Kim Vân Cốc đứng vững chân. Luyện Đan chú ý quân thần tá sử, cái gì là quân thần tá sử? Quân chính là tại trong đơn thuốc lên quyết định tác dụng, mà thần chính là tại trong đơn thuốc lên thứ yếu tác dụng. Một khi xuất hiện sai lầm, cứu mạng đan dược cũng biết biến thành độc dược. Đây là bản chất, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đan phò, hậu viện. Trần Triệt đang tại giảng bài. Theo hắn trở thành cung phụ sự tình chuyên gia, cửa hàng tại phường thị cũng dần dần mở ra danh tiếng. Mà theo nhu cầu lượng dần dần tăng lớn, rất nhiều đan dược đều ở vào thiếu thuốc trạng thái. Cho nên, Trần Triệt dự định bắt đầu trước dạy bảo Triệu Đức Hữu một chút phổ biến đan dược luyện chế. Mà Triệu Đức Hữu cũng nghe cực kỳ cẩn thận, không dám có nửa điểm bỏ sót. Chỉ là hắn mặc dù cơ sở lệnh vững chắc, nhưng có chút nội dung vẫn là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thế nào? Nhìn thấy đối phương dục ngôn dục chỉ, Trần Triệt hỏi, "Chủ nhân, ngài nói quá tầm ảo Triệu Đức Hữu thận trọng nói, nghe không hiểu, vậy thì nhớ kỹ, có rảnh lại suy xét một phen." Trần Triệt tùy ý nhớ. Triệu Đức Hữu nghe vậy cả kinh, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt ai, mặt lộ vẻ cuốn hỉ, "Đa tạ chủ nhân, phần này bút ký, ta chỉ ở trong tiệm nhìn." tuyệt sẽ không mang đi ra ngoài nếu chủ nhân không cho phép chính là triệu trường bình ta cũng không dạy hắn nửa điểm chân triệt khẽ gật đầu giới này giáo dục tài nguyên sở dĩ rất lại phía sau cũng chính bởi vì vậy phần lớn công pháp tránh tiết ra ngoài vẻn vẹn chỉ là truyền miệng không có chủ nhân cho phép chính là ghi nhớ nửa chữ cũng là tội lớn Hoặc không hiểu chỉ có thể mơ hồ xử lý cho nên sai lầm mới có thể càng lúc càng lớn bởi vì cái gọi là chân truyền một câu nói giả truyền bạn quyển sách chủ nhân kim vân cốc lại người đến chính giao đấy ngoài cửa lại truyền tới Đinh phỉ hơi có vẻ thanh âm rồn rập lại người đến Trần Triệt có chút ngoài ý muốn, hôm qua hắn không phải mới đưa hàn xương đàn nộp lên sao? Ngươi tự động linh ngộ, nếu có không hiểu rõ, có thể tới hỏi ta. Gian Dọ Triệu Đức Hữu tự động học tập, đi tới cửa hàng bên ngoài, liền gặp được Hồ Gia ở đó chờ lấy. Hồ Gia. Trần Triệt chắp tay gô, Chiết sát ta, gọi ta tiểu Hồ chính là. Hồ Gia nhanh chóng bốn nắng Trần Triệt ngữ bệnh. Hồ Gia đến đây chuyện gì? Là ta nộp lên đàn dược số lượng không đủ, vẫn là xảy ra vấn đề gì? Trần Triệt ngồi xuống, Linh vị lập tức dâng lên trả thơm. đều không phải là. Hồ Gia vội vàng nói. Lê Cung Phụng mấy ngày trước đây cũng luyện chế ra một nhóm hàn xương đan, lỗ hổng đã thỏa mãn. Cái kia, tiên tuyến tình hình chiến đấu cháy bỏng, cho nên nhu cầu cấp bách cái này một nhóm đan dược. Hồ Gia cung cung tính tính đưa lên một tấm danh sách. Trần Triệt tiếp nhận danh sách, trầm ngâm chốc lát, hỏi Lê Cung Phục đâu? Bởi vì đan dược nhu cầu lượng lớn, đây chỉ là trong đó một nửa, một nửa còn lại Lê Cung Phụng đã bắt đầu lấy tay luyện chế ra. hắn nói nhiều nhất nửa tháng, liền có thể toàn bộ luyện thành. Hồ Gia nói khẽ, lúc trước rút không ra tay, bây giờ lại có thể rút tay ra. Trong lòng Trần Triệt đoán lúc trước để cho lê cung phục luyện chế mấy quả hàn xương đan kim vân cốc ba thỉnh bốn thúc dụng đối phương lại vẫn luôn lẻm mà lẻm bề mà phần này trong danh sách đan dược so hàn xương đan còn nhiều hơn ra mấy lần phản ứng của đối phương lại nhanh nhẹn như vậy là cảm nhận được nguy hiểm vẫn là không muốn bị ta làm hạ thấp đi này có được coi là dị giới bạn giữa đồng nghiệp nội quyền cuốn thắng địa vị củng cố cuốn thua bị tia hoặc là địa vị hạ xuống hoặc là xéo đi nghĩ đến ở đây trần triệt khẽ cười nói bảy ngày sau tới bắt đan dược nếu như bên trong kim vân cốc chỉ cho phép lưu lại một vị luyện đan sư như vậy nhất định phải là chính mình Chương 66, cuốn lên. Chương 66, cuốn lên. Bảy, bảy này. Trần cung phụng, ta không có nghe lầm chứ? Hổ gia trợn tròn con mắt, không thể tin được. Trước đây Lục Dược đem danh sách chia ra làm 2 giờ, thế nhưng là phân biệt cho phép hai vị cung phụng mỗi cái 1 cái tháng, Lê cung phụng chủ động đem thời gian rút một nửa, nhưng hắn không nghĩ tới, tại Trần triệt cái này, lại đem thời gian rút một nửa. Cái này, đan dược số lượng không nhỏ, hơn nữa Lục cấp chủ còn có thể căn cứ vào đan dược thời gian đi phân phối, nếu là sai canh giờ hổ gia nhỏ giọng nhắc nhở. Cha trộn tâm dưới chốt nhiều năm, hắn tự nhiên tin tưởng hai người này tựa hồ theo bình kia hàn sương đan liền đã chống đối cung phụng chuyện giữa hắn căn bản không có tư cách đứng tay nhưng có mấy lời lại nhất định phải truyền đạt tin tưởng bằng không hắn cũng muốn gánh trách nhiệm không tệ bảy này trở về như nói thật a trần triệt nâng chung trà lên bát cạn uống một ngụm. vâng vâng vâng hồ gia liên tục cứng thành đội vàng trở về phủ mệnh nhìn xem lưu lại số lớn linh hảo trần triệt cười cười đương nhiên thầy kim vân cốc lưỡi đàn, trong cốc đều sẽ cung cấp tài liệu dù là tại trật tự hỗn loạn như thế vân châu cũng không có trả tiền đi làm ví dụ hơn nữa Kim Bân Cốc còn vì mỗi một loại đang dược chuẩn bị mấy phần linh thảo để tránh luyện đan lúc lại xuất hiện thất bại. Nếu như luyện đan xác xuất thành công tương đối cao, liền sẽ thêm ra rất nhiều tài liệu. Kim Vân Cốc đối với một bộ phận này cũng ngầm đồng ý vì tiêu hao một bộ phận. Luyện gia đang dược sau ta địa vị củng cố nhiều hơn linh thảo về ta, đây là thuộc về cả hai cùng có lợi a. Bất quá khẳng định có một người muốn thua. Kim Bân Cốc, Huynh trưởng, luyện thành. Nhìn thấy phủ bụi nửa tháng lâu đại môn mở ra, bên ngoài chờ đợi lên hành nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Trở thành, lê cung phục mỏi mệt gật đầu, hắn đã rất lâu cũng không có tần số cao luyện qua đan. dù hắn luyện khí lục trọng, lúc này cũng cảm thấy sâu đậm vũ rũ. gặp minh trưởng nâng trên tay, đều run run rẩy rẩy, lê mạnh nhịn không được oán giận nói, nếu là đại ca huấn ra một hai cái học đồ, cũng không cần đến khổ cực như vậy. ngươi biết cái gì? đây chính là ta sống yên phận bản sự, sao có thể chuyển thụ ra ngoài? lê cung Phụ nghe vậy chớm mắt, ba một tiếng, đem bắt trả vô lê bàn, nội giận đùng đùng nói, nếu không phải ta nghiêm phòng tử thủ, bằng không, ta lại có thể nào an ổn làm mười mấy năm qua cung Phục. qua nhiều năm như vậy. Kim Vân Cốc cũng từng để cho hắn mang một hai vị học đồ, nhưng hắn lên tới luyện đàn, xuống đến Linh Thảo xử lý, đều không cho phép học đồ nhúng tay, thậm chí không cho phép đứng ngoài quan sát. Lê Mạch không dám cãi lại, liên tục nói đúng, chỉ là khuyết lơn, đan dược như là đã luyện tốt, người minh trưởng kia có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Nghỉ ngơi làm cái gì? Ta phải đem những đan dược này đưa cho Lục dực, để cho hắn hiểu được, cái này Kim Vân Cốc không thể không có ta. Giờ ta Lê Cung Phụng khép tuổi một tiếng, nữ khí bỗng nhiên tăng thêm, không được, uống một ngụm trà, mấy hơi thở. Hắn đem luyện tốt đan dược thu hồi, lúc này mới ra cửa đi tới một tòa cổ hương cổ sát tiểu viện đẩy môn thì thấy đến một thân hắc bảo phó cấp chủ đang ngồi ngay ngắn ở trong đình viện lục cấp chủ may mắn không làm đủ bệnh nhóm này đan dược ta đã luyện thành nói đi từng cái đem đan dược bày trên bàn lục dự quan sát một cái đối phương dơ lên chén trà khẽ nhấp một cái cười nói lê cung phụng cổ cực ngươi vào cấp tổng cộng 18 năm ngoại trừ ban sơ mấy năm kia tựa hồ đã rất lâu không có như thế mệnh mà qua dù sao tuổi lớn vào cấp một năm kia ta mới ba mươi mấy tuổi chính vào tráng niên bây giờ mắt thấy tiếp cận 60 khí huyết cùng chân nguyên đều có khác biệt trình độ trưởng Lê Cung Phụng nghe không ra lời nói bên trong tốt xấu cười cười ha ha nhận được trong cốc đổi dưỡng nhiều năm như vậy bây giờ đặc thù thời khác, chúng ta tự nhiên không thể chối tử Lục Dực từ chối cho ý kiến hắn tự nhiên nghe ra lời nói này chính là nửa thật nửa giả nếu như thật là không thể chối tử để cho hắn luyện chế hàn xương đã lúc cũng sẽ không ra sức chư tử đối phương trước đây vào cốc mấy năm kia lúc đã từng cẩn cù đếm rõ số lượng năm nhưng tùy theo địa vị củng cố một cách tự nhiên cũng đồng ý đổ đồ xấu nếu là lê cung phụng sau này đều có thể giống đoạn này thời gian cần cù liền tốt cấp chủ đối với ngươi thế nhưng là giao phó hy vọng chúng xem ra vẫn là nể trọng ta lê cung phụng nghe ra lời nói bên trong cảm thán đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng mà cái này cũng đã đủ lần này âm thầm tương đối chính mình vóng lại thắng ta nghe nói danh sách một nửa khác từ trần cung phụng lựa chế không biết hắn tiến độ như thế nào lê cung phụng giả vờ nói chuyện phiếm lúc nhất lên hắn lục rực mí mắt khẽ nâng đang muốn mở miệng đông, đông, đông. ngoài cửa đỗng nhiên vang lên nhẹ giọng tiếng đập cửa ngay sau đó thì thấy đến một vị đệ tử bước nhanh đi tới, nhìn thấy trong nội viện có khác người khác, không khỏi sương sở. Lục dực mà không chút thay đổi nói, chuyện gì? Lục cấp chủ, đây là Trần Cung Phục đưa tới đan dược. đệ tử cấp tốc tiến lên, đem một cái lưu ngân hộp ngọc đặt lên bàn. hắn cũng tại trong vòng 15 ngày luyện xong đan dược. Lê Cung Phục mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tin được. Theo lý thuyết, một vòng này âm thầm độ sức, hai người chỉ là đánh một cái ngang tay. Ha ha, quả nhiên hậu sinh khả úy, tại đan dược về số lượng ta thực sự là không sánh bằng. Lê Cung Phục sắc mặt biến đổi một phen, lập tức cười ha hả che dấu lung túng, hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng nói bóng gió lại là so chất lượng, so đẳng cấp, hắn chưa chắc sẽ thua. nhưng mà hắn tiếng cười vừa lên liền im bặt mà dừng, chỉ nghe lục dực thản nhiên nói, quên nói, bên trên một nhóm đan dược, hắn chỉ dùng 7 ngày thời gian liền luyện chế xong. đây là nhóm thứ hai danh sách. hết thảy ba loại nhất gia thượng phẩm đan dược, hắn cũng đồng dạng chỉ dùng thời gian 7 ngày liền theo lúc luyện thành. làm sao có thể? lê cung phụng thất thanh tiêu lên, mí mắt cuồng loạn. hắn cổ cực như vậy, mới hoàn thành phần thứ nhất danh sách lúc, nhưng kết quả đối phương thế mà cũng đã hoàn thành phần thứ hai chính mình cư nhiên bị một cái mao đầu tiểu tử ép xuống. nghĩ tới đây, hán nội văn hỏi, lục cấp chủ, trần cung phụ làm kim vân cấp tính dâm như thế, chúng ta có thể nào ngồi yên không để ý đến? trong cấp còn có yêu cầu khác luyện chế đan dược sao? ngược lại là còn có một phần, chỉ là không có khẩn cấp như vậy. lục dực mang theo mấy phần kinh ngạc, chậm chậm móc ra một phần danh sách. tình hình chiến đấu thay đổi trong ngay mắt, nào có khẩn cấp cũng không kín cấp bách phân chia. thỉnh lục cấp chủ cái này danh sách cho ta một nửa, một nửa còn lại giao cho trần cung Phục. lê cung Phục tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua. Hắn như thế nào cam tâm, mình bị một cái mau đầu tiểu tử làm hạ thấp đi. Đại ca, nhìn thấy Lê cung phụng đội vàng trở về, Lê Hành kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra? Lê cung phụng không có trả lời, trực tiếp bước vào luyện đàn phòng. Lê Hành trong lòng ngạc nhiên, vừa mới đi theo vào, liền gặp được đối phương tìm ra một cái hoàng bì hồ lô, không khỏi càng ngày càng ngạc nhiên. Đó là nhất giai thượng phẩm hồi thần thủy chỉ cần uống một ngụm, liền có thể khử trừ mọi bệnh. Đâm một ngụm hồi thần thủy sau Lê Hành, lúc này mới nói ra chuyện xảy ra mới vừa rồi, tiểu tử kia đoán được tính toán của ta, thế mà Ám Đâm Đâm cùng ta phân cao thấp đứng lên. Hắn chỉ dùng thời gian mười lăm ngày, luyện xong hai phần năng lượng. dược. Cái gì? Lê hành Đại kinh thất sắc. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương luyện đan trình độ, so sánh với nhà đại ca còn muốn càng mạnh hơn? Không sao. Lê Cung Phục lãnh hội hồn thần thủy ở trong người tác dụng, trên mặt đủ rũ dần dần biến mất, mà đồng thời ánh sáng trong mắt lại càng ngày càng thịnh. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, cười nói: So với ta luyện đan, tiểu tử này còn non. Ta có nhị giai bảo lô, hắn có cái gì? Ta có cái này thần dược thủy hắn có cái gì? Ta thở nhỏ đọc thuộc lòng đơn thư, hắn có cái gì? ta có tòa này tiểu viện linh khí gia trì, hắn có cái gì? hắn mui nói một câu, âm thanh liền sách cao nhất phân. nói xong lời cuối cùng, quả thực là đinh thai nứt bóc, càng là mặt mũi tràn đầy nắm chắc phần thắng. hôm nay, liền để hắn mở mang kiến thức một chút, lao phu thủ đoạn chân chính. cùng lúc đó, mặt khác nửa phần danh sách, bày tại trần triệt trước mặt người nói, phần này danh sách, ta cùng lê cung phụng một người một nửa. là, tiểu hổ cung kính gật đầu, bổ sung một câu, hắn nói trong vòng ba ngày, liền có thể luyện thành. lao giả này khởi sướng trần triệt hơi nhíu mày, đối với loại cục diện này, hắn cũng sớm đã có đoán trước. Dù sao, đối mặt một cái khả năng uy hiếp được địa vị mình tồn tại, không có ai chọn thúc thủ chịu chói. Đã như vậy, vậy thì, cuốn lên. Chương 67, luyện khí lục trọng chương 67, luyện khí lục trọng trở lại động phủ sau, Trần Triệt lập tức lấy tay luyện đan. Trên danh sách có rất nhiều đan dược hắn đều không có luyện chế qua, bất quá động phủ để lại đan vương, cùng với Đinh đại vĩ cho bao năm qua cao khảo chân để đều giúp chiếu cố rất lớn. Gặp phải không biết, hoặc là liền là sách, hoặc là liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi Đinh đại vĩ. Một nửa về thời gian quá, một nửa thời gian luyện đan, trung bị là đem đan dược toàn bộ luyện xong. Lần này hắn tự mình đi lội kim vấn Cốc. không nghĩ tới lúc giao phó đan dược, trùng hợp gặp đồng thời giao đan dược lê cung phụ, đối phương nhìn thấy hắn lúc cũng tương đương kinh ngạc, lần nữa muốn nửa phần danh sách, đồng thời ngay trước mặt lục dược, ước định 3 ngày sau giao phó, chân triệt không tin tả, hắn có một tòa tam giai đan lô, lại mở ra thần thức, đồng thời còn tiếp thụ qua tiên môn toàn dân tu tiên giáo dục cao đẳng, lại thêm một tòa linh khí cao tới 200 động độ phụ gia trị, chẳng lẽ còn có thể cuốn bất quá một cái luyện khí lục trọng lão đầu, không có nửa điểm do dự đáp ứng, thế là bọn hắn cứ như vậy đỏ bình, ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Hai người phân biệt hướng Kim Vân Cốc giao phó 4 tờ danh sách, Trần Triệt Cơ hồ đem tất cả thời gian ngoài khóa đều dùng ở luyện đan bên trên. Cái này ngày sau khi tan học, Lâm Nghị gọi hắn đi lên mạng, hắn đương nhiên không muốn, chối từ nói có việc liền đi. Nhìn xem Trần Triệt đội vã bộ dáng, Lâm Nghị cùng Tề Phong chú tụ cùng một chỗ nói nhỏ, tiểu tử này gần nhất tâm lực tiêu hao có chút lợi hại. Đúng vậy à, Tan Học liền chạy, khỏe mắt đều đi ra, mỗi ngày đều giống như giấc ngủ không đủ, hơn nữa còn có điểm hư dáng vẻ. Chẳng lẽ là? Luôn nhiều. Nói tới cái này, hai người nhìn về phía Trần Triệt ánh mắt tra ngập kính y có thể làm cho một vị mở ra thần thức ngũ trọng tu sĩ mọi bệnh như thế ít nhất cũng muốn một đêm cũng phải đi lên bốn năm mươi phát cháy sắt gậy sắt đều phải mài thành trâm không hổ là lục châu thực chiến thi đua thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu a nhưng là bọn họ nào biết được trần triệt đang tại kinh nghiệm một hồi không có khói súng chiến tranh đi tới đạo phủ ăn nửa ba huyền mặc quy nhóm lửa bảy cái ngưng thần hương nghỉ ngơi phút chốc chờ lại lần nữa mở mắt lúc trong mắt của hắn mọi bệnh đã quét sạch sạch xanh, xanh đi tới trước lò luyện đan mở nắp lò đem chuẩn bị xong linh thảo từng cái đặt vào lô bên trong. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, so trước đó đâu chỉ thành thạo mấy lần. Nếu có thông thạo bảng mà nói, liền có thể phát hiện, Trần Triệt liên quan tới luyện đan một hàng này, cơ hội là giống như cưới tên lửa để thăng. Có xích hà đỉnh để chống đỡ, rất nhanh, từng khỏa đan dược ra lò. Bất quá, chờ luyện chế đến phá cảnh đan thời điểm, Trần Triệt rõ ràng cảm thấy, thể nội chân nguyên có chút bắt đầu không chịu nổi. Phá cảnh đan, nhất giai thượng phẩm. Đan này sau khi phục dụng, có thể tăng thêm để thăng đột phá cảnh giới xác suất thành công. Đan này thuộc về nhất giai thượng phẩm đan dược bên trong luyện chế yêu cầu cao nhất, độ khó lớn nhất một loại, thuộc về hàng năm cao khảo nhất định thảo đệ. Trần Triệt sắc mặt chỉnh trọng, hắn muốn là muốn nhất cổ tác khí, đem lò đan dược này luyện thành, nhưng thế là mặc cho hắn như thế nào thôi động dẫn khí quyết, nghiền ép kinh mạch, cũng chen không ra một tia chân nguyên. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Trần Triệt cảm thấy thì đau. Dù sao cái này một lò linh thảo mười phần hiếm thấy, nếu là có thể luyện thành, còn lại linh thảo đều biết thuộc sở hữu của hắn. Đây là ngay tại Trần Triệt chuẩn bị từ bỏ một lò đan này lúc, đột nhiên phát giác thể nội truyền đến một cỗ quái dị ba động. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, lập tức uống một khỏa thanh nguyệt liên tử. Theo hạ sen nuốt vào, một cỗ thấm vào ruột gan dòng nước ấm, từ bụng nhỏ nhanh chóng tiến vào toàn thân, cơ hồ trong chớp mắt liền điền vào thân thể thiếu hụt. Chẳng những cơ thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thậm chí thể nội càng sinh ra một loại chân nguyên quá thịnh, thậm chí bảnh trướng cảm giác. Cỗ này cảm giác kéo dài sau một lát, khí tức của hắn đột nhiên đề thăng, giống như bước lên một bậc thang giống như rõ ràng như vậy. Luyện khí lục trọng, trong mắt Trần Triệt hiện ra một tia mừng rỡ. Đối với đột phá, hắn cũng không bao lớn ngoài ý muốn, dù sao như vậy ngày đêm không nghỉ điền quần luyện đan cơ hội đồng đẳng với ngày đêm không nghỉ khổ tu, kích động trong lòng ngoài, Trần Triệt cũng không có quên trước mặt đan Lô, mà là thôi động chân nguyên cấp tốc rót vào trong lò đan. khi hắn tiết lộ đan Lô lúc, một mảnh hào quang hiện lên, theo mùi thuốc bốn phía, một khỏa hồn viên màu vàng đan dược xuất hiện tại Trần Triệt trước mắt. Đan thành, trong tay vây lên một khỏa đan dược, Trần Triệt mặt tràn đầy mừng rỡ, cảnh giới sách cao nhất trọng sau, hắn luyện đan hiệu suất cùng sát suất thành công, cũng biết tùy theo để thăng tăng thêm. Kim Vận Cung phục tiểu viện, kẹt kẹt lê Cung chậm rãi đẩy cửa ra. Đứng bước một lát sau hắn, đống nhiên sắc mặt đỏ thẫm, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, Lê Hoành sắc mặt đi biến, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tâm lực hao tổn quá độ thôi. Tại trong nâng ngồi xuống, Lê cung phụng chậm rãi khoát tay, lưỡi khí lại tràn đầy phẫn hận, ta cảm giác chính mình sắp bị tiểu tử kia cho mày chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chân triệt lại có thể kiên trì lâu như vậy. Phải biết, nửa tháng này bên trong, hắn cơ hồ một mực canh giữ ở luyện đan trong phòng, nói thì ăn năng lượng, khát liền uống linh thủy, cơ hồ là một bước đều chưa từng bước ra khỏi. Nhiều khi liền hắn đều sắp chống đỡ không nổi đi. Thế nhưng là mặc kệ chính mình luyện bao nhiêu đang được, đối phương lúc nào cũng có thể đổi kiệm. Như thế ngày đêm không nghỉ luyện đàn, tinh thần mỏi mệt đến cực hạn, dù là phục dụng nhiều hơn nữa hồi thần thủy cũng không cách nào hòa dịu tâm thần bên trên mỏi mệt. Ngược lại chỉ có thể tăng thêm cơ thể gánh vác. Rõ ràng đã đến cực hạn, cái tiếc như thế nào cho phải. Lên Hoàng Đại kinh thất sắc, chính mình huynh trưởng có thể đặt chân ở Kim Vân Cốc 18 năm, tự nhiên cũng là có bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới liền hắn đều sắp chống đỡ không nổi đi. Ta có nhiều như vậy đồ vật trèo trống đều nhanh muốn dòi hết đèn tắt, chắc hẳn hắn cũng là nó hết đã. Lê Cung Phụng cười lạnh hai tiếng, nói không chừng lần này, hắn đan dược căn bản không cách nào hoàn thành. Nghỉ ngơi phút chốc, hắn lần nữa đi tới tiểu viện. Chỉ là khi Lê Cung Phụng đẩy cửa đi vào lúc, vẫn không khỏi phải sững sờ, chỉ thấy được Trần Triệt ngồi ở trong viện, đang cùng lục dự chuyện trò vui vẻ. Trước mặt hai người đặt một cái nở rộ đan dược lưu ngân Hồ ngọc, đang phát ra thấm người đang hương, càng làm cho hắn giật mình là Trần Triệt cũng không có giống như là trong tưởng tượng của hắn mọi mệ không chịu nổi, chẳng những sắc mặt hổn nhuận, thậm chí còn tinh thần sáng láng. Làm sao có thể? Lê Cung Phụng trong lòng cùng rung động, cơ hồ không dám tin tưởng mình hai mắt. Mà lúc này Trần Triệt cũng thấy rõ đối phương Tiểu Thụy bộ dáng, dường như đang ngắn ngủi này mười mấy ngày ở giữa, già mấy chục tuổi, hắn sắp không chịu nổi. Gặp một lần đối phương tư thái, Trần Triệt cấp tốc tin tưởng đối phương trạng thái. Phải biết như vậy điên cuồng luyện đàn, đối với tâm lực hao tổn cực kỳ to lớn, lúc nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ gây nên một tử. Tuy nghĩ thế, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói, trong đây ta cái này nửa phần danh sách đã luyện chế xong, không biết trong cốc còn có hay không cần thiết lời này vừa ra. Lê Cung Phụng càng là sắc mặt tái đi, kém chút không có quỳ xuống. Còn muốn tiếp lấy Luyện Đan, hắn thậm chí cảm thấy phải trong khoảng thời gian này, đem chính mình còn lại nửa đời đan dược đều cho luyện xong. Danh sách Lục dược nhìn xem thần thái sáng láng Trần Triệt, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy lê công phụng, lập tức trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Hắn biết, nếu là còn như vậy giống giải, hai người này tất nhiên sẽ chết một cái. Đương nhiên, người chết kia chắc chắn không phải Trần Triệt. Nghĩ tới đây, Lục dược cảm thấy tình thế không thể lại tiếp tục các liệt, chỉ có thể lên tiếng nói, "Trần Cống Sang năm đan dược phân lượng, cũng đã bị hai người luyện xong, trong dược điển linh thảo còn chưa thành thủ." còn sót lại tạm thời không cách nào luận chế. đồng thời, lục dược truyền âm nhắc nhở trần quốc Phục, ngươi tạm tha cho hắn một ngựa a, nếu là sót so tiếp, hắn tất nhiên sẽ bị mà chết. ân, trần triệt có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng phản ứng lại. đối phương làm là như vậy có đạo lý, hai vị cung Phục nội đấu đến không chết không thôi, cái này cũng không phù hợp kim vân Quốc lợi ích. nhìn thấy trần triệt không đáp, trong lòng lê cung phụng chấn động mãnh liệt, chỉ sợ đối phương không muốn ngừng. đối phương còn có thể chống đỡ bao lâu, hắn không biết. nhưng mà, chính mình đây là một khắc đều không tiếp tục kiên trì được, nếu như lại tiếp tục luyện đi xuống mình tùy thời sẽ chết tại trước mặt Đan Lô. Ngay tại hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm lúc, chỉ nghe thấy Trần Triệt nhẹ giọng cười nói, thôi, đã như vậy, vậy thì chờ ngày sau hãy nói à. Chương 68, Im đan Bảo Hạp Chương 68, Im đan Bảo Hạp Lê Cung Phụng cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi. Hắn lão đảo nghiêng ngã trở lại trong viện. Lê Hoành gặp một lần, lập tức cực kỳ hoảng sợ, đội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Tính sai. Lê Cung Phụng thở dài một tiếng, cái này mới đưa sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần, nói xong lời cuối cùng là lục lên tiếng, ngăn lại nội đấu, hắn đã làm mà không có chút máu. Tiểu tử này so bên trong tưởng tượng ta còn muốn lợi hại hơn, hắn cơ hồ mọi mặt đều thắng qua ta, lần này xem như bị triệt để nghiền ép. Hắn lại có bực này năng lực, ngay cả đại ca cũng không sánh bằng, còn đến mức nào? Lôi Mạch biến sắc, kinh hãi đứng lên. Hắn đi qua đi lại phút chốc, trong miệng niệm niệm lại lại, trầm ngâm chốc lát sau, trong mắt đột nhiên hung quang lấp lóe, hàm răng khẽ cắn, lạnh giọng nói, theo ý ta, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kết quả trực tiếp hắn, đại ca như vậy vẫn như cũ là kìm vần cước duy nhất đan sư cũng vung, địa vị cũng sẽ không bị rung chuyển có xúc động. Lê Cung Phụng mắt liếc sát cơ Đại Thịnh Lê Hành, nhanh chóng lên tiếng khuyên đủ. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lê Hành mười phần không cam lòng. Lục Dực từ trong hòa giải, chính là tận lực ngăn lại tranh đấu. Hắn mọi mặt đều tại trên ta, Lục Dực chính là bắt hắn tới kiểm chế ta. Nếu là hắn xảy ra sự tình, thân ta là Cung vụ, còn có thể sống lâu một thời gian, nhưng ngươi nhất định sẽ trước tiên bị thanh toán. Không thể nhịn, cũng phải nhẫn. Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì ngươi chút cơ. Nếu là ngươi có thể cơ, chúng ta thì sợ gì như thế một cái mau đầu tiểu tử? Đến nỗi Trần Triệt Lê Cung Phụng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lê Hành hắn nhưng cũng như thế ưa thích luyện đan đến lúc đó ta liền đánh gãy chân hắn đem hắn khóa tại trước lò luyện đan để cho hắn luyện cả đời đang ăn đại ca lê mảnh cắn răng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng trở lại đan vô trần triệt hồi tưởng đến trong cốc phát sinh sự tình. lần này nội viện đối phương bị chính mình đè ép một đầu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ thu này xem như cách chết hắn biết rõ đánh rắn không chết bị hại nặng nề đạo lý đáng tiếc quả nhiên kim vân gốc sẽ không ngồi nhìn ta bức tử lê cung phụng chân triệt cảm thấy tiếc bối diệt chư lê cung phụng dễ dàng nhưng chủ yếu là phòng ngừa Lê Hoành phản công, cho nên muốn trước tiên diện trừ Lê Hoành. Trong mấy tháng này, hắn không chỉ ở luyện đàn, đối với Lê Cung Phụng hiểu rõ tự nhiên rất sâu. Lê Cung Phụng ngược lại là một thân một mình, chỉ có cái kia đã từng dọa dẫm qua hắn đan phu đệ đệ Lê Hoành, lại là có chút khó giải quyết. Hắn mới vừa vận đạt đến luyện khí lục trọng, muốn lặng yên không một tiếng động, an đầu này trà trộn giang hồ nhiều năm quá giang long, vẫn còn có chút khó khăn. Phong trộn ngàn ngày, không bằng nhất tuyệt hậu hoại. Bất quá, mặc dù không thể bất tử Lê Cung Phụng, nhưng khoảng thời gian này khổ cực cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Hắn chẳng những đột phá đến lục trọng, đồng thời cũng thu hoạch một nhóm có giá trị không nhỏ linh ảo, thậm chí còn nắm giữ nhiều loại đan dược luyện chế phương pháp, ngay cả thần thức cũng tăng trưởng không thiếu. Kim Vân Cốc chí ít có hơn nửa năm cũng không thiếu đan dược, mà ta cũng có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên bên tai truyền đến đinh phỉ tiếng vui mừng, "Hồ gia, ngài lúc nào trở về?" "Hồ gia, Hồ Diệu." Chân triệt trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Hồ Diệu kinh ngạc đứng tại đan phô cửa ra bảo, trên mặt viết đầy tiền tối lưỡng nan. Đạo Hữu chẳng lẽ còn nghĩ bắt trước thượng cổ thánh hiền, ba qua ra môn mà không bảo sao? Cách thật xa, Trần triệt liền chắp tay hô. Hồ. hồ Diệu đành phải đi vào theo hậu viện, Đinh Phỉ mau tới nhìn đằng trước trà. Xem ra Đạo Hữu lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá, thế mà đã bước vào luyện khí lục trọng. Chân triệt chúc mừng đạo. Đúng vậy à, lần này ra ngoài, ta sợ dĩ có thể đủ số lần trở về từ coi chết, còn phải đạt tạ Đạo Hữu cái kia một bình Hối Dương Đan. Hồ Diệu cảm thán một câu, yêu thú hung tàn, không sợ chết sống nói là cựu tử nhất sinh cũng không qua trương. Bất quá, để cho hắn không có nghĩ tới là chính mình chỉ là ra ngoài hai tháng, lúc trước vẫn ngồi ở cùng một chỗ, uống chén rượu lớn, lớn cái cân phân kim đạo Hữu vậy mà trở thành trong cấp cung phụng. nó địa vị hơn mình xa, cùng trước đây không đồng dạng, mà hắn cũng có tự mình hiểu lấy. nghĩ tới đây, hồ rượu trầm giọng nói, trần cung phụng, lúc trước đan phu hứa lợi một chuyện, còn xin thu hồi. hồ đạo Hữu cái nào lời nói. trần triệt đoán ra đối phương ý niệm, nghiêm mặt nói, hứa qua sự tình, nào có thu hồi đi đạo lý. nếu là bởi vì thân phận địa vị thay đổi, thì nhìn không dậy nổi lao hiu sự tình, ta nhưng làm không được. làm người hai đời Trần Triệt Sơ Tâm không biến. Xưa nay là, người không phụ ta ta không phụ người. Trần huynh, Hồ Diệu cảm kích không thôi. Hắn nhưng là gặp qua không ít bội bạc sự tình, lại không có nghĩ đến đối phương Sơ Tâm không thay đổi, hắn càng ngày càng cảm thấy trước đây người bạn này không có ra dối. Trà qua 30 tuổi, bầu không khí tuổi hồ lại trở về ngày xưa. Trần Triệt tùy ý hỏi, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Yêu thú hỏa xem như ổn định lại, nhưng mà đầu kia hổ yêu vẫn còn không có giải quyết. Không có giải quyết? Bốn bị trúc cơ lão tổ, vậy mà bất công, ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đản. Hồ Diệu cười lạnh một tiếng. Thì ra, Trì Châu chuyện này tác động đến quá lớn, đã ảnh hưởng đến không thiếu tu tiên thế lực. Cuối cùng Trì Châu bốn tòa trúc cơ gia tộc lao tổ ra tay, nhưng lại sợ hổ yêu đem ép cá chết lưới rách, cho nên chỉ tuyển trạch vây mà bất công tư thế, tính toán bước đi đối phương. chân Triệt khẽ gật đầu. Nhân chi thường tình, bực này hung hãn hổ yêu, ai cũng không muốn lên trước, khiến người khác kiếm tiện nghi. Đến nỗi tử thương phàm nhân, vậy coi như cái gì? Tại tu sĩ mà nói, phàm nhân cùng sâu kiến không khác. chân Minh, chúc mừng ngươi trở thành cung phụ ta không có cái gì đáng tiền hạ lễ, chỉ có cái này đồ chơi nhỏ lấy ra tiễn đưa ngươi, còn hy vọng ngươi không nên chê. Lúc gần đi, Hồ Diệu từ trong ngực móc ra một cái tứ phương bốn đang hộp. đây là, Trần Triệt vốn định cự tuyệt, nhưng thấy đến cái hộp này lại là sướng suốt một chút. đây là một cái bảo hiểm hạt. tứ phương bốn đang, chợt nhìn, giống như là chứa nổi cơm điện cái dương. ta biết ngươi rất thích rất thích thu thập những thứ này đồ chơi nhỏ, cái hộp này là ta từ một chỗ trong nhà cổ lấy được. Hồ Diệu cười Khanh khách nói, đó là một nhà gia đình giàu có, bởi vì chịu yêu thú chi loạn, một nhà 76 miệng bị ăn sạch hắn chạy tới lúc chỉ còn lại một chỗ máu tươi tìm khắp cổ trạch chỉ phát hiện cái này chỉ hộ. chân triệt tại giới này yêu thích nhất chính là tìm kiếm một chút tương tự với này bảo hiểm hạp, cái này khiến hắn có một loại mở mù hộp cảm giác đối với cái này đinh phỉ cùng hồ diệu cũng không có cảm thấy kỳ quái bởi vì phần lớn tu sĩ đều có chút dở hơi bất quá vật này quá khó tìm dù sao đối với bình thường tán tu tới nói bảo hiểm hạng là tổ tiên khoát qua chứng minh cũng là tổ tiên lưu truyền tới xuống bà bối lâu như vậy tính cả cái này chỉ cái dương cũng chỉ tìm thấy được ba cái đến nỗi lại ra đồ vật hoặc là đa phương hoặc là công pháp, hoặc là pháp thuật. Nhưng đối với Trần Triệt tới nói, cũng là có cũng được, không có cũng được đơn cả. Hảo, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Đối với cái này chỉ hộ, Trần Triệt cũng không có để ý dù sao. Ngay cả yêu thú chi loạn đều không ngăn cản được phàm nhân, còn có thể có gì tốt chuyển thừa Ngày thứ hai tan học thời điểm, đi ngang qua mở khóa cửa hàng, hắn tiện tay đưa cho Ngô Năng nhìn một chút. Không nghĩ tới vị nhân sĩ chuyên nghiệp này chỉ nhìn một mắt, sắc mặt thì thay đổi, khá lắm, người đây là đềm kim đan chân nhân lão gia tịch thu hay sao? Trần Triệt nghe được lời nói bên trong ý tứ lại là không khỏi sửng sở, ngươi nói là cái hộp này là kim đan chân nhân lưu lại. Chương 69, chứng chương 69, chứng ngươi không có nhận sai a. Trần triệt nguyên bản đối với cái này chỉ bảo hiểm hạng, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, không nghĩ tới thứ này lại có thể là kim đan chân nhân lưu lại. Vất quá, Thiên Quynh chi họa chết bao nhiêu nguyên anh đại năng, kim đan chỉ là khu khu tiểu nhi, không phải kim đan chân nhân, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nhìn cái hộp này từ phía mạ vàng, những thứ này đều là tam giai trận văn, tu sĩ bình thường có thể bố được không ra. Sẽ không phải lại là bằng hữu tặng a? Bằng hữu của ngươi thật là xa hoa, vì cái gì ta liền không có bằng hữu như vậy. Lô năng cũng không có hỏi Trần Triệt là từ đâu lấy được thứ này, bởi vì mỗi lần hỏi tới, Trần Triệt đều biết chối từ nói là bằng hữu tặng. Cho nên hắn một mực hoài nghi, sau lưng đối phương còn có một cái to lớn nhóm người phạm tội, những người kia phụ trách khắp nơi đảo trộm, tệ khóa, thậm chí trộm đào của mộ. Mà Trần Triệt là chuyên môn phụ trách tiêu sổ sách của án, thật là bằng hữu tặng. Trần Triệt đáp lại một câu, vừa có chút khẩn trương nói, có thể mở ra sao? Có chút khó giải quyết ta, đây là tam giai trận pháp hóa. Hơn nữa cùng ngươi lần thứ nhất lấy ra cái kêu bảo hiểm hợp là giống nhau, cũng là chỉ có huyết mạch hậu nhân mới có thể mở ra đồ vật ngô năng túi đầu, chẳng những chơi đùa lấy bảo hiểm hạp, trong lời nói có mấy phần khó khăn ý tứ. Nhưng Trần Triệt lại là thở dài một hơi. Một khi Ngô Năng Giải Thiên Đại Luật đứng lên, liền nói do hắn có 100% tự tin mở ra. Nếu là không nói một lời, đây mới thật sự là phiền phức. Nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản cũng là vì phía sau nâng giá. Ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền? 5600. Vẫn rất tiện nghi. Lần trước Thiên Điện mở khóa, đối phương thu 2 vạn hai Hắn muốn cho là cái này chỉ kim đan chân nhân bảo hiểm hạt ít nhất cũng phải 6 chữ số lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền xong sau lúc này mới hỏi bao lâu có thể mở chỉ thấy Ngô Năng lấy ra 5 mai cương trầm phân biệt đâm vào bảo hiểm hạt đỉnh chót. hắn tiếng nói vừa ra chỉ nghe Ngô Năng nắm đứt quyết năm cái cương trầm đột nhiên tản mát ra đỏ đen kim vàng thanh năm loại màu sắc ngay sau đó giang giáp giống tạp lò xo, cơ trừ âm thanh vang lên tại trong hai người ánh mắt nhìn chăm chú tứ phương bốn đang bảo hiểm hạt nhiên giống như nở rộ cánh hoa tứ phía mạ vàng hộp diệp tự động mở ra nhanh như vậy. Chân Triệt ngạc nhiên, đó là, ta là chuyên nghiệp, nô năng vô vô lồng ngực, ánh mắt của hắn thoáng nhìn hộp, đông nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, ở đây diện trang trái chứng chứng. Chân Triệt nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy mở ra hộp, hiện ra một cái tơ lụa vững tâm sàn gỗ. Trên sàn gỗ còn bày một cái màu vàng đất trứng, đường kính tại trên dưới 15 cm tựa như là điều trứng lớn nhỏ đồng dạng. Chân Triệt hiếu kỳ nâng trong tay, so với trong tưởng tượng có chút nặng, ước chừng 20 cân tả hữu. Hắn lại cầm tới bên hai lung lay, không nghe thấy trong tưởng tượng lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng lắc lư âm thanh. Ngươi biết cái đồ chơi này sao? ta chỉ biết mở khóa, đoán chừng cái này ngươi phải đi hỏi tham ngự thú sư, có lẽ bọn hắn mới có thể phân biệt ra được, đây là thứ đồ gì? Nô năng đem đầu lắc thành trống lúc lắc, đối với vượt chuyện chuyên nghiệp hắn thật sự là bất lực, nếu không thì ngươi cầm tới trường học đi hỏi một chút lao sư, hay là cầm tới ngự thú cửa hàng hỏi một chút. Trường học không có ngự thú lao sư, đến nỗi Lý Thừa Quang học kỳ trước lúc học sinh nhong trong cơ thể từng ban rội qua một đoạn ấp trứng hoạt động, chính là từ mua sắm trên mạng mù hụm, tiếp đó xem ai trước tiên đem trứng cho ấp ra tới, về sau trường học cảm thấy loại hoạt động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng học sinh tu hành, liền nghiêm lệnh cấm chỉ. Nếu như cầm lấy đi hỏi Lý Thự Quang, chính mình nhất định sẽ bị phê bình một trận. Đến nỗi ngự thú cửa hàng càng không được. Nếu đối phương đo ra đây là tiên môn bảo hộ yêu thú hậu đại, sẽ trước tiên thông chi đội chấp pháp, còn có thể không thu cái chứng này. Trần Triệt ha ha cười hai tiếng, tính toán, ta mang về nhà chậm rãi nghiên cứu. Về đến nhà, chú ý không được ăn cơm. Trần Triệt trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho chứng chụp cái chiếu, cỡ lật kiểm tra, trong chớp mắt xoát ra mấy chục trường tương tự ảnh chụp. Hắn hướng về phía nghiên cứu gần nửa ngày. Kết quả phát hiện mỗi một tấm hình ảnh đều cùng chứng có chút tương tự, nhưng đều có chút không khớp. Hiển nhiên là không có cách nào phân biệt. Tiếp lấy, hắn lại hỏi một chút rộng lớn dân mạng. Đáng tiếc, để trứng yêu thu chủng loại quá nhiều, trên mạng chúng thuyết phân vân, có nói rùa đen, có nói chim cánh cụt, có nói đà điểu, có con nện, thẳng đến có cái nói là na cha dân mạng xuất hiện, trực tiếp bả lâu lệch ra đến 10 vạn tám giảm đi. Vị tiêu tên là lộ nộ trứng lao tài xế dân mạng, đề nghị hắn có thể dùng thần thức nhìn một chút. Đây cũng là một ý kiến hay. Trần triệt lập tức thử một chút, thần thức bao phủ bên trong, cái này trái chứng tựa như là thông sáng dưới đèn trứng gà, có thể mơ hồ trông thấy bên trong bên trong phôi thai, thậm chí còn có thể nghe thấy đong đong đong nhịp tim. Đáng tiếc đến nơi này, thần thức liền bị trở ngại ở xem ra chỉ có thể chờ đợi đến phu hóa sau mới có thể đánh giá ra là cái gì yêu thú. So với phán đoán chứng chủng loại, như thế nào phu hóa ngược lại đơn giản, không cần giống như là gà mái ấp tựa như cung cấp nhiệt độ ổn định điều kiện. Điều kiện duy nhất chính là yêu cầu đầy đủ linh khí, linh khí càng phong phú, phu hóa tiến độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Bất quá lấy hắn linh khí giá trị 200 đạo phụ, đủ để phu hóa tuyệt đại bộ phận trứng yêu thú. Cho nên, Trần Triệt trực tiếp đem cái trứng này đặt ở hắn tu luyện trên đài sen, liên hoa đài đối mặt linh giếng, nơi đó là toàn bộ trong động phủ linh khí nồng nặc nhất vị trí. Kế tiếp cũng không cần quản, chỉ cần chờ tự đi phu hóa. Bất quá, hắn ngờ tới, cái trứng này nếu là trong từ Kim đang chân nhân bảo hiểm hạ bên trong mở ra, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Nói không chừng đặt cơ sở cũng là Kim đang cảnh. Thật tốt bồi dưỡng lên, sau này còn có thể trở thành chính mình trợ lực đem trứng dọn xong, nhóm lửa ba cây ngưng thần hương, nghe kinh thần quốc, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trong khoảng thời gian này, một mực tại cùng Lê cung phụng nội quyện, hắn cũng có không nhỏ hao tổn, mấy ngày nữa chính là thi đua, cho nên nhất định phải đem trạng thái mới đến đỉnh phong, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn ứng gì. Bởi vì Trần Triệt không biết mình có thể hay không tại còn lại thời gian một năm dưới trúc cơ. Đến nỗi tiên môn trước 10, cầm tới cử đi tư cách, so thi đại học còn có hơn. Thậm chí rất nhiều tỉnh thị cao thi chẳng nguyên, đều chưa hẳn có thể vào tiên môn trước 10. Bởi vì dám đi thi đua đầu này được đua, cũng là ở đây đi có tuyệt đối cao thiên phú cho nên cũng càng cuốn. cho nên tính toán của hắn là vọt tới tỉnh trước mười, tranh thủ thi đại học thêm mười phần. như vậy, thi vào tứ đại sát xuất liền sẽ tăng thêm. đương nhiên, lý tự quang cùng đinh đại vĩ cũng đều là đề nghị như vậy. trong ngay mắt đến 12 Nguyệt một ngày, buổi sáng 8 giờ, lục châu công viên nhân dân trên chống vang trời pháo tề minh, hồng kỳ phấp phới người đông nghìn nhịp. ngoại trừ tiến đưa thi phụ huynh học sinh, còn rất nhiều thị dân đều đuổi đến công viên phía trước tham gia náo nhiệt. trường học không có tổ chức xe tiếp xe tiến đường, mà là để cho học sinh tự động đến thi đua điểm tụ tập ở nhà ăn xong điểm tâm sau. Trần Triệt trực tiếp đón xe đi tới điểm tập hợp. Những học sinh khác còn chưa tới, chỉ có Lý Tử còn đến, còn tại cùng một thiếu nữ trò chuyện. Lý lão sư, Trần Triệt đi lên lên tiếng chào hỏi, mắt nhìn thiếu nữ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này đại khái 15, 16 tuổi quảng trường, dài cùng bút mê đồng dạng, còn người mặc cổ trang. Đây là nhà ngươi thân thích hài tử sao? Dài thật đáng yêu. Trần Triệt một bên hỏi, còn vừa chuẩn bị lấy tay vô vô đầu của đối phương, "Tiểu Bằng hưu, ngươi năm thứ mấy? Hôm nay tới nhìn thi đua sao?" Việc này rất phổ biến, nên ngại vĩ nhi tử, con râu đều ở thành phố chính đi làm có đôi khi tăng ca tương đối bận rộn, chiếu cô không được hai tử, hắn liền sẽ đem tôn nữ đưa đến trong phòng học, các học sinh tan học đều biết buổi tiếp đối phương tôn nữ cùng nhau chơi bừa. tóm lại muốn đối lao sư gia thuộc nhiệt tình một chút. lý thự quan thấy thế, khoe miệng kéo một cái, trần triệt, đây là tỷ tỷ của ta trần triệt vươn đi ra tay du lên, yên lặng thu hồi lại. chương 70 ta mời ngươi ăn tê cây thủy. chương 70 ta mời ngươi ăn tê cây thủy. đi, có thời gian trò chuyện tiếp a. lao tỷ gặp lại. nhìn thấy học sinh tới, nữ tử áo trắng cũng sẽ không trò chuyện nhiều, mà là chuẩn bị rời đi. Lý Thự Quang cũng đội bằng nói. Trần Triệt vừa định nói tạm biệt lúc, đối phương khuôn mặt nhất chuyển, đưa tay ra vô vô đầu hắn, "Tiểu bằng hữu, cố gắng khảo thí cảm tạ." Trần Triệt khẽ miệng giật một cái, đối phương vẫn rất mang thủ. Không biết có phải là hảo giác hay không, nàng lúc gần đi, còn tận lực đánh giá chính mình một mắt. "Lý lão sư, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không tin?" Ân. Trần Triệt gật, gật đầu. Chỉ nhìn từ bên ngoài đi, đối phương cùng học sinh cấp 2 không khác, nói là Lý Thự Quang muội muội càng thích hợp. Vừa rồi, hắn còn vụn trộm cảm ứng qua, căn bản không cảm giác được trong cơ thể chân nguyên bất quá Lý thự Quang lời kế tiếp liền để hắn có chút chấn kinh, ân, rất trẻ trung đúng không? nàng là Thiên Linh Căn, cao nhất lúc liền trúc cơ, cho nên một mực bảo chỉ cái bộ dáng này. nàng là huy tỉnh cạnh tranh cuối cùng giám khảo, hôm nay là đặc biệt tới tuần tra trường thi. đi ngang qua ở đây nhớ tới ta tại nhất trung dạy học, thuận tiện liền đến hỏi một chút ta tình hình gần đây. Lý Thụ Quang sách lấy phích nước cắm uống một ngụm trà, rêu rêu nói, lá gan ngươi không nhỏ, Nguyên Anh đại lao đầu cũng dám sở. Nguyên Anh, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Triệt mắt nhìn, những đại lão này ác thú vị thực sự là không cạn rõ ràng tu vi cao như vậy, giả trang cái gì phàm nhân? người hôm nay trạng thái không tệ, xem ra đối với thi đua 10 phần có nắm chắc ga. Lý Thụ Quang không có ý định tại trên vấn đề này kéo dài tiếp, bất quá trước khi thi ta còn phải để tỉnh một câu. sư tử bồ Thọ cũng dùng toàn lực, cẩn thận lật chuyển trong mương, mặc kệ đối thủ là ai cũng phải toàn lực ứng phó, cũng không cần thủ hạ lưu tìm biết. Trần Triệt gật gật đầu, đang nói những thứ khác học sinh cũng đều lục tục no ngoe chạy tới điểm tụ tập. Lý Thụ Quang lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, hơn nữa còn nhằm vào mỗi cái học sinh đặc điểm nhắc nhở một câu. đối với Hoàng Trung Phi nói là không nên kinh địch. Đối với Diệp Bầu Vi nói là muốn quả quyết không thể lo trước lo sau. Tại cuối cùng hắn còn tăng thêm một câu, một lớp học sinh ở trên trường thi gặp cũng không cần ra tay rồi miễn cho tàn sát lẫn nhau. Lý Lao sư ta đây, Tông Bưu Đạo gặp Lý Thự Quang nói một vòng, chỉ còn lại hắn nhanh chóng hỏi. Ngươi Lý Thự Quang có chút tạm ngừng, thở dài, ngươi liền tận lực ga. Một lát sau Lý Thự Quang đem đám người dẫn tới một tòa ngọc thạch tạo thành trước công chính, trừ bọn họ còn rất nhiều học sinh đều đang xếp hàng đi vào. Đây là chuyên môn kiểm nghiệm thí sinh phải trang mang theo phụ lục, binh khí. Đan dược chờ đạo cụ tiến vào trường thi kiểm tra môn. Vất quá, bắt đầu thi phía trước, Lý Thự Quang liền đã cường điều quá, nghiêm cấm mang theo loại này vật phẩm, nếu không sẽ bị phán làm càn luận sự. Cho nên tất cả mọi người không có chút nào bất ngờ thông qua được kiểm tra môn. Đến nỗi phụ huynh học sinh cùng với tiến đưa kiểm tra lão sư đều bị ngăn ở kiểm tra ngoài cửa. căn cứ vào dọc theo đường bảng hướng dẫn, mọi người cùng nhau đi vào đợi địa điểm thi. Nhiều người như vậy à? Lâm Nghị cảm thán một tiếng. Trần Triệt cũng đánh giá trung quanh không có khả quan tâm điểm lại hơi khác biệt. Một trường học có trưởng trăm vị thí sinh, toàn bộ lục châu ước trường trên dưới 700, chỉ có 10 cá nhân tài năng chiến thắng, chỉ có 70 phần có một tỷ lệ a. Trong lòng Phúc Phỉ, đương nhiên, hắn cũng biết không thể tính như vậy, bởi vì đại bộ phận tới tham gia cạnh tranh là mỗi cái trường học trăm người đứng đầu, tính cả những cái kia không có tham gia học sinh, gia biên tỷ lệ sẽ đạt tới một phần ngàn. Hơn nữa, cái này còn bèn bèn chỉ là thành phố thi đấu. Đúng lúc này, chỉ liền có học sinh dống nhân hô, đại gia mau nhìn, có hai người ở trên trường thi. Một hồi hỗn loạn truyền đến, chân chiến đường đầu. Mọi người cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy công viên nhân dân phía trên, ngồi xếp bằng hai thân ảnh, không nhận ra cái nào, một cái khác, một thân phục cổ ăn mặc, một thân váy trắng, phiêu phiêu dục tiên. Lý Lao sư tỷ tỷ, Trần Triệt nghe được có người đang kinh ngạc tốt lên, hắn xa xa nhìn lại, lập tức nhận ra đối phương. Mọi người ở đây nhìn lại lúc, trên bầu trời cũng đồng thời xuất hiện 180 dây đến ngược. Các vị thí sinh xin chú ý, thỉnh đứng tại đợi địa điểm thi bên trong, không nên tùy ý rời đi. Không cần trâu đầu ghé ai, không nên đánh lộn không cần làm ra bất luận cái gì vi phạm trưởng thi trật tự hành vi. Vàng không sẽ mất đi tham khảo tư cách. Theo tiếng nhắc nhở truyền đến, Dữu Dít đợi địa điểm thi, lập tức an tính lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đến ngược. Bầu không khí đông nhiên liền khẩn trương lên a. Trần Triệt tinh thần chấn động, cũng theo đó nhìn lại. Khảo thí bắt đầu. Theo đến ngược về không, đợi địa điểm thi chỗ, đột nhiên xuất hiện một mảnh chói mắt tia sáng, đem tất cả thí sinh bao phủ ở bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến Trần Triệt mở mắt lần nữa lúc, đông nhiên phát hiện đã tiến nhập trong trường thi. Mà mà bốn phía thí sinh cũng đều không thấy bóng dáng, phản vật toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại một mình hắn. Trận pháp là ngẫu nhiên truyền tống, trừ 700 người bình quân ngẫu nhiên tán lạc tại ước trưởng 6, 7 ngàn mẫu cỡ lớn trong công viên, giống như là một nắm cắt trong nước, không nhìn thấy những thi sinh khác thuộc về bình thường sự tình. 718. Chân triệt liếc bầu trời một cái, đây là học sinh sống sót số lượng. Khảo thí bây giờ liền bắt đầu. Phải tận lực sống sót tiếp, hơn nữa đánh bại tất cả nhìn thấy những thi sinh khác. Cả trang khảo thí thời hạn 8 tiếng, hơn nữa tại sau 4 tiếng, bắt đầu co vào sinh tồn vòng. Thang đến cuối cùng 10 người tuyển ra tới, thi đua mới tính kết thúc. Bên kia có ánh sáng do xét bốn phía đồng thời, Trần Triệt chợt phát hiện trong công viên có nhiều chỗ địa giới ẩn ẩn tản ra tia sáng. Không hề nghĩ ngợi, hắn bước nhanh hướng gần nhất một chỗ đi tới. Cái này thuộc về trong trường thi ngẫu nhiên vật phẩm. Bắt đầu thi phía trước, Lý Thự Quang liền đã từng cường điều quá, hết khả năng thu thập loại này vật phẩm, bởi vì tại một loại nào đó trình độ bên trên sẽ cải biến chiến cuộc. Nếu có may mắn nhặt được một cái phù chú hay là một cái đang rương, tại thời điểm chiến đấu nhất định sẽ chiếm giữ ưu thế. đương nhiên, loại này ngẫu nhiên vật phẩm cũng có khả năng lại là cả đấy. Cho nên trước đây Trần Triệt từng đánh giá cái này thi đua có nhất định thành phần bận khí thời điểm, lý Thự quang cũng không phản bác. thế mà tại bãi cát, tia sáng xuất hiện vị trí không xa, ngay tại trước đây hắn cùng Tiếu dương chiến đấu qua vị trí, bởi vì tiền kỳ hắn đã thông thạo qua trường thi, cho nên rất nhanh liền đã đạt tới. chỉ thấy một thanh trường kiếm cắm ngược ở trên bờ cát, mặc dù là một thanh thông thường chế tạo trường kiếm, nhưng bởi vì thực hiện lên pháp thuật, mới có thể tản ra tia sáng. bất quá, để cho trần triệt không có nghĩ tới là, khi hắn đuổi tới bãi cát, còn có một cái bộ dáng thanh tú, lim song ngựa nữ sinh cũng đồng thời chạy tới. đây là muốn đánh một trận định binh khí quyền sở hữu sao? Trần Triệt liếc mắt nhìn kiếm, lại nhìn mắt xong đuôi ngựa nữ sinh. Đối phương nhìn thấy Trần Triệt lúc, lập tức nhận ra Trần Triệt, tại chỗ liền đứng bước ngay tại chỗ. Muốn trốn khỏi nhưng là lại không dám quay người, thế là hai người cứ như vậy bắt đầu giằng co. "Ngươi muốn trôi kiếm này?" Trần Triệt rõ ràng hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc. "Đúng vậy a." Song Bôi Ngựa sửng sốt một chút, chật gật gật đầu. Trần Triệt ra vẻ suy nghĩ, nếu đã như thế, vậy liền để cho ngươi đi. "Thật sự? Cảm tạ, cảm tạ. Ngươi thật là một cái người tốt." Song Bôi Ngựa nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng còn đang suy nghĩ vị này video ngắn bên trong tuyên truyền thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu cũng không có theo như đồn đại đáng sợ như vậy thế mà như thế thân sĩ thanh kiếm nhường cho chính mình chẳng lẽ là nhìn chính mình ngớ đẽ? nghe đối phương nói tại nhất trung danh sương cao lãnh nam thần đối với nữ sinh xưa nay không thêm vào màu sắc bây giờ xem ra truyền luôn có chút hư giả nói không chừng thi song còn có thể hẹn hò đâu song đuôi ngựa một bên nghĩ thầm vừa đi đến kiếm phía trước không lưng, đưa tay liền đi rút kiếm thậm chí ngoài miệng vẫn còn nói ta gọi vương tiểu nhiễm tam trung học sinh thi song sau ta mời ngươi ăn tê tay thủy lợi còn chưa dứt, Trần Triệt bước ra một bước, cuốn theo một cố kinh phòng, trực tiếp cướp đến trước mặt đối phương, một cái đầu gối đỉnh vô tình loại bỏ bà, đem đối phương đụng cái nửa ra sau. Tiếp lấy, một cái đá ngang từ trên xuống dưới giáng xuống, chỉ nghe ở mầm một tiếng vang thật lớn, đúng như thiên thạch rơi xuống đất, toàn bộ bãi cát chấn động, vô số cát sỏi nổ lên, đối phương cả người đều bị đập ầm ầm trên mặt cát, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trước mắt. Rõ ràng, đây là bị đào thải. Trần Triệt đưa tay rút ra cắm ở trên đất các kiếm tiện tay rung động, kéo ra một đạo kiếm hoa. Lao sư nào dạy dỗ học sinh, ngây thơ như vậy, ta tùy tiện nói một chút, ngươi liền tin. chương 71, trường thi bên trong chương 71, trường thi bên trong tố chất đáng lo a. chân triệt một kiếm kết quả một vị bảy bên trong học sinh, nhịn không được cảm thấy lắc đầu. đối phương nhận ra hắn sau, lại còn muốn cùng hắn thương lượng, ký kết hô bất tương phạm hiệp nghị. thu tiên cùng năng lực thực chiến mạnh yếu, không có quá lớn quan hệ. dù là trường học có thực chiến trách nhiệm, vẫn như trước tương tự với đâu ra đấy bắt cổ văn cũng sớm đã bị học sinh cùng lao sư nghiên cứu triệt đề quen thuộc loại này khảo thí mô thức học sinh lần đầu cảm thụ loại chiến trường này vẫn còn có chút không quen đổi lại hồ diệu tới đều có thể quét ngang toàn trường bất quá hắn ngược lại không cho là tất cả học sinh cũng là như thế cấp tỉnh cùng với tiên môn cuộc tranh tài video sự khốc liệt trình độ thậm chí không thua vân châu không thể gấp gáp cẩn thận là hơn lấy lại bình tĩnh trần triệt rút kiếm mà động không bao lâu hắn dựa theo ký ức lại tới một chỗ sáng lên điểm hô hô trần triệt hạ thấp thân thể chỉ thấy một cái học sinh đã chạy tới nơi này nhanh chóng tìm kiếm vanh ngay tại người học sinh kia chuẩn bị tầm bảo lúc đông nhiên phát giác được tỉnh phong lóe lên, hắn vừa mới ngẩng đầu, đâm đầu vào tầm mắt chỗ liền giết vào một cái cực lớn nắm đấm, tại chỗ trên sống mũi chịu một cái phong nhãn chủ ý, tiếp lấy trong đủ quần một bước. Động tác này trần triệt khỏe miệng hơi kéo, một mắt nhận ra được cái này đánh lén học sinh, không phải người bên ngoài, hay là hắn người quen biết cũ Tiếu dương. Một chiêu này chính xác dễ dùng. Tiếu dương nhìn xem đã hóa thành bạch quang bóng người, trong lòng càng bất ý lần trước bị đánh sau, hắn đem trần triệt xuất thủ động tác nhiều lần nhìn hơn trăm lần, thậm chí còn một tấm một tấm nghiên cứu qua, trung binh là học xong bộ này đấu pháp. Đang nghĩ ngợi, hắn khoẹt mắt một vòng. Chúng hợp quét chúng Trần Triệt, trong mắt vui sướng lập tức hóa thành kinh sợ cùng biệt mất tại sao lại là hắn? Hắn so bất luận kẻ nào đều phải biết Trần Triệt đáng sợ. Đối phương sở dĩ thân là thi đua thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu, đó là bởi vì xây dựng ở trên sự thống khổ của mình. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, tiếu dương cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng nơi xa lao nhanh. Chạy thật nhanh. Tiểu tử này bị ta đánh cho một trận, như thế nào đông nhiên biến sò so khỉ còn tình Trần Triệt có chút ngạc nhiên, đối phương chạy trốn lúc, đem hộ thể chân nguyên đều cho dùng tới, thậm chí cũng không có nửa điểm bảo tồn thể lực dự định, đây là một chút cũng không có tính toán cùng mình liệu mạng A. Hay không đổi. Quay đầu, Trần Triệt liếc mắt nhìn cái tia sáng lên sự vật, rõ ràng là một khỏa khôi phục thể lực đan dược. Hắn thế mà học xong vây điểm đánh về bình, nhặt lên đan dược, ôm vào trong lòng. Trần Triệt có chút ngoài ý muốn, những thứ này học sinh khá giỏi, năng lực học tập thật đúng là không là bình thường mạnh. Tại sao chạy? Giữa không trung, Lý Thính Bưu quan sát toàn bộ chiến trường, cấp thành phố cạnh tranh cường độ, để cho nàng có chút buồn ngủ. Đối với học sinh tới nói, bọn hắn mặc dù biết thực chiến cạnh tranh ý nghĩa, là tiên môn vị chọn lựa ra chiến đấu hình nhân tài. Nhưng đơn thuần vì thông qua khảo thí, đại đa số người phòng thủ mà không chiến, hoặc là dứt khoát chính là trốn đi, kéo dài thời gian. Bất quá, trên đồng còn một màn kia, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn là còn chờ mong, vị kia vây điểm đánh viện binh học sinh, cùng đệ đệ của hắn học sinh đọ sức một hồi đầu. Vị học sinh kia có chút danh tiếng một vị khác giám khảo, một bên rụt rè nói, vừa móc ra điện thoại điều cái video. Hắn mặc dù là kim đan chân nhân, đối mặt nguyên anh tu sĩ, vẫn là bản năng e ngại. Lục Châu thi đua thập đại nhân vật nguy hiểm đứng đầu, ngược lại có chút ý tứ, bị đánh hai lần, chẳng thể trách không dám đương chiến. Lý Thính Vũ khép cười một tiếng, người học sinh này, gọi là trần Triệt. Đối phương gật gật đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thực, trận này thi đua không có bao nhiêu lo lắng, cuối cùng chiến thắng không sai biệt lắm chính là trên bảng danh sách này mọi người. Lý Thính Vũ từ chối cho ý kiến, nhưng nàng ánh mắt liếc qua công viên một góc, đột nhiên nở nụ cười, đây chẳng qua là đơn đả độc đấu, nếu như vây công đầu theo ta thấy, trận này thi đua còn có rất lớn lo lắng. Đối phương nghe vậy. Không gọi sửng sửốt một chút, chợt theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, lập tức trong mắt hơi hít, đám học sinh này, 541, bắt đầu thi 1.5 giờ, mới thiếu đi hơn 170 người, cái tốc độ này có chút chậm a. Chẳng thể trách quy tắc sẽ hạn định sinh tồn vọng, bằng không đám học sinh này không biết sẽ dây dưa bao lâu. Qua lại sân bãi ở giữa, Trần Triệt đồng thời quan sát đến trên bầu trời con số. Ngoại trừ ban đầu 1 giờ, chợt hạ xuống 150 trở lên, tiếp xuống nửa giờ, con số cơ hồ đỉnh trễ bất động. Có người trốn tránh không ra, cũng có người giấu đi, chuẩn bị phục kích. Trần Triệt cùng nhau đi tới, gặp mấy cái đệ tử như vậy, mở ra thần thức sau, những thứ này nhìn như hoàn mỹ ẩn nút đối với hắn mà nói, đơn giản giống như trong đêm tối đông đóm, cơ hồ một mắt liền có thể phân biệt ra được, cơ hồ không có tốn sức liền đem đối phương đào thải ra khỏi đi. từng cái từng cái này giải quyết, ta phải giết đến ngày tháng năm nào, còn không bằng trực tiếp đi trong công viên chiếm giữ một khối khu vực. đột nhiên, nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng hít thở, trần triệt dưới chân nhất chuyển, giống như hùng ung muốn lao vào, trực tiếp một trường vô xuống. với anh, lập tức bãi cỏ chấn động, hiện ra một đạo phương viên nửa thước cực lớn trở lớn, một đạo bạch quang trực tiếp từ trên mặt cỏ bay ra ngoài. siêu cơ hộ là Trần Triệt xuất thủ đồng thời mấy mét có hơn vị trí cấp tốc chui ra một thân ảnh giống như là dọa sợ điên cuồng hướng phương xa chạy tới Lâm Nghị Trần Triệt nhận biết đạo thân ảnh kia lập tức hô một tiếng cái kia chạy trốn học sinh giẫm chân xuống nhìn lại phát hiện là Trần Triệt lập tức vui mừng múa mày, nhanh chóng đưa tay cởi mở lở lao trển là ngươi a ta nói là ai hùng hổ như vậy kém chút không đem ta dọa cho nước tiểu ngươi như thế nào nuốt ở nơi này Trần Triệt hỏi ta cùng Tề Phong chú trùng hợp bị truyền tống đến cùng một mảnh khu vực về sau dạo qua một vòng phát hiện ai cũng đánh cung lại liền dứt khoát chuẩn bị ở đây giấu đi kéo tới khảo thí kết thúc hắn cùng Tề Phong chú học kỳ này miễn cưỡng đến luyện khí tứ trọng trong trường học mặc dù xem như trung đẳng sinh nhưng đến thi đua giống như là xâm nhập bầy sói con cựu nhỏ Tề Phong chú đâu Trần Triệt bốn phía tìm người hắn mới vừa rồi bị ngươi tiêu diệt Trần Triệt sửng suốt một chút nhớ tới Lý thự Quang căn dặn tính toán không cần để ý những chi tiết này ngươi đi theo ta Lâm Nghị vui vẻ gầy hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia bảng kiếm tiên A tân không có thưởng phí cấp cho Trần Triệt hô Công viên ở giữa hình như có gió nổi lên, thời tiết dần dần ấm chậm. Trường thi bên ngoài, Lý Thụ Quang sách theo vách nước ấm, im lặng chờ chờ lấy. Bên cạnh hắn, đều là chờ Lão sư cùng Vũ Minh. A, Vũ Tiểu Long, hắn nhanh như vậy liền bị đào thải. Từ Vĩ Đạt cũng đi ra, nhìn xem trong trường thi ủ rũ đi ra học sinh, trong đám người sinh ra rối loạn tư mừng. Những học sinh này thực lực đều không kém, như thế nào nhanh như vậy liền bị đào thải? Lý Thụ Quang ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Hoàng Trung Phi hể hoại đi tới, càng là kinh ngạc không thôi. Ngươi như thế nào cũng bị đào thải? Ta không phải là nói qua cho ngươi, không nên kinh thì sao? Hoàng Trung Phi cái này học sinh, chỉ cần làm gì chắc đó, không liều lĩnh, không cùng so với mình thực lực cường đại học sinh giao thủ, có thể dễ dàng thông qua thành phố thi đấu. Ta không có kinh địch. Hoàng Trung Phi mặt mũi tràn đầy bi phẫn muốn chết, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng uất, Vũ Trung một nhóm kia học sinh khá giỏi toàn bộ tất cả tập hợp, chín người đánh một mình ta, ta căn bản đánh không lại a cái gì. Tiếng nói rơi xuống, trường thi bên ngoài một mảnh xôn sao. Chương 72, trên đỉnh núi chương 72, trên đỉnh núi Giang rắc, có sấm sét qua trường không. Một lát sau, rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ nhìn ra xa xa, một mảnh lam sắc bồng sáng bắt đầu từ từ co vào phạm vi bên trong học sinh. tại vòng sáng xuất hiện một khắc này, liền nội vàng từ ẩn nút điểm chạy đến, tìm kiếm cái kế tiếp chỗ ẩn thân. đã bốn tiếng, sinh tồn vòng bắt đầu có rút lại. lâm nghị từ trên cây nhảy xuống tới, lớn tiếng hồi báo trước mắt của diện. không thiếu chưa kịp chạy ra ngoài học sinh, trực tiếp bị đào thải. hắn có chút hưng phấn. liền cái này một lát, chí ít có hơn 21 học sinh bị đào thải. lên trước núi a, chân triệt ngẩng đầu nhìn lại, nói là núi, kỳ thực chỉ là một cái lớn sấn đất. Núi trăm mét cao chỉ có một đầu thẳng tắp thêm đá, nhưng cái này chính là Lục Châu địa điểm cao nhất, cũng là khu vực an toàn vị trí cuối cùng. Chỗ đỉnh núi là một chỗ tương đối rộng lớn bình đại. Chu Vi đầy Huyền Vũ lan can đa cán, đi lên sau đó, phát hiện đỉnh núi đã đến 6, 7 vị học sinh. Bất quá tất cả mọi người giống như ước định thành tụm, không có tranh đấu lẫn nhau, mà là cách nhau một mảnh khoảng cách, ngồi xuống tu hành. Nhìn thấy Trần Triệt cùng Lâm Nghị đi lên, bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng người nào cũng không nói chuyện. Còn có một người, hướng hắn gật gật đầu. Trần Triệt cũng nhận ra hắn. Đối phương là Nghiêm Tuấn học sinh trong lớp, lúc này cũng khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Tính cả chúng ta, hết thảy 9 người Lâm Nghị nhìn lướt qua, thấp giọng nói, chúng ta chỉ cần ở chỗ này đợi đến thời gian kết thúc, liền có thể thông qua khảo thì sao? Nào có dễ dàng như vậy, càng là đến cuối cùng, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Trần triệt bắt đầu. Nếu như nói, ngay từ đầu các học sinh còn ôm lấy tâm lý may mắn, nhưng theo Sinh Tồn vòng có bảo, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Đến lúc đó tất cả học sinh đều biết hướng về ở đây rồi, tranh đoạt cuối cùng này sinh tồn địa điểm, mãi đến quyết ra cuối cùng mới người. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Nghị nụ cười vừa thu lại, bất quá không có so ở đây an toàn hơn địa phương. Lúc này tất cả mọi người đều hẳn là tại hướng về ở đây đuổi, Ngoài núi địa hình phức tạp, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Trần Triệt thuận miệng nói một câu, liền dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Tóm lại, hắn là quyết định lưu tại nơi này. Nhìn thấy Trần Triệt không muốn đi, Lâm Nghị cũng chỉ có thể lưu lại. Lấy thực lực của hắn xuống núi liền sẽ bị đào thải. Vậy thì lưu lại đi. Hắn thở dài, còn từ trong túi móc ra hai cái đồ hộp, phân cho Trần Triệt một bình. Nhìn thấy đối phương mặt lộ vẻ kinh ngạc, thuận miệng giải thích nói. Khảo thí mặc dù nói qua không cho phép mang tu hành vật phẩm, nhưng không nói không cho phép mang theo phạm nhân vật dụng. Tế Phong chú còn mang theo hai hộp lẩu tự xôi, Nếu như ngươi không phải đem hắn tiêu diệt, chúng ta bây giờ liền có thể ăn được nồi lẩu. Trần Triệt, những học sinh khác ngửi được mùi thơm, cũng đều hâm mộ xem ra. Chạy vội cho tới trưa, bọn hắn cũng đói gần chết, tại sao không có nghĩ đến mang một ít ăn đi vào đầu? Nghiêm Tuấn trong lớp người học sinh kia, thằng nuốt nước miếng, đáng tiếc không quen, hắn thực sự không nể mặt được đi lên yêu cầu ăn một miếng. ăn xong đồ hộp sau, Trần Triệt liền tĩnh và xuống, giảm mất thể lực tiêu hao, duy trì đỉnh phong trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Triệt đống nhiên mở to mắt, có người tới. Đại gia còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe thấy dưới núi truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, thậm chí là chửi mẹ âm thanh, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Lâm Nghị vội vã chạy đến vách núi, cúi người nhìn lại, chỉ nhìn một mắt, liền sắc mặt kịch biến kêu lên, "Lao Trần, ngũ Trung học sinh không giảm gõ đức, bọn hắn cư nhiên liên hiệp cái gì?" Nghe lời này một cái, những học sinh khác cũng đều ngồi không yên, nhao nhau vọt tới lan can nhìn lại. Liền gặp được một đám học sinh, trung trung điệp điệp hướng bọn họ gái này chạy đến dọc theo đường gặp phải những thứ khác thí sinh trực tiếp tình cách đối phương không muốn đi tại chỗ hợp nhau tấn công những nơi đi qua căn bản không ai có thể ngăn cản cấp bộ của bọn hắn Cơ mở nở bọn hắn đây không phải gian lận sao đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng bạn mã bù đẳng. bọn hắn lão sư nhiều nhất chỉ dặn dò qua gặp phải bạn học cùng lớp hay là đồng học tận lực không cần tranh đấu bảo tồn thể lực kết quả vũ trung thế mà làm cho những này đỉnh cấp học sinh khá giỏi tạo thành một đoàn trực tiếp ở trên trường thi đại sát tứ phương tại đại gia chăm chú Đối phương đã bước lên đỉnh núi, mặc kệ đám người kinh ngạc thân sắc, trực tiếp mở miệng tuyên bố, ngượng ngùng. "Toàn này lại bình đại, chúng ta ngũ trung chiếm, trường học khác học sinh tỉnh tiếp. Tiên bố, loại hành vi này có tính không vi phạm quy tắc của thi?" Nhìn thấy ngũ chung các học sinh thế mà liên hợp lại, trung niên giám khảo thận trọng tuân hỏi. Những năm gần đây, có liên quan cùng trường định cấp học sinh kéo bè kết phái, tại trong thi đua liên thủ đào thải những học sinh khác, trong xã hội đưa tới một chút phản ứng, rất nhiều một nhóm người chất vấn hắn hành vi ăn dàn, nhưng tiên môn từ đầu đến cuối không có làm ra đáp lại. Không nghĩ tới, tại chính mình tai quạng trong trường thi, cũng xuất hiện loại tình huống này. Thực chiến thi đua bên trong có nghiêm cấm bằng sắc lệnh qua, không cho phép kéo bè kết phái sao? Lý Thính Vũ khẽ cười nói. Thế nhưng là lấy nhiều lấy ít, có thể hay không không công bằng. Đối phương đạo, cái này chính là cố ý lưu lại thiếu sót. Trên thực tế, không chỉ cùng trường học sinh, nếu có năng lực, cũng có thể lôi kéo bên ngoài trường trường học. Cái gì là thực chiến thi đua, chính là lợi dụng hết thảy hoàn cảnh, hết thảy tài nguyên, bao quát những người khác kẻ yếu, kéo bè kết phái làm cho chính mình càng mạnh hơn. Cương giả kéo bè kết phái, khiến cho chính mình cường càng thêm cường. Lý Thính Vũ khép lời một tiếng, nói: bằng không thì vì cái gì tu tiên tứ đại yếu tố, pháp lữ tài địa, lữ sẽ xếp tại thứ hai. Trung niên giám khảo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thủ giáo, dựa vào cái gì? Tiếng nói rơi xuống, trên đỉnh núi một hồi tiếng mắng chửi. Còn có một học sinh, thế mà tính toán cùng đối phương giảng đạo lý, rõ ràng là chúng ta tới trước. Dựa vào cái gì nhường cho các ngươi? Các ngươi biết hay không? Cái gì gọi là tới trước tới sau? Dựa theo quy củ, nên đi xuống là các ngươi mới đúng. Lời này vừa ra, lập tức nhất hô đứng, đánh chết ta cũng không dưới núi. Chính là tới trước tới sau quy củ, biết hay không? Chân Triệt không khỏi âm thầm thở dài. Ngây thơ quá mức, chính là ngu xuẩn. Đối phương hành động nhất trí, rõ ràng là trường học căn bài chiến thuật, làm sao lại cùng ngươi nguyện ý phân rõ phải trái? Không đi đúng không? Có một vị mập mạp học sinh, nghèo đầu xem ra. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên bật ra ngoài, một quyền đánh về phía đối phương. Cái này béo học sinh trên dưới một M75, sinh cao lớn thu kịch, xem chừng chừng 200 cân hướng lên trên. Nhưng tốc độ lại ngoài ý liệu nhanh, giống như một đầu chạy trốn gấu Bắc cực, một quyền này trong chớp mắt liền đánh tới trước mặt đối phương. Vị kia tính toán phân rõ phải trái học sinh, không biết ở đâu, còn chiếm được một khối tâm chắn. Cấp tốc phản ứng lại, bốc lên ấn quyết. Hoa. Tâm chắn thấy do tức chướng, hóa thành hai em ở lớn nhỏ, che ở trước người. Ken. Chỉ nghe một tiếng âm thanh lớn, tâm chắn kia vậy mà tại chỗ bị đánh nổ, một nắm đấm xuyên qua tâm chắn, trực tiếp đánh vào trên trên lồng ngực của đối phương, đem hắn đánh lăng không bay ngược ra ngoài. Thể tu. Có người kinh hô một tiếng. Vị kia phân rõ phải trái học sinh đập xuống đất, lăn ra bảy, tám vòng, còn chưa rơi xuống đất, ba thanh phi kiếm kịp thời theo vào, trực tiếp đem hắn thân thể đâm xuyên hóa thành một đạo bạch quang, tại chỗ biến mất. Còn có ai? Béo học sinh tiếng như ác hổ gào thét, vang vọng đỉnh núi. Chương 73, hắn không có khả năng đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại. Chương 73, hắn không có khả năng đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại. Mập mạp này là ai? Hào điệu dáng vẻ, giống như kêu cái gì khâu hổ, chưa từng nghe qua. Đám người một hồi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù chưa từng nghe qua tên của đối phương, nhưng mà hắn một quyển kia chi uy, lại là sâu đậm chiếu vào trong đầu tất cả mọi người. Thể tu, cơ thể chính là vũ khí, dốc hết sức hàng ngàn sẽ. Trước thực lực tuyệt đối. Căn bản không có đạo lý có thể nói. Chân triệt chậm rãi lắc đầu. Có thể thấy được, tiên môn tổ chức thực chiến cạnh tranh lý niệm, chính là muốn các học sinh quen thuộc chiến trường chân chính. Thật xin lỗi, ta này liền xuống núi. Mới vừa rồi còn kêu gào đánh chết ta cũng không giới núi nữ sinh, thu thập đồ đạc, bỏ lại một câu nói sau, rắn vào lan can hành động, tránh xa xa đối phương, vô cùng lo lắng hạ sơn. Thảo, muốn bị đuổi xuống núi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bọn hắn nhiều người như vậy, lại đánh bất quá đối phương, nói không chừng sau khi xuống núi còn có thể tìm một cái cơ hội. Còn lại học sinh cũng tao động đã có một lần tức có lần thứ hai ngay sau đó lại có thứ hai một học sinh đuổi sát theo đi xuống còn lại học sinh tại đối phương lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong cũng đều than thở chuẩn bị xuống núi chỉ còn lại trần triệt cùng lâm nghị còn không có động trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều hội tụ tới lâm nghị thấy thế hoảng hốt đứng dậy nhưng thấy đến trần triệt vẫn như cũ ngồi len lén lôi kéo góc áo của hắn lao trần chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ trần triệt đôi mắt híp lại đây là sau cùng khu vực an toàn một khi để cho ngũ trung chín bị học sinh chiếm giữ tấn cấp danh cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng hơn nữa hạ sân sau còn có thể sẽ đối mặt những học sinh khác phản công nếu là lưu lại trên núi chỉ cần đối mặt mấy cái này ngũ trung học sinh nói không chừng còn có thể lợi dụng bọn hắn ngăn trở khác lên núi học sinh nghĩ tới đây hắn lập tức có chủ ý chậm rãi đứng dậy nhìn thấy trần triệt đứng dậy lâm nghị thở dài một hơi đúng hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt chúng ta chuyển sang nơi khác tránh một chút hắn vẫn rất có tố chất thế mà từ trong túi móc ra một cái túi nhựa đem hai người mới vừa ăn lon không đầu được bảo binh lính băng lang chuẩn bị mang ra công viên đi nhìn thấy người cuối cùng đứng dậy ngũ trung các học sinh đều không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Cùng ngày xem xong trường thi sau, thầy chủ nhiệm liền đem bọn hắn mấy cái này liền cấp trước 10 học sinh thét lên cùng một chỗ, quyết định sau cùng để cho bọn hắn liên thủ đối sách, bảo đảm có thể chiếm giữ ra biên danh lạch. Nói không chừng cuối cùng còn có thể trên tỉnh thi đấu lộ mặt. Bây giờ xem ra cái này phương pháp xác thực có tác dụng. Chỉ cần thủ tại chỗ này, đợi đến thời gian kết thúc, chúng ta liền có thể vào vòng kế. Đáng tiếc, 18 ban láo triệu không đến. Đoan trường trên đường liền đã bị đảo thải đi. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn đã bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Cùng lúc đó. Viên công mà ngồi Lý Thính Vũ cũng đồng dạng chậm rãi đứng dậy. Tiền bối, người không nhìn sao? Trung niên giám khảo ngạc nhiên hỏi. Không nhìn. Lý Thính Vũ lắc đầu. Nàng mặc dù là quan chủ khảo, nhưng trách nhiệm chủ yếu là tuần tra các đại trường thi, bảo đảm không phát sinh vấn đề tình huống. Giám thị không tại chức trách của nàng bên trong. Sở Dĩ lúc trước ở lại đây cũng là bởi vì Trần Triệt là em trai mình học sinh, hơn nữa tại trường thi bên ngoài hai người còn có duyên gặp qua một lần, cho nên muốn nhìn một chút đối phương kết quả thi. Đáng tiếc, trước mắt một màn này để cho nàng có chút thất vọng nay liên xuống núi à, may mà ta đệ đệ như vậy tôn xuống ngươi, nói ngươi là khó gặp tu tiên người kế tục là hắn nhìn sai rồi à. nàng âm thầm nghĩ tới, bị đuổi xuống núi các học sinh, mặt mũi tràn đầy bực quất có người thẳng đến sau khi xuống núi mới phản ứng được, chính mình hẳn là đề nghị đại gia liên thủ đối kháng ngũ trung học sinh. thế nhưng là, nhìn thấy không người mở miệng, cũng không người dám làm chim đầu đàn, nhất là nhìn thấy trần triệt cũng đứng dậy lúc, lập tức cũng dập tắt ý nghĩ này. tính toán, chỉ có thể sau khi xuống núi lại tìm cơ hội. đang lúc mọi người trong lòng nghĩ như vậy lúc chỉ thấy trần triệt cũng không có giống như là những người khác như vậy, dán vào lan can rồi đi. ngược lại là thẳng tắp hướng đám tiên ngũ trung các học sinh đi đến. hắn muốn làm gì? không biết. đoán chừng muốn từ ngay trong bọn họ xuyên qua, A. biểu thị chính mình gan lớn a. đại gia một hồi hai mặt nhìn nhau. hui hui, đi bên này nghiêm tuấn học sinh trong lớp, chỉ chỉ lan can, nhắc nhở. mà lúc này vũ trung các học sinh cũng phát hiện không thích hợp, chỉ thấy được trần triệt từng bước một đi tới, cuối cùng càng là trực tiếp đứng bước tại trước mặt bọn hắn không đi. câu hổ càng là ngẹo đầu nhìn về phía trần triệt, cao mày quát lên, ngươi làm gì? có phải hay không còn không chịu phục? Không phải. Trần Triệt chậm rãi lắc đầu. Khâu Hổ lập tức vặn chặt lông mày, vậy tại sao? Vũ Trung những thứ khác học sinh cũng đều rất có hứng thú trông lại. Bọn hắn không cho rằng đối phương dám cùng chính mình nhiều người như vậy khiêu chiến, dù là đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản không sợ đối phương. Đối mặt vị này ngũ trung thể tu, một quyền đánh bại cùng giai tu sĩ Khâu Hổ, Trần Triệt thản nhiên nói, ta chuẩn bị xin các ngươi xuống núi. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Khâu Hổ không khỏi sửng sở, các ngũ trung các học sinh cũng đều kinh ngạc trừng vào mắt cái gì ta nghe lầm hay sao chuẩn bị xuống núi học sinh đều kinh ngạc nhìn lại dường như là không thể tin vào thái của mình thậm chí liền đứng dậy rời đi lý tính vũ cũng đều ngạc nhiên quay đầu mời chúng ta xuống núi chỉ bằng ngươi khâu hổ giận dữ quả hương bổ cũng tựa như đại thủ trực tiếp hướng hướng trần triệt chụp tới trong miệng còn kêu lên chờ ta đem ngươi bỏ lại núi đi ngươi còn dám hay không nói như vậy ngay tại tất cả mọi người đều thấy trước trần triệt muốn đối phương bị tóm lên trực tiếp ném núi lúc nhưng thấy trần triệt cũng tại đồng thời ra tay trực tiếp một trưởng chậm rãi vô ra cái gì? một trường này phát sau mà đến trước, nhìn như tùy, rơi vào trong khâu hổ nhãn, lại tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng, khí huyết cực lớn đến không thể ngăn cản. Cơ hổ không có nửa điểm do dự, tay phải hắn vừa thu lại, lăng không một phòng, hai tay ngăn tại trước người. Đại gia đang kinh ngạc, vì sao khâu hổ sẽ đổi công làm thủ lục? Bảnh. Chỉ thấy trần triệt một trường này đã đánh đi lên, càng là đem khâu hổ hai tay đè lên trước ngực của hắn. Tiếp lấy, bên ngông tự lực, sinh sinh giải khai đối phương phòng ngự, thuận thế một trường đánh vào trên lồng ngực của đối phương. Một trường này, không hề chỉ là khí huyết đồng thời còn có chân nguyên, cơn bơm tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, câu hổ kêu thảm một tiếng, trực tiếp lăng không bay ngược ra ngoài, phá vỡ ngoài núi lang can, lan can, lăn xuống núi đi, một đường trượt đến 20 m mét bên ngoài, đợi đến lúc ngừng lại, tại chỗ liền hóa thành một đạo quang mang biến mất. Ần, một màn này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ ghe vớm. Nguyên bản xuống núi học sinh, đông nhiên ngừng lại, đối mắt nhìn nhau, mặt tràn đầy kinh ngạc. Hảo, chỉ có Lâm Nghị sửng sốt một chút tử, mặt đỏ lên quát to một tiếng, nhất trung chân triệt. Lúc này, cuối cùng có người nhận ra, đúng vậy có thể một trưởng vô chết một vị ngũ trọng hậu kỳ học sinh liền xem như tiêu dương đều không làm được chỉ có cái kia đánh đau qua tiêu dương tồn tại không tệ chính là chúng ta lao trần nhìn thấy trần triệt Ngũ bước như vậy muốn chuẩn bị sách dưới rác dưới núi lơ Nghị, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuẩn tiêu gào đạo ngọn núi này đỉnh đã bị chúng ta nhất trung cho bao hết các ngươi cũng đi tiểu tử này ngũ trung học sinh giận dữ sắc mặt đỏ lên thảo không tệ liền xem như tiêu dương gặp phải chúng ta đều phải chạy chúng ta còn có thể đánh không lại hắn sao là trần triệt thì thế nào nếu chúng ta cùng tiến lên Hắn không có khả năng đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở loại tình huống này gặp phải Trần Triệt. Thế nhưng lại như thế nào? Trước đây an bài bộ này chiến lược lúc, thầy chủ nhiệm thế nhưng lá đắc chí nói qua, bọn hắn liên thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể quét ngang cả tòa trường thi. Đồng thời, bên cạnh đồng học cũng rung dưỡng dũng khí của bọn họ. Nhưng mà, Trần Triệt chỉ là nét miệng nở nụ cười, "Chúng ta, thử một lần." Tại mọi người trong ánh mắt rung động, hắn một bước hướng về phía trước, khí huyết cùng chân nguyên trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Chương 74: Thiên nhân an ủi ngươi đỉnh. Tình lực nát Thiên Linh. Chương 74, Thiên Nhân an ủi ngươi đỉnh, tình lực nát Thiên Linh. Mặc dù, từ lần trước nhìn qua trưởng thi đến nay, vẹn vẹn có hơn tháng, nhưng lúc này Trần Triệt, chẳng những đạt đến luyện khí lục trọng, thần thức vững bước tăng trưởng, thực lực so với ngày đó đâu chỉ để thăng mấy lần. Hắn một bước này bước ra, toàn thân chân nguyên bộc phát đến cực hạn, kình phong đâm động rộng mở trong bụng, bay phát phối. Bầu trời rơi xuống nước mưa đột nhiên lơ lửng, phản phát bị bình chướng vô hình ngăn tại giữa không trung, tại trong vòng mấy mét, hóa thành một mảnh trong suốt thủy bổng. Nháy mắt sau đó, liền bị kình phong xé nát. Hoa lại nghe do rít đảo, tại mọi người trong ánh mắt rung động, chỉ thấy Trần Triệt đã mang theo một mảnh tràn ngập hơi nước, chớp mắt vọt tới một vị thân hình cao lớn học sinh trước mặt. Phanh. vị học sinh kia, tại chỗ liền bị đột bay trên không, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền tại trong chớp mắt đã nhận lấy một khủy tay. Ba Quyền, tại chỗ liền bị đánh nổ, còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Mọi người cùng nhau sung lên, mãi đến lúc này, trung quanh học sinh mới tỉnh cơn mơ, kèm theo tiếng giống. đây trời phi kiếm, thanh mang, phù lục, phi kiếm, liền hướng Trần Triệt bu đi. Tám bị học sinh lớp 11 ra tay, dù là chỉ có ngũ trọng hậu kỳ, thanh thế cũng khác biệt bình thường, trực tiếp liền bao trùm lấy trần triệt làm trung tâm phương viên mười mấy mét. Cho dù là một chiếc xe tăng ở đó, cũng sẽ bị vây thành mạnh vụ. Lao trần, cẩn thận! Lâm Nghị thất thanh kêu lên. Phanh! Đối mặt vây công lúc, chân chia không có bối rối chút nào, cương bộ hơi dừng, trở tay nắm chặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhất chuyển, mang theo một mảnh nước tát không lọt kiếm tưởng. kiếm quang lan tan, như sóng nước dạo dược, kín không kẽ hở. Phanh, phanh phanh Đông đảo pháp thuật, trực tiếp ngăn lại không một có thể đi vào nửa bước bên trong, tại chỗ liền hóa thành hư ảo. đây rốt cuộc là thực lực gì? có người nuốt nước bọt. trước đó bọn hắn chỉ biết là trần triệt rất mạnh, nhưng mạnh thành cái dạng gì, lại không có rõ ràng khái niệm. tại mọi người xem tới, nhiều lắm thì cùng một tờ bài thi, đối phương kiểm tra mắt điểm, chính mình tối đa chỉ là chênh lệnh mấy phần trên lại thôi. nhưng bây giờ trần triệt triển hiện ra thực lực, lại giống như là bán hết hàng, trực tiếp áp đảo tất cả mọi người phía trên. chảm. đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, một tiếng quát nhẹ đống nhiên truyền đến. ngay sau đó chỉ nhìn thấy trần triệt mũi kiếm nhất chuyện nháy mắt sau đó, nhân thủy kiếm đi, tại chỗ hóa thành một vệt sáng, đầy trời pháp thuật tại chỗ bị xé nát, càng tại trong chớp mắt, liền đã là vọt tới ngũ trung các học sinh trước mặt. Các người mau lui lại. Một cái đem đồng phục đâm vào bên hồng, mà ống tay áo học sinh nổi giận gầm lên một tiếng, ra tới ngăn lại hắn. Trong tiếng hô, hắn cầm kiếm lên tiếp, chân nguyên chớp mắt bộc phát đến cực hạn, cùng trong lúc nhất thời, sóng nhiệt lan lộn, một đầu tường tự thanh loan đại điểu tại chỗ dương cánh bay lượn, trung quanh bao phủ diễm quang chừng cao mấy mét. Chân dương kiếm. Ở trong nháy mắt này, hắn đem kiếm pháp thôi động đến cực hạn, chiến lực không kém hơn lục trọng tu sĩ chính là so với Tiếu Dương cũng không kém bao nhiêu. Đầy trời rơi xuống nước mưa, còn chưa tới gần, liền bị Diễm Quang ba phủ hóa thành đầy trời hơi nước. Ken. kiếm quang lập lè, hỏa diễm kiếm ký, hình lực lăn hướng bốn phía. Với anh, mệt mệt không đến nửa hơi, Thanh Loan cự điểu tại chỗ bị xé nát. Chân Triệt một kiếm này dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu mặt qua. Đối phương thân thể chấn động, từ vai phải đến sườn trái nổ tách ra, tại chỗ hóa thành một đạo bạch quang. Suy, chân Triệt khép cười một tiếng, lại là một cái lên lớp không để ý nghe nói học sinh tại cái này đầy trời nước mưa ở giữa, sử dụng hỏa hệ kiếm pháp, uy lực tất nhiên sẽ bị suy yếu. cái gì là thực chiến, lợi dụng hết thể hoàn cảnh, căn cứ địa hình thi triển chính mình một thân sở học. mà lúc này, những thứ khác học sinh đã vây công tới, một vị trong đó thể tu học sinh, càng là đã gầm thép vào tới. hắn thân hình cao lớn, gần 2 mét, tê lo lắng phía dưới cơ bắp, góc cạnh rõ ràng. trong tay cầm một thanh từ trường thi ngẫu nhiên trong vật phẩm lấy được trọng truy, người tại ngoài mấy thước, hai tay cũng đã vung lên trọng truy, cuốn lấy kinh khủng cự lực, quét ngang mà đến. cái này hung hãn một truy cho dù là xe tăng tại cái này đều sẽ bị hắn đập lật mấy lần. Những học sinh khác cũng đều riêng phần mình thi triển chính mình thủ đoạn. Những học sinh này, không khỏi là ngũ trung cấp cao nhất học sinh khá giỏi, vốn cho rằng liên thủ có thể quét ngang thi đua, trong lúc đó gặp gỡ loại này trận đánh ngắc liệt, trong lúc nhất thời đều có chút bên trên. Hô! Chân triệt một kiếm đâm ra, lực lượng hùng hồn hội tụ tại trong một kiếm, mạnh sinh sinh đánh vào bay tới trọng truy phía trên. Keng! Âm thanh lớn vang lên. Phản phất có người vung lên tiên quân cự truy, đập vào Hàn Sơn tự trên trung đồng. Vị kia thể tu học sinh, chỉ cảm thấy một truy này tựa như đập vào trên đường sắt cao tốc, một cổ cùng bạo sức mạnh điên cuồng vào tới, dây đến trọng truy trong chớp mắt của tay, cả người tức thì bị đối phương kình lực đụng nhau liên tục lui về phía sau mấy bước. hắn không phải tu sĩ sao? Tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? đối phương trong lòng chấn động mãnh liệt, cơ hồ không dám tin tưởng. mà lúc này, chân triệt một kiếm đâm ra sau đó, đã sớm hai tay cầm kiếm, thế đại lực chẩm hướng về phía trước nhất chạm, trực tiếp phá vỡ một đầu há mồn muốn nuốt vào chính mình cực lớn một lòng, đem hắn từ đầu bộ tới đôi tại chỗ đem hắn một phân thành hai. tiếp đấy khuất tay nắm chặt, đầy trời nước mưa hội tụ hóa thành một cái đại thủ, nắm chặt từ phía sau lưng đâm tới một thanh phi kiếm. Cuối cùng, lăng không nhất kiếm, quay người lại nhất chuyển, kiếm theo người đi, mang theo một mảnh kiếm bồng. Bành bành bành. Trong lúc chốc lát kia, Trần Triệt liền cùng những học sinh này giao thủ rồi. Toàn bộ đỉnh núi rung động không thôi, nước mưa bắn tung tóe, kiếm quang bốn động. Lâm Nghị đứng ở một bên, thực sự không sen tay vào được, chỉ có thể cầm trong tay lon không đầu đập tới, nhưng lập tức liền bị tình khí xé nát. Những thứ khác học sinh cũng đều nhao nhao tránh đi, sợ bị cuốn bảo. Đông, đông, đông. Cái kia bảy vị học sinh không khỏi bị đánh lui, nhao nhao ngã xuống đất. Hắn thật cũng như chúng ta, chỉ là học sinh lớp 11. Nên mẹ hắn không phải là học lại sinh a. Vũ trung các học sinh, trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng biết, tiên môn cấm bất cứ ý nghĩa gì bên trên học lại, lưu ban. Nhưng đối phương mặc kệ là xuất thủ quả quyết trình độ, vẫn là năng lực cường biến, phản kích tốc độ, đều hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trình độ. Ngoại trừ cảnh giới hơi thấp, chính là làm bọn hắn chủ nhiệm khóa lao sư đều đầy đủ. Ngay tại rung động trong lòng lúc, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến nhàn nhạt tiếng cười, bây giờ giờ đến viên ta phản kia. Nghe vậy, đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Trần Triệt một kiếm tới ra, thân như lưu quang, vọt thẳng đến vị kia cầm trong tay trọng truy học sinh trước mặt. Hán lúc trước trọng truy của tay, vừa mới liền lăn một vòng tìm về binh khí, dướng mắt xem xét, liền gặp được Trần Triệt vọt tới trước mặt. Mà mẹ nó mẹ nó, vô ý thức cuồng hống một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức bành trướng một vòng, trong nháy mắt đạt đến 2 mét 2 toàn thân gân xanh phung trào, phản phất một đầu hình người ung thú. Xá thân thuận, bốn phía truyền ra một tràng tốt lên. Mặc dù mọi người không phải thể tu, nhưng bao nhiêu cũng cũng biết qua một chút thể tu mặc dù không có tu sĩ như vậy hoa văn phong phú pháp thuật đi lại là đem thân thể cơ năng thôi động đến mức tận cùng con đường đây là một loại thôi động bắp thịt công pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được so với bình thường càng cuồn bạo hơn sức mạnh đoạn lưu bữa. đang gầm thét âm thanh bên trong đối phương đã làm một truy nền xuống quá chậm nhưng mà trọng truy còn chưa rơi xuống một cái đại thủ mang theo trọng trọng tàn ảnh xuyên qua trọng truy cực điểm xảo có thể nhấn ở đối phương trên đầu càng tại đồng thời giữ thế không giảm trực tiếp đem hắn đầu trọng trọng đập vào trong đất thiên nhân an ủi ngươi đỉnh Kinh lực nát thiên linh đông một tiếng vang thật lớn đỉnh núi mặt đất đông nhiên xuất hiện một đạo nhân hình hồ sâu tiếp lấy chân triệt mũi chân điểm một cái động tác mau lẹ ở giữa đã làm vọt tới một vị khác học sinh trực tiếp một cước đặt xuống đem hắn cả người đều dẫm vào trong đất tiếp đó trường kiếm quét ngang tại chỗ giống như cắt mỡ bỏ giống như đem sừng sờ ở một bên vị thứ ba học sinh đối phương cũng dẫn đến hộ thể chân nguyên trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt cuối cùng mũi kiếm một ngón tay đầy trời nước mưa hội tụ tại chỗ hóa thành mưa kiếm đem vị thứ tư học sinh đánh thành cái sàng đối phương còn chưa rơi xuống đất cũng đã hóa thành mệt quang cơn mơ. Lâm Nghị thốt ra, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hán đột nhiên cảm giác được chính mình nên đi phổ thông trường cao Đẳng, học tập một chút lớp văn hóa, bởi vì loại tình huống này, hán chỉ có thể dùng cái từ này mới có thể tinh chuẩn hình dung ra ý tưởng nội tâm. Mà những người khác cũng sớm đã choáng váng. Toàn trường tĩnh mịch. Từ Trần Triệt phản kích một khắc này, cơ hội trong nháy mắt, hán cơ hồ một chiêu một cái, từ đầu tới đuôi, vơn đạm phong kinh, dễ như trở bàn tay. Còn lại ba cái, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Trần Triệt chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, quay đầu nhìn về phía sau cùng ba người, nét miệng nở nụ cười. Hiện tại nói, ta có thể đánh bại hay không các ngươi. Chương 75, chiến hậu cầu truy đọc chương 75, chiến hậu cầu truy đọc đỉnh núi kịch chiến đồng thời, phụ huynh học sinh nhóm cũng tại đánh nhau. Nguyên nhân gây ra, tự nhiên là Hoàng Trung Phi câu kia, ngũ trung học sinh khá giỏi toàn bộ tất cả tập hợp trưởng thi bên ngoài phụ huynh học sinh nhóm, đã sớm chờ đã sốt ruột bất an. Câu nói này, liền như là một quả hỏa tinh rơi vào trong chảo dầu. Rõ ràng là cá nhân thi đấu, ngươi lại chơi trở thành đoàn thể thi đấu, đây không phải làm trái quy tắc sao? Có người gọi điện thoại thiếu lại Phụ nhân chất vấn trưởng thi giám thị nhân viên, cũng có người trực tiếp mang lên bốn là bị chửi bài câu, cũng không quan hệ việc quan trọng, nhưng ngũ trung có một học sinh phụ huynh, được tiện nghi còn quen mẽ, không, có thực lực liền luận nhiều, không nên trách quy tắc. Lời này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, mấy cái tính khí bắn nổ phụ huynh học sinh, không còn thỏa mãn nói chuyện xông lên liền đánh. Trong chớp mắt, liền phát triển thành hỗn chiến. Bốn phía nhân viên công tác mau chạy ra đây ngăn lại, mắt thấy có càng ngày càng nghiêm trọng tư thái, giữa không trung trung niên giám khảo chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nói, bên ngoài sân phụ huynh học sinh xin chú ý, nơi công chúng tụ chúng đã là hành động trái luật, sẽ ảnh hưởng con cái lên lớp, bao quát tốt nghiệp sau này kiểm tra công lời này vừa ra, đại gia không hẹn mà cùng thu tay lại. nhưng ngũ trung các gia trưởng lại vẫn luôn dương dương đắc ý, vừa mới cái nào miệng thiếu còn đang tiêu gạo, thì đua lại không cấm liên thủ, thất bại tìm xem tự thân nguyên nhân, không cần không có việc gì bán trời trách đất, chờ gặp phải trần triệt thời điểm, đem bọn hắn đều cho đánh nổ. nghiêm tuấn hừ hừ hai tiếng, hắn cũng không quen nhìn đối phương loại này duy thành tích luận thủ đoạn, bất quá thân là lao sư, hắn không tốt trực tiếp đánh đối phương phụ mình, sợ là có chút khó khăn. lý Thự quang thở dài, ân, nghiêm tuấn quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi. lý Thự quang lắc đầu vạn gia phích nước gấm, rót một miệng lớn thủy, lúc này mới chậm rãi nói, đơn đả độc đấu, ta tiên cho rằng trần triệt sẽ không thua, nhưng loại này lấy nhiều đánh ít cục diện vẫn còn có chút khó mà nói. a, nhìn thấy đối phương không giống như là nói bừa, nghiêm tuấn sững sốt một lát, tức giận nói, nếu như bị đào thải như vậy, nhưng là quá ăn buồn. học sinh của hắn tấn cấp tỷ lệ vốn là không cao, nhưng trần triệt không giống nhau, rất nhiều lao sư đều cho rằng hắn có thể nhẹ nhõm ra biên, thậm chí tỉnh thi đấu đều có thể tranh một chuyến, nếu như thế ở trên thành phố thi đấu, cái kia cũng quá tiếc hận. ân. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc chỉ thấy đợi địa điểm thi chỗ tia sáng lóe lên, một vị giải cùng cầu một dạng học sinh giận dữ đi ra. Khâu hổ. vũ trung các lao sư nhận ra hắn kinh hô một tiếng, lập tức chạy lên phía trước. Ngươi sao lại ra làm gì? Những nhà khác giải nhón cũng đều nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Những thứ này học sinh khá giỏi không phải tổ đội sao? Như thế nào em đẹp bị đào thải? Ta bị đánh bại bị ai? Trần Thiệt, Trần Thiệt, nhất Chung Trần Thiệt, bá, nguyên bản mặt mũi tràn đầy không cam lòng nghi vấn đột nhiên nhìn về phía Lý Thừa Quang, còn chưa chờ đại giá phản ứng lại một vị bên hông kim đồng phục học sinh cũng ngẩng vai đi ra, ngươi như thế nào cũng đi ra. Có người nhanh chóng hỏi, đối phương cùng khâu hổ lên nhau, thở dài, ta bị trần triệt đánh ra bất quá, hắn chợt ngóc đầu lên, lòng tin mười phần nói, những người khác đều tại đối phó hắn, hắn chỉ có một người, cho dù lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được nhiều người như vậy liên thủ, nhiều nhất ba phút, hắn liền sẽ bị đào thải đi ra. vậy là tốt rồi, vũ trung lão sư, các gia trưởng, không khỏi thở dài một hơi, lời con chưa dứt, ngay sau đó lại là bốn vị học sinh, vẽ mặt đưa đám đi ra, tại trong đại gia truy vấn. Có một học sinh than thở nói, ta, chúng ta mấy cái vây công trần triệt, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ, còn không có phản ứng lại liền bị đào tải. Căn bản đánh không lại hắn. Nhiều người như vậy vây công một cái, cũng không là đối thủ. Trường thi người bên ngoài đều ngây dại, cái này, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, lúc trước còn Dương Dương đắc ý ngũ trung phụ huynh học sinh nhóm, lập tức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Nghiêm Tuấn sửng sốt một chút, quay đầu liền mắng, lao lý, ngươi thật không phải là đồ vật tất cả mọi người là lao động sự, ngươi lại còn đối với Trần Triệt thực lực che che lấp lấp, lấp lần này ta là thực sự không biết a lý tự quang ngoài miệng có chút ủy khuất, nhưng trong lòng lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có đệ tử như vậy, thật cho mình dạy quân mà ta. lúc này đỉnh núi một lần nữa điên tĩnh lại, thậm chí phản phất ngay cả gió núi đều ngừng xuống, toàn bộ đỉnh núi lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tí tách tí tách nước mưa đồng bình nhiều rơi xuống. tất cả mọi người đều không có dự liệu được loại kết quả này. lúc trước vũ trung học sinh có bao nhiêu không ai bị nổi, lúc này liền có bao nhiêu chật Nhìn thấy Trần Triệt trông lại, ba người còn lại nhấp chân chạy. Giữa song phương thực lực chênh lệch quá lớn, đánh không lại, bọn hắn căn bản đánh không lại. Cờ rắc. Liên tại bọn hắn chôn xuống núi lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Kiếm khí vạch ở trên mặt đất, trực tiếp bộ ra một đường thật dài vết yểm, đem bọn hắn ngăn lại. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến Trần Triệt thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ta có nói qua để các ngươi đi sao? Trong đó một tên học sinh sắc mặt khó coi quay đầu, bây giờ đỉnh núi là của ngươi, chúng ta chịu thua còn không được không muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tại mấy người khó coi trên sắc mặt Trần triệt khép cười một tiếng nói ba người các người ngay tại chỗ giữa sườn núi trong coi từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào đi lên bọn hắn nhìn nhau lập tức biết rõ Trần triệt đây là muốn lợi dụng bọn hắn ngăn trở còn lại học sinh nguyên bản bị đuổi xuống núi học sinh đều dương mắt nhìn về phía Trần Triệt Trần triệt biết bọn hắn trở mong cái gì nhưng không chút nào làm để ý tới lúc trước không làm chống cự bây giờ lại muốn lưu ở trên núi nào có dễ dàng như vậy chỉ có ánh mắt đảo qua vị kia vị tia ban ba học sinh lúc dừng lại một chút người có thể lưu lại đối phương là nghiêm Tuấn trong lớp học sinh Học sinh nếu như thi đấu ra biên, lão sư cũng có tiền tưởng cầm. Nghiêm Tuấn đợi hắn không tệ, loại này thuận nước dong thuyền, hắn đương nhiên không ngại tiến đưa một cái. Nhìn thấy một màn này, còn lại học sinh không khỏi lập tức thở dài một hơi, biết được bất kể là ai chiếm cứ đỉnh núi, bọn hắn bị đuổi xuống núi sự thật cũng sẽ không cải biến. Lao Trần, ngươi quá lưu ngư bước. Lâm Nghị Hào hứng chạy tới, ngọn núi này, chúng ta coi như giữ được. Nhưng Trần Triệt không đáp, chỉ là nhìn về phía đỉnh núi một góc, "Tiểu Dương, ngươi xem lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra rồi hả?" "Ngươi đoán, là ngươi trốn được nhanh vẫn là kiếm của ta càng nhanh?" Xóa Sỉnh chỗ bóng tối, bình tĩnh một hồi, chợt truyền ra một tiếng thở dài khí âm thanh. Tại trong lâm nghỉ ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Dương củ vũ túi đầu từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn tại Trần Triệt đối đầu ngũ trung học sinh một khắc này, liền đã bụng trộm lên núi, vốn định chờ đến song phương lưỡng bại cầu thương lúc lại nhặt cái lỗ hồng, lại không, có nghĩ đến, thấy tận mắt Trần Triệt đại sát tứ phương một màn. Hơn nữa, Trần Triệt trạng thái, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, càng dễ dàng phát hiện chính mình. Ngay tại Tiêu Dương suy nghĩ đối phương xử trí như thế nào chính mình lúc, đột nhiên nghe thấy Trần Triệt nói, "Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn." ngươi là muốn muốn bị ta đảo thải ra khỏi cục, vẫn là có ý định lưu tại nơi này cùng ta cùng một chỗ thủ sơn, chờ lấy tấn cấp gia biên. Đương nhiên là tấn cấp. Thiếu Dương không lưỡng lượng lự đạo, ta nguyện ý lưu thủ sơn. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Chân triệt chậm rãi gật đầu. Giữa không trung, học sinh này thủ đoạn thật là lợi hại, chỗ chung hữu tế, giết một nửa lưu một nửa, còn bắt những người khác tới thủ sơn trung niên dám khảo đang ngồi cảm thán, đương nhiên liền gặp được một bên Lý thính Vũ chậm chậm đứng dậy. Tiền bối, ngươi không nhìn sao? Xem xong, Lý Tĩnh Vũ khẽ gật đầu. Nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này. Mặc dù thời gian chưa tới, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng từ lúc Trần Triệt chiếm giữ ngọn núi này đỉnh, kết quả là đã định trước. Hắn lấy mũ trung học sinh vì môn đủ để ngăn trở đại bộ phận học sinh, trừ cái đó ra lại lôi kéo một hai cái thực lực cường đại học sinh, liền có thể ổn chiếm đỉnh núi. Bất kể như thế nào, vào vòng kế đã ổn. Không nghĩ tới đệ đệ ta thế mà gặp phải như thế một cái có ý tứ học sinh. Nghĩ đến nước này lúc nàng nhìn thật sâu một mắt Trần Triệt. Ân. Cùng lúc đó Trần Triệt chợt có cảm ứng như có điều suy nghĩ nhìn một cái bầu trời. Lại phát hiện, Lý Thính Vũ đã không thấy. Lao Trần, ngươi đang xem cái gì? Lâm Nghị hỏi. Không có cái gì. Trần Triệt chậm rãi lắc đầu.